Trước 56, bị cô lập, cung thiếu thần tùy tay đem trong tay kế hoạch thư đưa cho hắn, lệnh lung nói, kế hoạch quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, khuyết thiếu tân ý, trọng tố. Là, thị trường bộ giám đốc vội vàng cung kính mà đồng ý, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được có chút nụt trí đâu. Lúc này, Doan Thiên tiến đã mở cửa vọt tiến vào. Thị trường bộ giám đốc nhìn nàng một cái, vội vàng cúi đầu vội vàng rời đi văn phòng. Vương tử điện hạ việc tư, hắn vẫn là thiếu biết thì tốt hơn. Bất quá, thật là không nghĩ ra, vương tử điện hạ như thế ưu tú người, vì cái gì sẽ coi trọng như vậy một cái thô lỗ vô lễ vị hôn thế đâu. Doan thiến thiến giờ phút này cũng đã hoàn toàn bất chấp chính mình hình tượng, vừa vào cửa liền đem trong tay bao bao hùng hàng chiều cung thiếu thần ném qua đi, lạnh giọng chất vấn nói, cung thiếu thần, ngươi bằng cái gì như thế đối ta. Cung thiếu thần hơi hơi nghiêng người. Tránh thoát nên diện bay tới ba bao, bao ngẩng đầu hờ hững mà nhìn về phía Doan Thiên Thiến. Hẹp dài trong con ngươi một mảnh lạnh băng, nhìn không tới bất luận cái gì độ ấm, phản phất hắn trước mặt cũng không phải một cái người sống, mà chỉ là một cái vật chết thôi. Doan Thiên Thiến tiếp xúc đến hắn ánh mắt, không khỏi đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nhớ tới chính mình vừa rồi làm sự tình, sắc mặt càng là không khỏi một bạch, vội vàng mà muốn miêu bổ, thực xin lỗi, ta chỉ là quá sinh khí. Nàng nhìn cung thiếu thần biểu tình thâm tình lại bị khuất, ta chỉ là ghen mà thôi A tuy rằng thủ đoạn của ta khả năng kịch liệt điểm, nhưng kia đều là bởi vì ta yêu ngươi A ngươi như thế nào có thể như thế đối ta đâu, ngươi có biết hay không? Đủ rồi. Không đợi nàng nói xong, cung thiếu thần liền vô tình mà đánh gãy nàng lời nói, lúc trước đính hôn thời điểm, ta liền đã nói với ngươi, ngươi hiện giờ địa vị đơn giản là ngươi là tiểu hiên mẫu thân. Ta có thể cho ngươi... Cũng chỉ có vị hôn thê như thế danh phận, người tốt nhất không cần có mặt khác bất luận cái gì si tầm vọng tưởng. Doan thiên thiến tắm gội cung thiếu thần lạnh nhạt ánh mắt, không tự chủ được mà run bần bật. Trong lòng khủng hoảng vô hạn lan tràn, tổng cảm thấy cung thiếu thần kỳ thật đã hoàn toàn đem nàng nhìn thấu. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đột nhiên đứng lên, vạch chân nàng chính là một cái kẻ lừa đảo gương mặt thật, đem nàng cận tồn vị hôn thê danh phận cung cấp tức đoạn. Cung thiếu thần nhìn nàng trao phúng mà con con khỏe môi, ta có thể cho ngươi sở hữu, đồng dạng cũng có thể làm ngươi hai bàn tay trắng, không cần lại ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Đi ra ngoài, ở cung thiếu thần lạnh băng dưới ánh mắt, doan thiên thiến căn bản không dám lại nói một chữ, chỉ có thể xoay người chạy chối chết. Nàng túi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới ánh mắt của người khác, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều tràn ngập chào phúng. Nàng nhịn không được càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng hận. Đúng lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên. Nhìn đến mặt trên biểu hiện cung thiệu chết ba chữ, nàng trong mắt nhịn không được sẹn qua một mặt ánh sáng. Tiếp khởi điện thoại, liền nói thẳng, ta muốn ngươi giúp ta đem doãn tiểu mạt đuổi ra ninh quốc, nếu không chúng ta hợp tác trở thành phế thải. Trở thành phế thải. Ngươi sẽ không sợ ta đem kia bức ảnh đưa cho cung thiếu thần xem. Cung thiệu chết khinh thường mà cười nhạo nói. doãn thiến thiến âm thầm chắc chắn cung thiệu chết cũng không biết sự tình chân tướng cắn răng cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền đưa cho hắn xem a. Dù sao hắn bốn dĩ cũng đã sắp bị doán tiểu mạt cấp đoạt đi rồi, ta còn có cái gì sợ, cùng lắm thì chúng ta liền cá chết lưới rách. Cung thiệu chết trong mắt nháy mắt lược quá một mạt tàn nhẫn chi sắc, ngoài miệng lại khẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra còn có vài phần quyết đoán. Như vậy, cung thiếu thần gần nhất ở đấu thầu một khối mỏ dầu, ngươi giúp ta bắt được hắn tiêu thư. Ta liền giúp ngươi làm cái kia doan tiểu mạt vĩnh viên biến mất, như thế nào? Thành giao. Doan tiểu mạt trời sinh thô thần kinh, quả thực chính là yên vui phái đại biểu nhân vật. Tan một lát bước, lại mị mị ăn một đốn cơm trưa, phía trước hỏng tâm tình liền bay nhanh tan thành mây khói. Buổi chiều không có tiết học, nhớ tới phía trước đạo sư bố trí đầu đề, nàng liền xoay người đi phòng thí nghiệm. Vừa vào cửa, nàng liền cảm giác được rất nhiều người tầm mắt đầu tới rồi trên người mình, nhưng... Chờ nàng xem qua đi thời điểm, những người đó rồi lại đều cúi đầu, né tránh nàng tầm mắt. Chờ nàng rời đi ánh mắt, những cái đó tầm mắt rồi lại rơi xuống trở về. Doan tiểu mạt nhìn không được có chút kỳ quái, nhìn không được chọc chọc bên cạnh thí nghiệm đài nữ sinh, thấp giọng hỏi nói, hôm nay mọi người đều là xảy ra chuyện gì? Cảm giác tất cả đều quái quái. Hai người bọn nàng thí nghiệm đài liền nhau, bình thường giao lưu cũng không ít, ở tân đồng học. Trừ bỏ đồng dạng là người Trung Quốc lưu văn văn ở ngoài, các nàng chi dàn quan hệ liền tính là tốt nhất. Không có gì a, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nữ sinh mất tự nhiên mà cười cười, lại cúi đầu bận việc lên. Doan tiểu Mạt nhìn nàng tựa hồ thực chuyên chú bộ dáng, cũng không hảo lại quấy rầy. Nhưng là, lại không có như vậy tiêu tan. Nàng sắc thật thô thần kinh không sai, nhưng như thế rõ ràng không thích hợp, nàng còn không đến mức nhìn không ra tới. Nàng phía trước nhân duyên vẫn luôn không tồi, trừ bỏ ngay từ đầu liền đối nàng mạc danh cửu thị ly ly thở ngoài, cùng phòng thí nghiệm người khác quan hệ đều thực không tồi. Bình thường nàng tiến vào thời điểm, đã sớm sẽ có rất nhiều người cùng nàng chào hỏi. Nhưng là, hiện tại những người đó lại đều tối đầu, như là không thấy được nàng giống nhau. Ngẫu nhiên cùng nàng đối thượng ánh mắt, đều sẽ bay nhanh mà trốn tránh mở ra, hơn nữa thần sắc nhìn qua liền rất kỳ quái. Bất quá! Nàng suốt ruột chính mình thực nghiệm, cũng không có dối dám lâu lắm, liền chuyên tâm bắt đầu làm thực nghiệm. Bất chi bất giác liền đến buổi chiều tan học thời gian. Doan tiểu mạt cảm giác được trong túi di động chấn động, nhìn thoáng qua thời gian, vội thu thập khởi đồ vật, chuẩn bị đi tiểu học bên kia tiếp nhi tử tan học. Ra cửa thời điểm, với lúc nhìn đến mấy cái học tỷ tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm nàng thói quen tính mà liền dơ tay chào hỏi, các học tỷ hảo, ta đi trước Nga. Bình thường đều sẽ cười đáp lại nàng các học tỷ, lại đều coi như không thấy được nàng giống nhau, xoay người tránh ra. Doan tiểu mà tươi cười không khỏi cương ở trên mặt, giờ khắp này, nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình hình như là bị cô lợ. Lại hoàn toàn tưởng không rõ là vì cái gì. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn hào hảo, như thế nào tới rồi buổi chiều mọi người liền đều thay đổi đâu. Lúc này, nàng thí nghiệm đài bên cạnh nữ sinh cũng đi ra. Nhìn đến ngốc đứng ở nơi đó doan tiểu mạn trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt phức tạp thần sắc Do dự một chút, vẫn là đi lên trước, ngươi chú ý một chút đi. Hôm nay buổi sáng thời điểm, lưu văn văn nơi nơi cùng người ta nói ngươi chính là làm kẻ có tiền tiểu tam. nang phía trước cùng ngươi quan hệ như vậy hảo, đại gia liền đều tin. Rất nhiều người cảm thấy, ngươi thân là vương tử điện hạ tư nhân vật lý trị liệu sư, làm ra chuyện như vậy, là ném vương tử điện hạ mặt. Ngươi biết đến, hoàng thất ở chúng ta quốc gia là phi thường chịu con dân tôn sùng. Ta không có làng qua, thanh giả tự thanh. Doan tiểu mặt quật cường mà mí môi, nắm chặt bao bao túi, túi đầu chạy đi ra ngoài. Nàng không nghĩ làm người thấy chính mình nước mắt. Nàng không nghĩ tới, chính mình không có cùng Lưu Văn Văn so đo, Lưu Văn Văn lại ở sau lưng như vậy chửi tới nàng. Hiện tại, nàng duy nhất hảo bằng hữu mạc lam lam cũng không ở. Giờ khắc này. Doãn Tiểu Mạt lần đầu tiên cảm giác được độc thân phiêu bạc ở dị quốc tha hương bất lực. Chương năm mươi bảy, dám khi dễ ta mọ mi. Tránh ở thực nghiệm lâu toa lét trộm khóc một hồi lâu, Doan Tiểu Mạt mới nhớ tới nhi tử còn ở cửa trường chờ chính mình, vội lau đem nước mắt liền phải ra bên ngoài chạy. Trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái trên tường gương, mới phát hiện chính mình hai chỉ mắt đều khóc đỏ. Không xong, cái dạng này cũng không thể làm bảo bối nhìn đến. Doãn tiểu Mạt hoảng loạn mà tìm ra khăn tay, dính điểm nước lạnh, ở hai mắt thượng thay phiên đắp một phen. Từ toa lét ra tới, vành mắt đã chỉ còn lại có ứng đỏ, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra khác thường. Chỉ là, Doãn tiểu Mạt vội vàng đuổi tới tiểu học cửa thời điểm, vẫn là chậm chút. Cửa học sinh đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy cái tiểu hài tử ở Lao Sư cùng đi hạ lệ loi đứng. Doan tiểu mà xa xa mà liền nhìn đến nhi tử chính hướng chính mình phương hướng nôn nóng mà nhìn ra xa, trong lòng không khỏi hung hăng một nắm. Vội chạy tới đem cung khải hiên ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, bảo bối, Mộ mỉ đã tới trởm. Lại cảm kích mà đối bên cạnh lão sư nói, phiền toái lao sư ngại. Lao sư vội cười vây vây tay, nói, đây đều là chúng ta nên làm. Từ đăng hoa tiểu học thu phí không thấp. Trường học dạy học chất lượng tự nhiên cũng thập phần không làm thất vọng cái này giá cả. Đừng nói chỉ là bồi học sinh nhiều chờ nửa giờ, liền tính chờ đến đêm hôm khuya khắt. Này đó, lao sư cũng là không có gì ý kiến. Cung Khải Hiên cũng quay đầu lễ phép mà cùng lao sư nói tạ, mới xoay người vươn tay ngắn nhỏ, nỗ lực mà vây quanh doan tiểu mạn, nhẹ nhàng vô vô nàng gối an ủi nàng nói, không có quan hệ. Hán tử nhỏ thói quen trầm mặc ít lời, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói. Nhấp miệng nhỏ một hồi lâu, mới lại bổ sung một câu, cũng không phải đã khuya. Tiếp thu đến nhi tử an ủi Doãn tiểu mặt không khỏi nở nụ cười, Ôn cung khải hiên khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một cái, khen nói, bảo bối Hảo ngoan. Cung khải hiên không khỏi thẹn thùng đến mặt đỏ lên, kháng nghị nói, ta đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử lạc, ở bên ngoài mò mì không thể còn như vậy hôn ta. Nga, ở bên ngoài không thể, lần đó ra là được sao? Doan tiểu mặt hài hước mà cười to ra tiếng. Dước lấy cung khải hiên kháng nghị mà hô to, mọt mì. Với nhấc đầu, thấy rõ ràng doan tiểu mặt mặt, cung khải hiên khuôn mặt nhỏ tức khắc lạnh lùng, mọt mì mắt như thế nào đỏ. Doan tiểu mặt không khỏi sừng sốt, không nghĩ tới chính mình đều đã trường lệnh qua, vẫn là bị bảo bối cấp nhìn ra tới, vội che giấu mà cười cười nói, mọt mị không có việc gì, chính là vừa rồi chạy quá nóng nảy, không cẩn thận làm hạt cắt vào mắt. Cung Khải Hiên vươn tay nhỏ, sờ sờ doan tiểu mạ hốc mắt, tiểu mày nhăn chiếc khẩn. Mỏ mì chính mình khẳng định không biết, nàng kỳ thật căn bản là sẽ không nói dối, vừa nói dối, mắt liền sẽ không tự giác mà ngó trái ngó phải, không dám cùng người đối diện. Mắt hồng thành cái dạng này, khẳng định là đã khóc. Cung Khải Hiên mắt to không khỏi hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, thế nhưng lại có người khi dễ hắn mỏ mì. Ngồi ở xe bít thượng. Hắn thừa dịp doãn tiểu mạn không chú ý đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài, thực mau phải tới rồi hồi phục. Nhìn thủi hạ truyền tới tin tức, cung khải hiên hiếp hiếp mắt, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh lánh khốc, không lưu tình chút nào mà phát ra lệnh, ta không nghĩ lại ở ninh quốc thấy hai người kia. Bên kia, thu được tin tức người trong mắt nhịn không được bay nhanh mà hiện lên một mặt thương hại, hai cái đáng thương người a, chọc ai không tốt, một hai phải chọc tới thiếu ra mẫu thân trên người đi. Lần trước mua được tên côn đồ đối thiếu gia mẫu thân bất lợi vị kia, vẫn là vương tử điện hạ tương lai nhạc mẫu đầu, thiếu gia ra lệnh một tiếng, hiện tại còn không phải mỗi ngày quá đến nơm nớp lo sợ, liền môn cũng không dám đúng ra. Bên kia, doan thiên nhạc như thường tìm được tới đón hắn tài xế dừng xe địa phương, lại phát hiện nơi đó dừng lại một chiếc xa lạ xe, tức khắc cảnh giác lên. Thật cẩn thận mà lui về phía sau vài bước, đang muốn xoay người chạy đi. Liền thấy kia cửa xe đột nhiên mở ra, cùng với một đạo lạnh băng đạm mạc thanh âm, còn không mau lên xe. Ba ba. Doan thiên nhạc rơ rơ lên lông mày, có chút ngoài ý muốn, động tác lại thập phần nhanh nhẹn một loan eo liền chui vào trong xe. Ba ba hôm nay như thế nào sẽ đến trường học tiếp ta? Doan thiên nhạc trước mắt to, to mò hỏi, trong lòng lại nhịn không được có chút thấp hỏng. Chẳng lẽ, ba ba thật sự phát hiện? Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Dơ tay từ bên cạnh lấy ra hai hộp mã tạp long đưa cho hắn, nói, ngươi muốn. Doan thiên nhạc mắt sáng lên, trên mặt lại một bộ khinh thường bộ dáng, bĩu môi nói, đây là ta ngày hôm qua muốn ăn, hôm nay đột nhiên liền không muốn ăn. ân Cung thiếu thần gật gật đầu, qua tay liền đem hai hộp mã tạp long thả trở về, tiểu hài tử ăn quá nhiều đầu ngọt sắc thật không tốt. Doan thiên nhạc không khỏi ngẩn ngơ. Ba ba nhiều mua một hộp mã tạp lòng chẳng lẽ không phải vì cùng hắn xin lỗi sao? Như thế nào liền như thế thu hồi đi đâu? Không muốn ăn cái gì, hắn thật sự chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi a. Cung thiếu thần trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, nhướng mày nói, cùng ta chơi thủ đoạn, ngươi tiểu gia hỏa này còn nộn thật sự đâu. Quả nhiên không hổ là hai cha con, hai người nhướng mày động tác thoạt nhìn giống nhau như lúc. Chính là phóng đại bản cùng thu nhỏ lại bản chi gian khác nhau mà thôi. Doan thiên nhạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra ba ba cũng không có phát hiện đâu. Nhìn đến kia hai hộp mã tạp long, lại nhịn không được chu lên miệng, ba ba tốt xấu, liền sẽ khi dễ ta. Vậy ngươi còn có nghĩ ăn hư ba ba mua mã tạp long đâu? Cung thiếu thần cầm lấy hộp ở doan thiên nhạc trước mặt quơ quơ. Thơm ngọt hương vị từ hộp giật tràn ra tới, doan thiên nhạc không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng lại cố nén ở Mỹ thực dụ hoặc, thập phần có cốt khí hừ lạnh một tiếng, phiết qua đầu. Cung thiếu thần nhịn không được lại lần nữa nhướng mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn tuổi nhỏ, thế nhưng sẽ có như vậy tự chủ. Trong ngực thản nhiên sinh ra một cổ tự hào cảm giác. Quả nhiên là con hắn, từ nhỏ chính là như thế bất phàm. Bất quá, nhi tử sinh khí, nên như thế nào hướng đâu. Chuyện này giống như có điểm khó giải quyết ta Trong xe nhất thời lầm vào dùng mình yên lặng, may mắn không bao lâu liền đến nỗ lạc y lề mạng cung. Xe dừng lại hạ, Doan Thiên Nhạc liền mở cửa xe, liền dành trước ngảy xuống. Mới vừa đứng vững, liền nghe được một tiếng sắc nhọn tức giận mắng, cung khải hiên, người lệ phép đầu. Nhìn đến mâu thân ở chỗ này, liền cái tiếp đón đều sẽ không đánh sao. Nói, liền một cái tát chiều Doan Thiên Nhạc phiến lại đây. Doan Thiên Nhạc đương nhiên sẽ không ngoan ngoan mà đứng bị nàng đánh. Vội hướng bên cạnh nhảy một chút, trốn rồi mở ra. Người còn dám trốn. Doan thiên tiến phẫn nộ thét trói thai, trên mặt biểu tình vặn vẹo lại có thể sợ. Nàng ở cung thiếu thần nơi đó bị khí, nàng hận cung thiếu thần tuyệt tình, lại càng hận doan tiểu mạt. nhịn không được liền muốn tra tấn cung thiếu thần cùng doan tiểu mạt nhi tử một đốn hết giận. Lại không nghĩ rằng tử đằng hoa tiểu học quản lý nghiêm khắc, nàng căn bản là vào không được, chỉ có thể hồi cung chờ. Lại lo lắng bị đại tổng quản thấy ngăn trở, mới cố ý trở ở bên ngoài, muốn chặn đứng mới vừa tan học trở về Doan Thiên Nhạc, giao hấn một đốn. Không nghĩ tới trước kia bị nàng đánh cũng vẫn luôn buồn không hề răng chịu tiểu tể tử, hôm nay cũng dám né tránh. chương 58, cố xâm điện thoại. Doan Thiên Nhạc vừa nhấc đầu, không khỏi bị hoảng sợ, ý xấu nói, ai nha, làm ta sợ muốn chết, ngươi cái mũi cùng tầm như thế nào đều ai nha. Cái gì? Doan thiên tiến đại kinh thất sắc, bụng mặt liền vội vàng chạy. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bất chấp giáo huấn doan thiên nhạc, lòng tràn đầy nhớ đều là chính mình mặt. Lúc trước, vì thành công đã lừa gạt cung thiếu thần, nàng nhưng không thiếu ở chính mình trên mặt động đao. Nàng nguyên bản cùng doan tiểu mặt chỉ có 3 phần giống, chính là sườn mặt nhìn tương đối tương tự, chỉ sau khi xong, nhưng thật ra có 7-8 phần giống. Chỉ là, tuy rằng đều là hơi điều, lại cũng thực sự động không ít bộ vị. Lúc ấy nàng cùng triệu duyệt dung trong tay lại không có bao nhiêu tiền, tìm cũng không phải cái gì nổi danh chỉnh dung cơ cấu, này chất lượng sao, tự nhiên cũng liền kém như vậy điểm. Mặt bộ biểu tình một đại, liền dễ dàng ra vấn đề. Nhìn doan thiên thiến chạy chối chết bóng dáng, doan thiên nhạc nhịn không được gian trá mà nở nụ cười. Cung thiếu thần chậm rãi từ trên xe xuống dưới, dơ tay xoa xoa doan thiên nhạc đầu nhỏ, xuống lịch mà trách cứ một câu, nghịch ngợm. Thành phố S. Cố thị tập đoàn đại lâu tầng cao nhất, Cố Sâm thao xuống trên mặt mắt, mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Chẳng phân biệt ngày đêm vội như thế lâu, sự tình rốt cuộc xử lý không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua chính mình di động, trong lòng đối Doãn Tiểu Mạt tưởng nghiệm không biết vì sao liền tùy ý tràn lan lên. Do dự một chút, vẫn là cầm lấy di động bắt đi ra ngoài. Bên kia, Doãn Tiểu Mạt nhìn sáng lên trên màn hình di động biểu hiện Cố Sâm tên, nhịn không được cả khuôn mặt đều rối rắm mà nhíu lại. Nàng nhịn không được xoay người bổ nhào vào trên sofa, đem đầu vùi vào mềm mại đệm dựa. Thôi miên chính mình chính là một con đà điểu, đem đầu vùi vào hạt cát, liền có thể coi như chính mình không tồn tại. Nhưng là lúc này đây, cố xâm lại tựa hồ phá lệ chấp nhất, một phản phía trước ôn nhu thần sĩ tắt phong. Chung điện thoại thanh tạm dừng một chút, lúc sau lại lại lần nữa kịch liệt mà văng lên. Cung Khải Hiên Tử trong phòng nô đầu ra, kỳ quái mà nhìn về phía Doãn Tiểu Mạn. Mọ mì, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Doan tiểu Mạt lập tức từ trên sofa bán lên, cười mịa nói, vừa rồi mọ mì không cẩn thận ngủ rồi, không nghe được, ha ha. Nga. Cung khải hiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Doan tiểu Mạt vớt lên trên bàn trà di động, đối hắn phất phất tay nói, mọ mì này liền tiếp điện thoại, ngươi mau trở về làm bài tập đi. Ân, có cái gì không hiểu liền kêu mọ mì? Ân. Cung khải hiên chớp hai hả mắt to. Trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi, lại vẫn là ngoan ngoãn mà trở về phòng. Lúc này, doan tiểu mặt trong tay di động lần thứ ba vang lên, nàng nhìn chầm chằm màn hình di động nhìn 5 giây, mới hít sâu một hơi, chuyển được điện thoại. Không đợi mở miệng, bên kia liền lập tức chuyển đến cô xâm nôn nóng dò hỏi, là tiểu mặt sao? Vừa rồi phát sinh cái gì sự, vì cái gì không tiếp điện thoại? Không, không có gì. Doan tiểu mặt theo bản năng mà trở về một câu. Mới chậm nửa nhịp mà nghĩ đến chính mình trả lời tựa hồ có chút đã thương lời, vội giải thích nói, ta vừa rồi ở trong phòng, di động lạc phòng khách. Phải không? Như vậy ta liền an tâm rồi. Cố sâm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra giống nhau, dừng một chút mới vui đùa tựa mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không nghĩ tiếp ta điện thoại đâu. Doan tiểu mặt trên mặt biểu tình cứng đờ, cười gượng nói, như thế nào sẽ đâu. Nói xong. Nàng lại nhịn không được tưởng hung hăng cho chính mình một cái tát, nói như vậy không phải làm Cố Sâm hiểu lầm sao? Trong khoảng thời gian này, nàng đã tưởng thực minh bạch. Cố Sâm thực ưu tú, làm bằng hữu, hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, nàng lại hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Cố Sâm trở thành chính mình bạn trai, thậm chí lão công hình ảnh. Cố Sâm quá hoàn mỹ, mà nàng quá bình thường. Đứng ở Cố Sâm trước mặt, nàng cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì tự tin. Nàng tưởng, nương lần này cơ hội, dứt khoát liền cùng cố sâm nói rõ hảo. Như vậy tiếp tục kéo đi xuống, đối cố sâm quá không phụ trách, đối nàng chính mình tới nói, áp lực cũng rất lớn. Cố tiên sinh, ta. Như thế nào lại bắt đầu kêu ta cố tiên sinh? Cố sâm theo bản năng mà đánh gãy nàng lời nói, chẳng lẽ mới tách ra như thế mấy ngày, tiểu mạt liền cùng ta mới là sao? Không có, không có. Doãn tiểu mạt cuống quyết lắc đầu phủ nhận. Cái kia, ta chỉ là thói quen. Nay cũng không phải là một cái hảo thói quen đâu, ta còn là tương đối thích nghe tiểu mạt kêu ta cố sâm. Cố sâm thấp thấp mà cười rộ lên, ôn Nhu mà lưu luyến tiếng cười thông qua mịp rộ phồn chuyển tiếng doán tiểu mạt trong thai, làm nàng nhịn không được bền thai phát ngứa, trắng nón như ngọc vành thai bất chi bất giác trùng cũng như bửng đỏ nhan sắc. Nàng nhịn không được dối tay dùng sức xoa xoa chính mình lỗ thai. choáng váng một hồi lâu mới nhớ tới chính mình nguyên bản muốn nói nói, cố sâm lại không có cho nàng nói ra cơ hội, ta trong công ty sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, đến buổi thứ bảy chuyến bay phi ninh quốc, tiểu mạt sẽ đến cho ta tiếp cơ sao? Doãn tiểu mạt cắt đứt điện thoại lúc sau, mới ý thức được chính mình mơ mơ màng màng mà liền đáp ứng rồi cố sâm thứ bảy đi sân bay tiếp án, nhịn không được ôm đầu, tiêu thẳng ngã vào trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Mà Mạc Lam Lam trải qua 4 cái nhiều giờ phi hành, rốt cuộc về tới thành phố S. Di động một khởi động máy, nàng liền nhận được nhà mình biểu tỷ điện thoại, biết được Hàn Tử Minh mới từ bệnh viện rời đi. Treo biểu tỷ điện thoại, nàng thủ hạ người cũng đã tra được Hàn Tử Minh địa chỉ. Biết được Hàn Tử Minh thế, nhưng trụ vào nhà mình danh nghĩa Kim Nguyên khách sạn, Mạc Lam Lam nhịn không được cười lạnh ra tiếng, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại càng muốn xuống tới không hảo hảo thu thập người này cha nam một đốn đều thực xin lỗi ông trời mới vừa đi đến khách sạn cổng lớn hàng tử minh nhịn không được hung hăng mà đánh cái hắt gì trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm vì cái gì luôn có chút không ổn dự cảm phi phi phi phong kiến mê tín không lo thật không lo thật hắn xoa xoa như cũ có chút phát ngứa cái mũi nhỏ giọng lẩm bẩm thượng thang máy một hồi đến phòng liền lập tức cấp cung thiếu thần gọi điện thoại hàng tử minh cảm thấy Hiện tại sẽ nhớ thương hắn, cũng, cũng chỉ có cung thiếu thần một người. Hắn muốn đang nghĩ chờ đến ngày mai buổi sáng lại cấp cung thiếu thần gọi điện thoại, làm cung thiếu thần hung hăng suốt ruột một phen, trả thù hắn buổi sáng nhiều chính mình mộng đẹp sự. Nhưng là, vừa mới cái kia hát xì lại nhắc nhở hắn, nếu bị cung thiếu thần phát hiện hắn cố ý kéo dài nói, hắn khả năng thật sự bị xung quân đến châu Phi đi. Hắn tức khắc liền túng. Thiếu thần, hát hát. Cứ việc biết do cung thiếu thần căn bản nhìn không thấy, hắn vẫn là không tự giác mà lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Nói, cung thiếu thần như cũ lời ít mà ý nhiều. Cứ việc trong lòng nôn nóng, chờ đợi, lo lắng từ từ cảm xúc rối rắm quấn quanh, thập phần phức tạp, trên mặt lại nhìn không ra chút nào. Hàn tử minh vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được cửa truyền đến sát một tiếng văng nhỏ, trong lòng tức khắc dùng mình. Ai ở khai hắn cửa phòng? Là ăn trộm? Vẫn là hắn chuyến này lộ ra dấu vết, bị người theo dõi. chương 59, hàng tử minh bị đánh. Không chờ hàng tử minh suy nghĩ cẩn thận, liền thấy một đám người vạm vỡ khí thế hừng hực mà vọt tiến vào, thấy hắn không nói hai lời, thượng thủ liền đánh. Hàng tử minh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ là ngồi ở trên sofa tư thế cũng không lợi cho phản kháng, mắt thấy trong đó một cái tráng hắn nắm tay liền mau hôn lên hắn mặt, hắn linh cơ vừa động Trực tiếp ngay tại chỗ một cái con lừa lan lột, lan ra tráng hán công kích phạm vi. Chính là, đại môn phương hướng đã bị lấp kín, hắn ở tại đỉnh tầng, từ cửa sổ nhảy xuống đi chính là tìm chết. Hán, không đường nhưng trốn. Hàng tử minh đề phòng mà nhìn chầm chầm đối diện một đám tráng hán, một bên lui về phía sau, một bên ý đổ theo chân bọn họ đàm phán. Huynh đệ, các ngươi là cái gì người a ta chuyện gì cũng từ từ biết không. Quân tử động khẩu bất động thủ a Cung thiếu thần thông qua di động đã biết tình huống của hắn, chỉ cần hắn kéo dài trong chốc lát, chi viện người thực mau liền sẽ đến. Đám kia tráng hắn lại hoàn toàn không đáp lời, buồn đầu chính là một trận tay đấm chân đá. Hàng tử minh thân thủ so với người thường cũng là không tồi, đối thượng như thế một đám tráng hắn liền thua chị kém em, Huống hồ này đàn tráng hắn thực rõ ràng đều là đánh nhau tay ra đời. Không trong chốc lát, hàng tử minh liền cả người quả thải. Nhưng... Này đó tráng hán nhóm ra tay lại thập phần hiểu rõ, hán đau đến không muốn không muốn, thương thế kỳ thật lại không có cỡ nào nghiêm trọng. Hàn tử minh thực mau ý thức đến, những người này cũng không có muốn hán mệnh, tựa hồ thuần túy chỉ là tưởng giáo hấn một chút hắn thôi. Lộc cục, dây cao góp cùng mặt đất va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy thanh âm, dừng ở hàn tử minh trên người quyển cước nháy mắt liền ngừng lại. Đại tiểu thư, tráng hán nhóm đồng thời mà hô một tiếng. Hàng tử minh gian nan mà nghiêng đầu nhìn lại, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một đôi thâm màu nâu cao cùng cá miệng dày, dày miệng chỗ lộ ra 5 căn đổ màu trắng sơn móng tay ngón chân, tiểu xảo mà tú Mỹ. Lại hướng lên trên, đó là một đoạn là lướt mảnh khảnh cổ chân. Hắn tầm mắt rơi xuống hướng lên trên, cặp kia thon dài đùi đẹp làm hắn nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn luôn luôn thích nhất làn da trắng non nữ nhân, càng bạch càng tốt. Trước mặt nữ nhân này lộ ra một đôi chân dài, lại không giống hắn trước kia nữ nhân như vậy trắng nõn, lại là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, lộ ra một cổ tử gia tính. Theo lý thuyết, này cũng không phải hắn thưởng thức loại hình, nhưng này một đôi chân dài lại chặt chẽ hấp dẫn ở hắn tầm mắt, làm hắn nhịn không được lưu luyến quên phản, thậm chí liền trên người đau xót đều đã quên. Hàn Tử Minh Si hắn mặt xem ở Mạc Lam Lam trong mắt, sinh sôi liền vặn vẹo thành đáng kinh. Nàng nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Quả nhiên là cậu không đổi được căn phân, xem ra vừa rồi kia đốn giáo hấn vẫn là nhẹ. Hàng tử minh một cái giật mình, ngáy mắt phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản tưởng từ trên mặt đất bỏ dậy, kết quả thoáng vừa động, thân thể liền lập tức chuyển đến một mặt đau nhức. Hắn không khỏi hít hà một hơi, dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp nghiêng người nằm ở trên mặt đất. Lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ mạc lam lam mặt. Như cũ là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan cực mỹ. Thả so với mặt khác nữ tử nhu hòa tựa hồi nhiều một mặt góc cạnh, tú mị chung lại thêm một mặt anh khí. Tựa như một con vận sức chờ phát động mâu báo, nguy hiểm mà mê người. Mỹ nữ, ta không treo chọc quá ngươi đi. Hàng tử minh dám thề, chính mình khẳng định không quen biết trước mắt vị này mỹ nữ, như thế độc đáo mỹ nhân. Hắn nếu gặp qua, tuyệt đối không có khả năng một chút ấn tượng đều không có, ngươi đánh sai người đi. Đánh chính là ngươi. Mặc lam lam cười lạnh nói. Tự giới thiệu một chút, miễn cho ngươi không biết là ai đánh ngươi. buồn tiểu thư kêu mạc lam lam, là doan tiểu mạt tốt nhất bằng hữu. Ngươi là doan tiểu mạt bằng hữu. Hàng tử minh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cũng rốt cuộc đã biết chính mình bị đánh nguyên nhân. Nhưng hắn thiệt tình loan buồn a, ngươi đánh sai người, biết không? Ngươi còn tưởng chống chế. Mạc lam lam khinh thường mà hư lạnh một tiếng, căn bản không tin hắn nói, tùy tiện ngươi đi. Hôm nay ta chỉ là thế tiểu mạt giáo huấn ngươi một đốn thôi. Mặt khắc cảnh cáo ngươi, lúc trước ngươi chẳng qua cống hiến một viên tinh tử, nhạc nhạc là tiểu mạt một người hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, lại cực cực khổ khổ dưỡng tới rồi như thế đại, ngươi nghĩ đến đoạt hải tử? Không, có cửa đâu. Ngươi tốt nhất lập tức rời đi thành phố S, về sau cũng đừng viên không cần xuất hiện ở ta cùng tiểu mạt trước mặt, nếu không, gặp ngươi một lần đánh một lần. Nàng cũng mặc kệ Hàn Tử Minh phản ứng. Trực tiếp ném xuống một câu cảnh cáo liền xoay người rời đi. Hắn tử minh cả người là thương nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Đại tiểu thư, ngươi thật là đánh sai người a. Hắn đời này là làm cái gì nghiệt, mới có thể giao cung thiếu thần như thế cái tổn hữu a. Hắn hy sinh đem muội thời gian, cực cực khổ khổ chạy tới Trung Quốc giúp hắn truy tra lao bà quá vãng, kết quả còn không duyên cớ bối cái hát qua, vô duyên vô cớ bị đánh một đốn. Hắn mệnh như thế nào liền như thế khổ đâu, Còn sống sao? Hắn rơi trên mặt đất di động không biết cái gì thời điểm khai khuyết đại âm thanh, cung thiếu thần lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra tới. hàn tử minh nhịn không được giận từ tâm khởi, mắng to nói, cung thiếu thần người mẹ nó chính là cái hỗn đảng, người liên lụy chết lão tử, biết không? Nga, nhìn dáng vẻ không chết được. Nghe hàn tử minh tràn ngập sức sống thanh âm, cung thiếu thần nhịn không được hài hước mà còn con khỏe môi. Ngươi còn nói nói mát. Hàng tử minh thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Vậy ngươi hiện tại có thể nói, ngươi đều tra được cái gì? Cung thiếu thần thanh âm nháy mắt lánh đạm xuống dưới. Hàng tử minh tức giận đến cả người phát run, giận dữ hết, cái gì cũng chưa tra được. Doan tiểu mạn từ mang thai đến sinh hạ hải tử này toàn bộ trong quá trình, căn bản không có bất luận cái gì nam nhân thân ảnh xuất hiện. Đứa bé kia, giống như là trống rông toát ra tới giống nhau. Cung thiếu thần như như mày, lạnh lùng nói, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi năng lực. Lao tử đã tận lực, cha không đến chính là cha không đến. Doan tiểu mạt này 24 năm sinh hoạt trải qua quả thực sạch sẽ đơn thuần không được, bên người đi gần đừng nói nam nhân, liền giống được sinh vật đều không có. Năng lực lọt vào nghi ngờ làm hàn tử minh thập phần khó chịu, ta mặc kệ, hiện tại ta bị thương, mãnh liệt yêu cầu nghỉ phép. Cung thiếu thần trầm ngâm trong chốc lát, không có cự tuyệt, hảo. Từ hôm nay trở đi, thả ngươi một tháng giả, hảo hảo dưỡng thương. Hàn Tử Minh trong lòng kia đóa phẫn nộ tiểu ngọn lửa nháy mắt liền dập tắt. Thật sự. Hàn Tử Minh kinh hỉ mặc danh, cung thiếu thần này chu bái bì thế nhưng bỏ được lập tức cho hắn phóng như thế thời gian dài đại giả. Ngươi không muốn hưu cũng có thể. Nguyện ý nguyện ý. Hàn Tử Minh vội cắt đứt hắn nói, từ giờ trở đi, ta di động liền tắt máy, cái gì sự đều đừng tìm ta. Nói xong. Liên lập tức cắt đứt điện thoại, quyết đoán tắt máy. Cung thiếu thần nhìn mắt bị cắt đứt di động, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Qua như thế lâu, hàng tử minh tên kia vẫn là như thế thiên chân à, hắn thật muốn tìm hắn nói, di động tắt máy hữu dụng sao. Mạc Lam Lam tự giác giúp khuê mật giáo hấn cha nam một đốn, tâm tình tức khắc rất tốt, nhìn không được cấp doán tiểu mạt gọi điện thoại, tiểu mạt, tưởng ta không. Chương 60, giờ khóc giờ cười. Ta nhớ người muốn chết. Doan tiểu Mạt hướng lên trời mắt trợn trắng, khóe mũi nhưng vẫn cao cao mạc tiểu. Ha ha ha. Mạc Lam Lam phát ra liên tiếp đắc ý cười to, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tưởng ta, không cần lo lắng, ta hậu thiên liền đi trở về. Nghe được Mạc Lam Lam hậu thiên liền sẽ hồi Ninh Quốc, doan tiểu Mạt tâm tình cũng nhịn không được có chút ngày nhót. Mạc Lam Lam trở về lúc sau, ở Ninh Quốc nàng liền lại có bằng hữu, lại không phải chính mình cô đơn một người. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, doan tiểu mạt liền hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lạc quan mà an ủi chính mình, những cái đó đồng học chỉ là bị lưu văn văn cấp che mắt, chờ ở chung thời gian dài, bọn họ tự nhiên liền sẽ minh bạch nàng là cái dạng gì người. Bảo bối tái kiến, buổi chiều tan học thấy, doan tiểu mạt như cũ đem nhi tử đưa đến cửa trường, phất tay cáo biệt. Lại không nghĩ, gần nhất vẫn luôn biểu hiện thập phần nội liễm nhi tử, lại đột nhiên ôm lấy nàng. Ta sẽ bảo hộ mọ không cho bất luận kẻ nào lại thương tổn mọ Doãn Doan tiểu mặt cũng không có đem nhi tử nói để ở trong lòng, chỉ tưởng tiểu hài tử đồng luôn đồng ngữ. Nhưng nhi tử muốn bảo hộ mọ mì tâm ý, lại là thập phần đáng giá cổ vũ. Doan tiểu mặt cười sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, gật đầu nói, kêu bảo bối cần phải nhanh lên lớn lên Nga, mọ mì chờ bảo bối tới bảo hộ đâu. Cung Khải Hiên có chút thất bại mà mím môi. Rõ ràng hắn hiện tại liền có thể bảo hộ mọ mì, mọ mì vì cái gì không tin đâu. Doan Tiểu mặt cũng không có chú ý tới nhi tử mất mát, lại lần nữa cùng hắn vây vây tay, liền bước nhanh rời đi. Nàng hôm nay buổi sáng cũng có khóa đầu, lại không nhanh lên chạy đến phòng học, liền phải đến muộn. Tiến phòng học, doan Tiểu mặt lại lần nữa đã chịu chú mục lễ. Nhưng, nàng tổng cảm giác, lúc này đây đại gia tầm mắt tựa hồ cùng ngày hôm qua có chút không quá giống nhau. Cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là tìm một cái góc không người ngồi xuống. Lại không nghĩ, mới vừa ngồi xuống, liền có người đi tới ngồi ở nàng bên cạnh, còn cười cùng nàng chào hỏi, "Doãn Đồng học, buổi sáng tốt lành a." Không đợi nàng trả lời, liên tiếp lại có mấy người ngồi lại đây, "Doãn Đồng học, buổi sáng tốt lành a." "Buổi sáng tốt lành." Đại gia giống như tập thể quên mất ngày hôm qua cô lập giống nhau, đồng thời hữu hảo mà cùng nàng Vân An. Doãn Tiểu Mạn đành phải cứng đờ mà cười cũng trở về một câu. Buổi sáng tốt lành, trong lòng lại là đầy bụng nghi hoặc. đã xảy ra cái gì sự? Vì cái gì đại gia thái độ trở nên như thế mau? Trung quanh ngồi tất cả đều là không quen thuộc đồng học, không cẩn thận ngắm đối phương liếc mắt một cái, lập tức liền sẽ thu được một quả hữu hảo mỉm cười. Chính là như vậy tươi cười lại làm Doãn Tiểu mặt như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vừa tan học, nàng liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thu thập khởi chính mình đồ vật, liền tưởng rời đi này không khí quỷ dị phòng học. Lại bị ngồi ở nàng người bên cạnh gọi lại. Nhiệt tình mà mời nàng, nói, Doan Tiểu mạn, trường học bên ngoài gần nhất tân khai một nhà hàng, giữa trưa chúng ta mấy cái chuẩn bị cùng đi liên hoan, người muốn hay không cùng đi. Ngượng ngùng, ta giữa trưa còn có việc, lần sau đi. Doãn Tiểu Mạc vội phất tay cự tuyệt. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đại gia quá nhiệt tình cũng sẽ làm người không chịu nổi. Nàng bế lên sách giáo khoa vội vàng chạy ra phòng học, trên đường không cẩn thận thiếu chút nữa cùng nên diện đi tới một cái đồng học đánh vào cùng nhau, kia đồng học vội vẻ mặt giống như gặp quỷ dường như biểu tình trốn rồi mở ra. Nàng trong lòng may mắn không đụng vào người, nhưng đối người nọ trên mặt biểu tình vẫn là có chút khó chịu, ta là vi rút sao. Yêu cầu trốn như vậy xa. Tư thật đưa tới, ngươi là như thế nào làm được làm lưu văn văn chủ động tôi học. Ngọa đạt ô kéo, cũng chính là cùng nàng liền nhau thí nghiệm đài cái kia nữ sinh, cười hì hì đi tới thấp giọng hỏi nói. Lưu Văn Văn thôi học, Doãn Tiểu Mạt vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ngày hôm qua Lưu lại bóng ma, hơn nữa hôm nay buổi sáng vài vị đồng học kỳ quái phản ứng, Doãn Tiểu Mạt căn bản vô tâm tư tả cố hữu xem. Hiện tại nhớ lại tới, mới phát hiện chính mình tiến phòng học thời điểm nhìn lướt qua, tựa hồ xác thật không có thấy Lưu Văn Văn thân ảnh. Ngươi sẽ không không biết đi. Ngoa đạt Âu kéo biểu tình cũng thật phần kinh ngạc, còn có một cái họ lý học trưởng, hôm nay cũng thôi học. Nghe nói là đêm qua khẩn cấp hướng giáo lãnh đạo xin, hôm nay sáng sớm liền thu thập hành lễ đi rồi. Có người thấy vị này học trưởng phía trước cùng Lưu Văn Văn tiếp xúc quá, còn có người nói đã từng thấy ngươi cùng vị kêu học trưởng ở một nhà tiệm cơm nhỏ lôi lôi kéo kéo. Ngoa đạt Âu kéo thần sắc phức tạp mà nhìn Doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, nói. Hai người kia rõ ràng đều cùng ngươi từng có mâu thuẫn, không bao lâu liền ở cùng một ngày lựa chọn tôi học, mọi người đều ở truyền, ngươi bối cảnh kỳ thật rất lợi hại, chuyện này khẳng định cùng ngươi có quan hệ. kia mấy cái ngồi bên cạnh ngươi, là nghĩ lấy lòng ngươi, đánh với ngươi hảo quan hệ đâu. Mặt khác một bộ phận đồng học thái độ tựa như vừa rồi vị kia, không thể trêu vào trốn đến khởi. Còn có mấy cái sự không liên quan mình cao cao treo lên. Doan tiểu mặt nghe. Cảm thấy quả thực chính là không thể hiểu được. Ngươi xem ta như là cái gì hào môn thế gia đại tiểu thư sao? Nàng vẻ mặt vô ngữ mà chỉ vào chính mình hỏi ngóa đạt ô kéo. Ách! Ngóa đạt ô kéo trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thành thật mà lắc lắc đầu. Chúc mừng ngươi, ngươi xem người ánh mắt quá chuẩn. Doan tiểu mạt mắt trợn trắng, ta chính là một cái phổ phổ thông thông người, người nhà chỉ có cái mới vừa 6 tuổi nhi tử. Tiền tiết kiệm tính toán đâu ra đấy không đến năm vị số. Ngươi cảm thấy ta có cái gì bản lĩnh? Bước bách hai cái đồng học thôi học. Này ai truyền ra tới lời đồn a, cũng quá không đáng tin thậy. Ngoa Đạt Âu kéo nghe xong nàng lời nói, cũng không khỏi phụt một tiếng bật cười. Một hồi lâu mới thu cười, nghiêm mặt nói, "Bất quá, cái này đồn đãi đối với ngươi mà nói cũng có chỗ lợi, ít nhất trong trường học sẽ không lại có người dám nhằm vào khi dễ ngươi." Doãn Tiểu Mạc bĩu môi, Bất đắc gì nói, chính là mỗi ngày bị người dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt xem người cũng chịu không nổi à. Này ta liền không có biện pháp. Ngoa đạt ô kéo nhún vai. Ai? Doan tiểu mặt thật dài thở dài. Ngoa đạt ô kéo lại đột nhiên nở nụ cười. Ai? Ta đột nhiên phát hiện, ngươi người này kỳ thật rất không tồi nha, giao cái bằng hưu đi. Nàng chiều doan tiểu mạt vừa tay, doan tiểu mạt cũng vui vẻ hồi nắm. Doan tiểu mạt người này trời sinh thô thần kinh. Tâm đại, liên tính vừa mới mới bị cái gọi là bằng hưu phản bội thương tuần quá, lại cũng hoàn toàn không sẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, trước sau như một thích giao bằng hữu. Hơn nữa, nàng thiệt tình cảm thấy ngoá đạt âu kéo người cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua buổi chiều, nàng bị đại gia cô lập thời điểm, ngõ đạt âu kéo tuy rằng không có bên ngoài thượng đứng ở nàng bên này, nhưng ít ra nói cho nàng là ai ở pha dối, so những người khác muôn khá hơn nhiều. Hai người nhìn nhau cười, kỳ diệu hữu nghị như vậy sinh ra. Tiếp theo nháy mắt, ngoá đạt âu kéo biểu tình rồi lại ảo náo lên, vốn dĩ hôm nay chúng ta mới vừa trở thành bạn tốt, buổi tối hẳn là cùng nhau xoa một đốn chúc mừng một chút. Bất quá, không khéo ta có cái bằng hữu từ nước ngoài đã trở lại, đã sớm nói tốt buổi tối muốn cùng nhau tụ tụ. Doan tiểu mà không để bụng mà phất phất tay nói, chúng ta không nói những cái đó hư, chẳng lẽ không ăn này bữa cơm liền không phải bạn tốt sao. Đang nói, di động của nàng đột nhiên vang lên một chút, cỡ lạc mở vừa thấy, nguyên lai like là cung thiếu thần phát tới hệ trạng. Trường 61, khấu tiền tuyệt đối không được. Buổi chiều tan học lúc sau, đến công ty tới tìm ta. Thiết! Doan tiểu mạt khó chịu mà bĩu môi, buồn bực mà trở về ba chữ cho hắn, đã biết. Lúc sau, bất đắc dĩ mà dơ lên di động đối ngó đạt âu kéo lắc lắc nói, lúc này không cần dối dám, lao bản triệu hoán. Ta buổi tối cũng không được nhàn. Người lão bản. Là vương tử điện hạ sao? Ngoa đạt âu kéo mắt sáng lên. Người cùng vương tử điện hạ quan hệ hảo sao? Có thể giúp ta lấy một chương ký tên sao? Ta có thể thử xem. Doan tiểu mạt cương cười gật gật đầu. Trong lòng âm thầm chửi thầm ngoa đạt ô kéo kỳ ba thẩm mỹ. Cung thiếu thần người này tính tình lại táo bạo lại bá đạo. Còn thập phần quy mau. Trừ bỏ ra thế cùng diện mạo còn có cái gì có thể khen. Như vậy ác liệt nam nhân, thế nhưng còn hấp dẫn một số lớn fans. Quả nhiên, phép xem thần tượng thời điểm, đều là tự mang lựa kính sao. Doãn tiểu mặt buổi chiều chỉ có một tiết khóa, tan học lúc sau, khoảng cách tiểu học bên kia tan học còn có hai cái giờ. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi trước tìm cung thiếu thần. Nếu nắm chặt thời gian xử lý cung thiếu thần bên kia sự tình, buổi tối nàng nói không chừng còn sẽ có thời gian cùng bảo bối chơi trong chốc lát. Doãn Tiểu Mạt đi vào NGM Tổng Bộ Đại Lâu, quả nhiên phát hiện trước đài đã thay hai cái xa lạ muội tử. Các ngươi hảo, nàng có chút thấp thỏm mà cùng hai người chào hỏi, ta kêu Doãn Tiểu Mạt là. Không đợi nàng tự giới thiệu xong, hai cái muội tử nháy mắt liền lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, Doan Tiểu Thư phải không? Kim Bí Thư đã gọi điện thoại thông chi qua, ngay tới rồi nói, tự hành tiến đến tầng cao nhất là được rồi. Tốt, cảm ơn. Doãn tiểu mặt đối hai người gật gật đầu, như chút được gánh nặng về phía thang máy đi đến. Xem ra, lần trước cung thiếu thần khai trừ rồi phía trước kia hai cái chức đài hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, tân thay tới hai vị này tố chất rõ ràng cao quá nhiều. Lại không biết, chờ nàng rời đi sau, kia hai cái chức đài liền lập tức nhịn không được ghé vào cùng nhau nghị luận khởi nàng tới. Ngươi nói, vị này doan tiểu thư là cái gì người a? Thế nhưng làm kim bí thư tự mình gọi điện thoại lại đầy thông chi. Bên trái nữ hài nói. Bên phải nữ hài vớt cảm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Ngươi có cảm thấy hay không, vị này doán tiểu thư lớn lên có điểm quen mắt. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện, vị này doãn tiểu thư lớn lên cùng vương tử điện hạ vị hôn thê có 7-8 phần giống đâu. Hơn nữa nàng cũng họ doãn có thể hay không là vị kia tỉ muội Nếu là cô em vợ nói, liền khó trách. Bên phải nữ hải vừa định nói tiếp, lại thấy trước đài chủ quản sụ mặt đã đi tới, hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đi làm thời gian nói chuyện tiếm còn có nghĩ làm. Hai người vội không ngừng mà cúi đầu, không dám lại mở miệng. Doan tiểu mặt vừa ra thang máy, liền thấy Kim Bí Thư đứng ở bên ngoài, vội dơ tay chào hỏi, Kim Bí Thư, ngài đây là muốn xuống lầu sao? Đúng vậy. Kim Bí Thư cười cười nói, vương tử điện hạ ở văn phòng chờ ngài đâu? Ngài mau vào đi thôi. Nga. Doan tiểu mặt gật gật đầu, không hề có hoài nghi Kim Bí Thư nói. Lại không biết, vốn dĩ nói muốn xuống lầu Kim Bí Thư, lại là chờ nàng vừa đi, liền cũng theo sát về tới chính mình trên chỗ ngồi. Bên cạnh tiểu trợ lý căm dận nói, vị này doan tiểu thư rốt cuộc ra sao phương thần thánh, thế nhưng muốn lao động Kim Tỷ ngài tự mình đi nên đón. Một bộ vì Kim Bí Thư bênh vực kẻ yếu bộ dáng. Kim Bí Thư lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói, muốn tiếp tục lưu lại nơi này công tác, liền nhớ kỹ một câu, ít nói nhiều làm. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy này nữ hài công tác năng lực không tồi, về sau có thể thử bồi dưỡng bồi dưỡng. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, như vậy tính tình, ở đỉnh tầng là đãi không được bao lâu. Doan tiểu mặt đối bên ngoài phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả, gõ môn được đến cho phép lúc sau liền trực tiếp vào cung thiếu thần văn phòng, cung thiếu thần cũng không có ngần đầu, như cũ ở ngưng thần nhìn trong tay văn kiện. hắn sau lưng là nhất chỉnh phiến cửa kính sắt đất, lúc này thái dương đã dần dần tây nghiêng, hoàng hôn màu cam hồng vầng sáng từ phía bên phải phương chiếu tiến vào, ở hắn trên người bị kín một tầng nu hòa vầng sáng, quanh quần ở hắn quanh thân lạnh bằng cảm giác tựa hồ cũng bị trung hòa không ít. nghiêm túc công tác trung nam nhân, thoạt nhìn quả thực không thể càng xoáy. Anh Tuấn giống như là một cái vương tử. Nga, không đúng, hắn vốn dĩ chính là cái vương tử. Doan tiểu mặt dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực muốn làm chính mình từ cung thiếu thần nam sắc dụ hoặc trung tỉnh táo lại. Vừa rồi có trong ngáy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy ngoá đạt âu kéo bọn hắn si mê cung thiếu thần cũng không phải không có lý do gì, nàng nhất định là chúng độc, xuất hiện ảo giác. Cung thiếu thần xử lý xong trong tay văn kiện, mới ngẩng đầu lên. Lại phát hiện doan tiểu mặt còn đứng ở cửa, chính ngơ ngác mà nhìn chính mình, không khỏi hài hước mà nhúng mày, đẹp sao? Đẹp! Doan tiểu Mạn thành thật gật gật đầu. Một hồi lâu mới ý thức được chính mình nói cái gì, trắng non gương mặt đống nhiên bạo hồng, ta. Ta không có ý khác, ngươi lớn lên sắc thật rất tuấn tú. Nhìn cung thiếu thần trên mặt đáng giận tươi cười, nàng nhịn không được gác ý mà nhè rằng cười nói, bất quá, chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, không biết vương tử điện hạ nghe qua không có. Những lời này, nàng cố ý dùng tiếng Trung tới nói, vốn tưởng rằng cung thiếu thần nghe không hiểu, trong lòng chính em thầm đắc ý. Lại nghe cung thiếu thần hư lệnh nói, đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu các ngươi Trung Quốc thành ngữ, ta trong cơ thể tốt xấu có hơn phân nửa người Trung Quốc huyết thống, luật khởi tiếng Trung, ta trình độ khả năng muốn so ngươi còn tinh thâm đến nhiều. Hắn đứng lên. Chậm rãi đi đến Doãn Tiểu Mạn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cười nhạo nói, "Rác mặt trâm chọc lão bản, ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi?" Doãn Tiểu Mạn không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, gia hỏa này thế nhưng hiểu tiếng Trung. Cung thiếu thần vớ cảm, tựa hồ ở tự hỏi, nếu không, liền khấu rất ngươi tháng này tiền thưởng. Này như thế nào có thể? Không được. Liền tính làm nàng bán mình làm cu li đều có thể, tiền tuyệt không có thể khấu. Cung thiếu thần liếc nàng liếc mắt một cái, cố ý nói một nửa lưu một nửa, nói, không khấu tiền thưởng cũng có thể, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Đáp ứng đáp ứng. Doan tiểu mặt liền là cái gì sự cũng chưa hỏi, trực tiếp liền miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần không khấu ta tiền thưởng, đừng nói một sự kiện, liền tính hai kiện tam kiện ta cũng đáp ứng. Cung thiếu thần trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được ý cười, dơ tay một lòng tay đặt ở trên bàn trà hộ, nói. Đi phòng nghỉ, đem những cái đó thay. "Tuất, lập tức, lập tức." Doãn Tiểu Mạt vội gật đầu không ngừng đáp ứng, sợ cung thiếu thần đổi ý, bế lên trên bàn ba cái hộp liền chạy vào bên cạnh phòng nghỉ. Mở ra hộp vừa thấy, mới phát hiện bên trong là một kiện điểm suất gen màu trắng tiểu lễ phục, một đôi trong suốt nạm toàn dày cao gót cùng với một bộ vừa thấy liền giá trị xa xỉ kim cương trang sức. Doãn Tiểu Mạt nhíu nhíu mày, có chút do dự, nhưng là ngẫm lại chính mình tiền thưởng, Vẫn là cắn răng thay. Ra cửa thời điểm, nàng chân cũng không dám dùng sức hướng trên mặt đất dẫm chương 62, Thanh Mai chút mã. Doan tiểu mặt vừa mới dùng di động cha xét một chút trên chân này đôi giày giá cả, mặt sau kia một chuỗi dài linh hoảng đến nàng mắt đều phải hoa. Hoàn toàn làm không rõ, bất quá chính là một đôi giày mà thôi, vì cái gì sẽ như thế quý. Đến nỗi trên người quần áo cùng trang sức giá cả, nàng đã không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, Vô luận chạm vào hỏng rồi nào giống nhau, đều khẳng định là bán nàng cũng tuyệt đối bồi không dậy nổi. Cung thiếu thần nhìn đi ra doãn tiểu mạn, trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, trên mặt lại một bộ ghét bỏ bộ giang nói, còn chấp vá đi, quả nhiên là người rửa y hề trang. Doãn tiểu mạn nhịn không được căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái gì ánh mắt ta, buồn cô nương thiên sinh lệ chất hảo sao? Ta nói, ngươi làm gì làm ta mặc vào này đó a? Lộng hỏng rồi sẽ không làm ta bồi đi. Cung thiếu thần thích dí mà khẽ cười nói, đêm nay có một cái tụ hội, ngươi bồi ta đi. Làm tốt lắm, mấy thứ này liền đưa ngươi. Doan tiểu mà không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt, ta không đi, cũng không cần ngươi đổ vận. Ta còn muốn đi tiếp ta nhi tử tan học đâu, này không thuộc về công tác của ta phạm chủ. Không nghĩ muốn ngươi tiền thưởng. Cung thiếu thần cười đến định liệu trước. Ngươi đề tiện. Doan tiểu mà hung tợn mà trừng hắn. Cung thiếu thần đối nàng tức giận mắng hoàn toàn không đệ bụng, ta tổ tiên số đối đều là nhất thành công chính khách, mà ta đồng dạng là nhất thành công thương nhân trí nhất. Cho nên, ta có thể cho rằng ngươi là ở khen ta sao? Đối chính khách cùng thương nhân mà nói, ở ích lợi trước mặt, ra mặt tự nhiên là nhất không sao cả đồ vật. Doan tiểu mà không khỏi trận mắt há hốc mồm, trên đời này thế nhưng có như vậy người vô sỉ. Cung thiếu thần rồi lại tiếp theo bỏ xuống một cái cấp quan trọng cân lượng, người nhi tử không cần lo lắng, ta sẽ phái người đem hắn an toàn đưa về ra. Doan tiểu mặt sở dĩ không đáp ứng, nhất không yên tâm chính là nhà mình bảo bối nhi tử. Tuy rằng nàng không thích cung thiếu thần, nhưng đối hắn thủ hạ người làm việc năng lực vẫn là thập phần tín nhiệm. Yến hội tổ chức địa điểm tại thế giới chứ danh ninh quốc đế quốc khách sạn, đều là 6 sao, đế quốc khách sạn trang hoàng phong cách lại cùng thẳng tới trời cao hoàn toàn bất đồng thẳng tới trời cao bởi vì kiến ở Trung Quốc nguyên nhân kết hợp không ít truyền thống Trung Quốc nguyên tố thiên với nội liễm lịch sự tao nhã sa hoa thập phần địa thấp đế quốc còn lại là hoàn toàn đem sa hoa hai chữ bài ở bên ngoài thượng tư tiến đại sảnh liền nhưng cảm thụ hoàng tộc khí thế lâu cao 15 tầng cao đại sảnh cao ngất đá cẩm thạch trụ nạm lá vàng mạ vàng ghế dựa, hơn nữa thủy tinh đèn phản xạ quang tràn ngập kim bích huy hoàng khí phái mặc dù đã kiến thức quá chân chính linh quốc hoàng cung Vào cửa nháy mắt, doan tiểu mạt vẫn là có loại bị hoảng hoa mắt trừ cảm giác. Nhìn không được đẻ thấp thanh âm hỏi cung thiếu thần nói, ngươi không phải nói chính là một cái bằng hữu gian bình thường tư nhân tụ hội sao? Bình thường tụ hội, yêu cầu thiết lập tại loại địa phương này sao? Ai ra, này không phải vương tử điện hạ sao? Ngài thật đúng là quý nhân sự vội, mọi người đều tới rồi, liền chờ ngài. Không đợi cung thiếu thần trả lời, bên cạnh lại đột nhiên cắm vào tới một đạo chán ghét thanh âm. Tuy tiện lại lao cá, nghe tổng cảm giác có loại vứt đi không được dính nhớp, còn không có nhìn đến người, trong lòng cũng đã không tự giác mà sinh ra một cổ trắng ghét. Hơn nữa, thanh âm này nghe tới tựa hồ còn có chút quen thuộc cảm giác. Doan tiểu mặt quay đầu vừa thấy, cũng không phải là cái người quan sao. Người tới đúng là lúc trước ở Hoàng Cung trong yến hội ý đồ đối nàng động tay động chân, sau lại bị cung thiếu thần cấp đuổi đi lý chính hạo. Là ngươi... Lý Chính Hạo lúc này tự nhiên cũng thấy được Doan Tiểu Mạn trong mắt không khỏi hiện lên một mặt tắc ý. Nơi này là bổn thiếu tuyển, như thế nào, ngươi không hài lòng? Doan Tiểu Mạn nhíu nhíu mày, nhịn không được đối Lý Chính Hạo càng thêm chán ghét vài phần, tức giận nói: Lời này Lý thiếu ngươi không nên đi hỏi tụ hội vai chính sao? Đế quốc khách sạn sắc thật nơi trốn lộ ra cao quý xa hoa, làm chiêu đái khách quý cùng với tổ chức đại hình yến hội nơi tuyệt đối là phi thường không tồi. Nhưng là. Dùng cho tư nhân bằng hưu tụ hội, lại cũng không là lựa chọn tốt nhất. Ở nàng xem ra, bằng hưu tụ hội, chẳng lẽ không nên lựa chọn một ít nhẹ nhàng thích trí địa phương sao? Ở đế quốc khách sạn trường hợp này, người nhưng không được nơi trốn bưng cái giá mới được, kia nhiều người ta. Chắc không được tới phía trước cung thiếu thần phi làm nàng mặc vào này một thân vượt qua tám vị số trang phục đâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Doan Tiểu Mạc nói âm vừa ra. Một đạo chứa đầy kinh hỉ giọng nữ liền vang lên, "Thiếu thần, ngươi đã đến rồi, mọi người đều ở bên kia biệt thự đâu, mau cùng ta qua đi đi." Nữ nhân này vừa xuất hiện, Lý Chính Hạo lập tức liền thay mặt khác một bộ gương mặt, kia tươi cười nịnh nọt quả thực tựa như chó săn dường như. Tiếng nói ôn nhu giống như có thể véo ra thủy tới giống nhau, "Tô nhiên, ngươi như thế nào ra tới?" Doãn Tiểu mà không khỏi kinh dị mà trừng lớn mắt, này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Hơn nữa Xem ra hỏa này thái độ, chẳng lẽ nữ nhân này là hắn chân ái? Kia nữ nhân này cũng quá xui xẻo, thế nhưng bị như vậy một kẻ cận bã coi trọng. Doan tiểu mạc ngẩn đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được liền bị kinh diễm. Chính hướng bọn họ đi tới nữ nhân thoạt nhìn đại khái cũng liền 25-26 tuổi tác, dáng người thập phần cao gầy, màu đỏ rực tu thân lễ phục hoàn mỹ mà đem nàng ngạo nhân dáng người thể hiện rồi ra tới. Trên mặt nàng trang dung hơi chút có chút đủng. Lửa cháy môi đỏ, lại một chút không có vẻ mị tục, ngược lại sưng khí chất của nàng càng thêm cao không thể phản. Đây là một cái có thể làm đại đa số đứng ở nàng trước mặt người đều sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ nữ nhân. Bất quá, đối với luôn luôn tâm đại doán tiểu mặt tới nói, hâm mộ ghen ghét tự ti cái gì đều là mây bay. Trong nháy mắt kinh nghiệm qua đi, trong lòng cái gì cũng chưa lưu lại. Cảm giác liền cùng người thường đột nhiên thấy được một đại minh tinh, xem qua cũng liền xem qua. Hai người chi gian khoảng cách căn bản chính là xa xôi không thể với tới, nàng vẫn là muốn tiếp tục quá chính mình bình thường sinh hoạt. Lúc này, tô nhiên tầm mắt cũng rốt cuộc rơi xuống doan tiểu mạt trên người, trong mắt tựa hồ hiện lên một mạt nghi hoặc, vị này chính là. Doan tiểu mạt vội vương tay, tự giới thiệu một phen, ngươi hảo, ta kêu doan tiểu mạt, là vương tử điện hạ tư nhân vật lý trị liệu sư. Tô nhiên sóng mắt vừa chuyển, nhẹ nhàng liêu cung thiếu thần liếc mắt một cái, thử cười nói. Như thế nào, vương tử điện hạ tới liên hoan còn mang theo tư nhân vật lý trị liệu sư, sợ chúng ta hạ độc không thành. Đối doan tiểu mạt vươn tay lại là làm như không thấy. Doan tiểu mạt không khỏi có chút xấu hổ, ngựa ngùng mà đem tay rụt trở về. Nàng giống như không có làm cái gì đắc tội vị này đại mị nữ sự tình đi, như thế nào cảm giác vị này đại mị nữ giống như đối nàng có địch gì đâu. Lam Lam đã từng nói qua, nàng tuy rằng thô thần kinh một cây gân. Lại có giá thu trực giác, trong tình huống bình thường, nàng trực giác trước nay đều sẽ không làm lỗi. Đang nghĩ người tới, lại cảm giác được chính mình tay đột nhiên bị người cầm. Nàng theo bản năng mà tránh một chút, lại không có tránh ra, mới phát hiện bắt lấy chính mình chính là cung thiếu thần. Lúc này, cung thiếu thần trên mặt biểu tình tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, doan thiểu mặt lại không tự chủ được mà run run một chút. Có loại báo tắp trước yên lặng cảm giác. chương 63 nàng thật là vô tội a, nàng là người của ta. cung thiếu thần rốt cuộc đã mở miệng, ngữ khí phi thường bình đạm lại có loại không giận tự uy cảm giác. doãn tiểu mặt chỉ cảm thấy giờ khắc này cung thiếu thần tựa hồ phá lệ soái, nhưng đối diện lý chính hạo cùng tô nhiên hai người lại là nhịn không được trắng mặt. chúng ta tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta xuất ngoại mấy năm nay, mỗi ngày nhớ ngươi, vừa trở về liền nghĩ gặp ngươi một mặt, ngươi lại vì nàng như thế đối ta. Tô nhiên tái nhợt mặt, biểu tình đã kinh hoàng lại ủy khuất. Từ trước đến nay cường thế mỹ nhân, đột nhiên toát ra nhu nhược tư thái, phá lệ chọc người thương tiếc, cung thiếu thần trên mặt lãnh ngạnh biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Nguyên lai là này đại mỹ nữ cùng cung thiếu thần vẫn là thanh mai trúc mã à? Bất quá mỹ nữ lời này nghe như thế nào giống như có điểm ái muội đâu? Doãn tiểu mặt trong mắt hiện lên một mạc nghi hoặc. Lúc này. Vừa rồi Tô Nhiên cùng Lý Chính Hảo ra tới phương hướng lại đi tới một đám người. Còn chưa đi gần, này nhóm người liền ồn ào khởi, ta nói Tô Đại Mỹ Nữ, hôm nay này tụ hội chính là cố ý vì hoàn nên ngươi về nước mới làm, ngươi một người chạy ra, đem chúng ta đều lượng ở đằng kia tính chuyện như thế nào a Trong đó có người mắt sắp thấy cung thiếu thần, tức khắc ồn ào lên, nguyên lai là vương tử điện hạ tới rồi, trách không được Tô Đại Mỹ Nữ nhìn không thấy chúng ta đâu. Những người khác cũng sôi nổi đi theo phụ hòa ồn ào. Chính là chính là, tô đại mỹ nhân nhưng không trưởng nghĩa, tự phạt tam ly cần thiết. Vương tử điện hạ chính là đến muộn, cũng đến phạt tam ly mới được. Một người tam ly nhiều không thú vị a, không bằng hai người cùng nhau uống chén rượu giao bồi a. Những người này tuy rằng đều biết cung thiếu thần có vị hôn thê, lại trước nay không có đem doãn thiến thiến để vào mắt, lại biết tô nhiên vẫn luôn thích cung thiếu thần liền sôi nổi giúp đỡ tác hợp lên. Đi của các ngươi. Tô Nhiên quay đầu giận bọn họ liếc mắt một cái, trong giọng nói lại không có nửa phần tức giận, ngược lại có chút ngượng ngùng ý vị. Ngượng ngùng. Doãn Tiểu Mạn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đại mỹ nữ thích cung thiếu thần ai trách không được đối nàng có địch ý, nguyên lai là hiểu lầm. Cung thiếu thần theo bản năng mà nhìn thoáng qua Doãn Tiểu Mạn, phát hiện trên mặt nàng nửa điểm không có hắn trong tưởng tượng biểu tình. Nữ nhân này Thấy hắn bị nữ nhân khác mơ ước, chẳng lẽ liền một chút ghen cảm giác đều không có sao. Còn có này nhóm người, mắt chẳng lẽ đều mù sao. Không thấy được hắn nắm doãn tiểu mạt tay sao. Hạt khởi cái gì hống. Hắn liên tiếp đối doan tiểu mạt sinh khí, dứt khoát liền tất cả đều giận chó đánh mèo tới rồi ồn ào nhân thân thượng. Đám tiên nguyên bản nói dỡn chính náo nhiệt người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, nhịn không được tập thể run lập cập, không tự chủ được mà tức thanh. Cung thiếu thần như cũ không bông tha bọn họ, lạnh băng ánh mắt từ mấy người trên mặt nhất nhất sẽ qua, mới vừa rồi lạnh lùng nói, xem ra ta hôm nay không nên tới. Nói xong, kéo doan tiểu mặt tay xoay người liền phải rời khỏi. Doan tiểu mạn không khỏi ngần ngơ, đây là phát sinh cái gì sự? Như thế nào vừa mới tới muốn đi à? Đi thì đi hảo, ngươi đừng bắt lấy tay của ta à, mặt sau kêu mỹ nhân đôi mắt hình viên đạn đều mau đem ta bối trọc lạ. Cảm thụ được sau lưng nóng rắt tầm mắt, doan tiểu mạt nhịn không được ở trong lòng kêu gen ra tiếng. doãn tiểu mạt nhịn không được không quay đầu lại nhìn nàng một cái, nghịch quang hoàn toàn thấy không rõ tố nhiên biểu tình, nàng lại vẫn cứ nhịn không được kinh hồn tăng đảm. Chúng ta liền như thế đi rồi, hảo sao? Bọn họ không dám có ý kiến. Cung thiếu thần đối này hoàn toàn không để bụng, Hán nguyên bản đáp ứng tới tham gia lần này tụ hội, chính là tưởng này đó nhị đại nhóm nhận một nhận doãn tiểu mặt mặt. Tình Doan Tiểu Mạt ở hắn nhìn không thấy địa phương, lại bị không có mắt người cấp khi dễ. Hắn hiện tại rời đi, cũng là vì làm những người đó biết Doan Tiểu Mạt ở trong lòng hắn phân lượng. Đám kia người đều là nhân tình, tự nhiên sẽ minh bạch, lần sau gặp mặt nên dùng cái gì thái độ đối đại Doan Tiểu Mạt. Ha ha! Đối cung thiếu thần tự tin, Doan Tiểu Mạt không lời gì để nói. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm, bọn họ là không dám đối với người có ý kiến. Nhưng là bọn họ sẽ giận chó đánh mèo nàng A. Đặc biệt là vị kia tô nhiên đại mỹ nữ, hiện tại khẳng định là hận chết nàng. Doan tiểu mặt túi đầu, thình lình cung thiếu thần đột nhiên dừng bước, nàng liền như vậy một đầu đụng vào cung thiếu thần trên lưng. Nàng cái mũi trời sinh mẫn cảm, lần này nhưng thật ra không đau, rồi lại toan lại sát, nước mắt không tự giác mà liền chạy xuống dưới. Nàng che lại cái mũi vừa muốn chất vấn cung thiếu thần vì cái gì đột nhiên dừng lại liền nghe được phía trước chuyển đến một đạo tùy tiện giọng nam, đại ca tới rồi địa bản của ta, như thế nào không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng đâu. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà liếc ngăn ở trước mặt hắn cung thiệu chết liếc mắt một cái, ngăn đón doan tiểu mặt liền phải vòng khai. Cung thiệu chết lại không thuận theo không buông tha, sườn di một bước, lại lần nữa dôi tay chặn hắn đường đi, đại ca đây là làm cái gì? Như thế nào vừa tới muốn đi? Chính là này đế quốc khách sạn có chỗ nào làm không phù hợp đại ca tâm ý. Nói, hán tựa hồ trong lúc vô tình nhìn doãn tiểu mặt liếc mắt một cái, tiện đà liền biểu tình khoa trương mà nở nụ cười, nha, vị này mị nữ như thế nào khóc. Đại ca, này cũng thật không phải ta nói ngươi à, ngươi người này chính là quá sẽ không thương hương tiếc ngọc. Trong lòng lại nhanh chóng đem doãn tiểu mặt đánh giá một phen, trong lòng cười nhạo không thôi. Một cái vị hôn thê thô lỗ vô lễ lại ích kỷ tham lam vị này cái gọi là chân ái trừ bỏ một trường còn tính xinh đẹp khuôn mặt cũng không hề xuất chúng chỗ hắn thật là không nghĩ tới hắn vị này luôn luôn hoàn mỹ đại ca ở nữ nhân phương diện phẩm vị thế nhưng như thế thấp cung thiếu thần tầm mắt rốt cuộc dừng ở cung thiệu chết trên người môi mỏng hơi hơi mở ra nổ ra nói lanh cơ hồ có thể rất xuống vụn băng tới có ở chỗ này cùng ta vô nghĩa thời gian không bằng nhiều đọc điểm thư Doãn tiểu Mạn tuy rằng không biết cung thiệu chết ở trong lòng đối chính mình chửi thầm, lại cũng như cũ thập phần không thích hắn ánh mắt. Nghe được cung thiếu thần nói, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Khoảng thời gian trước, trên mạng đột nhiên lưu hành khởi một câu, người xấu nên nhiều đọc sách. Cho nên, cung thiếu thần tuyệt đối là ở trào phung đối diện tên kia lớn lên xấu đi. Doan tiểu Mạn tránh ở cung thiếu thần phía sau, trộm đánh giá liếc mắt một cái cung thiệu chết. Không thể không thừa nhận cung gian này một đôi huynh đệ đơn luân bề ngoài đều là nhất đẳng nhất. Cung thiếu thần khuôn mặt củ hấu phong diện, xoay sắc bén ba đạo. Đối diện cung thiệu chết lại trường một chương đương thời nhất lưu hành hoa Mỹ Nam mặt, mặt bộ hình dáng tương đối lưu hòa, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn rất giống trong truyền thuyết cái loại này an tính Mỹ Nam tử. Đáng tiếc, gia hỏa này tính cách cùng diện mạo hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Táo bạo nhẹ chọn bộ dáng hoàn toàn phá hủy trời sinh tướng mạo ưu thế, nhìn khiến cho người thích không nổi. Cung thiệu chết phản ứng một hồi lâu, mới ý thức được cung thiếu thần là ở châm trọng chính mình, không khỏi tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn không được cười lạnh nói. Đại ca nói chính là, luận việc học ta so với đại ca xác thật kém đến xa, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào phụ vương quản quản này đế quốc khách sạn. Cung thiệu chết chỉ so cung thiếu thần nhỏ mấy tháng thôi, 8 tuổi phía trước, Thân phận của hắn đều là không thể gặp quang tư sinh tử. Mẹ nó thật vất vả ngao đã chết trước vương hậu, thành công thượng vị, hắn cũng từ tư sinh tử trở thành nhị vương tử. Chương 64, dối cung tiệu chết. Nhưng là, không đợi hắn đắc ý, cung thiếu thần liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn đả kích không đúng tí nào. Rõ ràng ăn mặc đồng dạng cao định hoa phủ, hắn lại chính là bị cung thiếu thần sưng như là trộm xuyên vương tử quần áo khất cái. Vì Trương Hiển cung thiếu thần duy nhất người thừa kế địa vị, thậm chí liền tên của hắn đều không thể đủ dựa theo chính quy hoàng thất đứng hàng tới lấy. Hắn chỉ có thể nỗ lực học tập, muốn thông qua việc học phương diện áp cung thiếu thần một bậc. Chính là, chờ hắn cực cực khổ khổ thật vất vả mới dẫm lên tuyến vào sở tản phật đại học, cung thiếu thần lại nhẹ nhàng liền thu được cám bờ dịp đại học, N.C. và Nghĩa đại học cùng với Ha Phất đại học chờ trường học chủ động đưa tới cửa thư mời. Đại học Hắn ăn mặc cần kiệm mà dùng chính mình tiền tiêu vật gây dựng sự nghiệp, tiêu phí 4 năm thời gian, thành công bắt được học sĩ học vị, hơn nữa rốt cuộc làm chính mình đầu tư công ty đứng vững vàng góp chân, hơn nữa thành công kiếm lợi hơn 1 ngàn vạn. Không đợi hắn đáp ý, liền nghe người khác nói, cung thiếu thần đã lấy được tiến sĩ học vị, hắn tổ kiến gió lốc quý càng là ở 2 năm trước toàn cầu tài chính gió lốc chung danh tắc mà thổi quét mấy tỷ tài chính. Mọi người trong mắt đều chỉ còn lại có sạc sỡ lóa mắt cung thiếu thần, nhắc tới hắn cung thiệu chết cũng chỉ có một cái lời nói, tư sinh tử quả nhiên chính là tư sinh tử, lại như thế nào cũng so ra kém đứng đắn con vợ cả. Hắn lại cứ không tin cái này ta, tư sinh tử lại như thế nào, hắn cũng là phụ vương nhi tử, bằng cái gì không có quyền kế thừa. Liên tính cung thiếu thần lại như thế nào phong cảnh vô hạn, không cũng vẫn là không chiếm được phụ vương thích. Đế quốc khách sạn Chỉ thuộc về quốc vương tài sản riêng, hiện tại lại không chế ở trong tay của hắn, mà cung thiếu thần liền nhúng tay quyền lực đều không có. Doan tiểu mặt nhịn không được kỳ quái mà nhìn cung thiệu chết liếc mắt một cái, hơn 20 tuổi người, còn tránh ở cha mẹ che chở hạ ăn mãi, chẳng lẽ là một kiện thực đáng giá tiêu ngạo sự tình. Cung thiếu thần kinh ngạc nhìn thoáng qua doan tiểu mặt, nữ nhân này rất ít đối người xa lạ biểu hiện ra như thế rõ ràng công kích tính, là bởi vì hắn sao? Ấn. Hôm nay buổi tối ánh trăng tựa hồ không tồi. Nếu hàng tử minh ở đây, đại khái là có thể minh bạch, đây là nhà mình muộn tao bạn tốt ở huyện chuyển biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình không tồi. Mà cung thiệu chết nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, lại là hoàn toàn đen, người nữ nhân này là muốn tìm cái chết sao. Doan tiểu mạt biểu môi, khinh thường mà nhìn hắn nói, như thế nào, ta nói không đúng sao. Nàng bình xinh ghét nhất chính là tiểu tam cùng không an phận tư sinh tử. Vốn dĩ ở nàng xem ra, tư sinh tử cũng là người, không ai có thể đủ quyết định chính mình xuất thân. Ở lúc ban đầu Giáng sinh thời điểm, nếu có thể lựa chọn, đại khái ai đều sẽ không muốn trở thành không thể gặp quang tư sinh tử. Nhưng là, biết rõ chính mình thân phận không chịu trong giá thú tử đại thấy còn một hai phải chạy đến đối phương trước mặt diêu vọ dương oai, đối chính mình thân phận không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, đó chính là bản thân phẩm đức có vấn đề. Nhìn đến cung tiệu chiết. Nàng liền nhịn không được nhớ tới doan thiến thiến. Nhìn về phía cung thiệu chiếc ánh mắt nhịn không được lại thêm một mặt chán ghét, khinh thường nói, không có cha mẹ che chở, ngươi ở cung thiếu thần trước mặt cái gì đều không phải, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn diêu vọ dương ai. Cung thiếu thần chú ý tới cung thiệu chết trong mắt chợt lóe mà qua âm ngoan cùng sát ý, không khỏi nhíu như mày, mở miệng nói, nghe nói ngươi danh nghĩa đầu tư công ty gần nhất gặp điểm phiền thoái, làm đại ca, nếu ngươi tới cầu ta nói. Ta nhưng thật ra không ngại giúp người một phen. Quả nhiên, cung thiệu chít lực chú ý nháy mắt đã bị hắn hấp dẫn lại đây. Cung thiệu chít nắm nắm tay, nhịn rồi lại nhịp, mới cố nén hạ đường trường cấp cung thiếu thần một quyền xúc động. Hắn đầu tư công ty sẽ ra vấn đề, bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì gió lốc quỹ cường lực xa lánh. Cung thiếu thần cái này người khởi sướng như thế nào có mặt ở trước mặt hắn trang sói đuôi to. Khách sạn nội. Bị ném tại chỗ, tô nhiên tức giận đến thiếu chút nữa vặn vẹo kia trương trang dung tinh xảo mặt. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, các ngươi ai biết, thiếu thần bên người nữ nhân kia là ai? Lý Chính Hạo lập tức gấp không chờ nổi mà nhảy ra tới, ta biết, ta biết. Kia nữ chính là một Trung Quốc tới bình thường lưu học sinh, một không gia thế nhị không bối cảnh, chính là kia trương thanh thuần mặt nhìn phá lệ câu nhân. Hán trong đầu không tự chủ được mà hiện ra doãn tiểu mạt bộ dáng chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô doãn tiểu mà không phải hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân nhưng tục nữ nói không chiếm được luôn là tốt nhất tô nhiên liếc lý chính hạo liếc mắt một cái chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua trên mặt lại là cười treo chọc nói vậy ngươi có hay không bị gương mặt kia câu lấy lý chính hạo vội làm ra một bộ thề thề bộ dáng nói ta đối nhiên nhiên ngươi tâm đó là trời xanh chứng giáng nột, nhiên nhiên ngươi cũng không thể hiểu lầm ta Ở hắn xem ra, doan thiểu mặt bất quá là một cái tùy tiện chơi chơi ngoạn vật tôi tô nhiên như vậy danh môn quý nữ mới là nên cưới về nhà. Tô nhiên ra ra đã từng là ninh quốc tài chính đại thần, hiện tại tuy rằng đã về hưu, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, lực ảnh hưởng liền như cũ ở. Tô nhiên phụ thân tuy rằng không có đi thượng làm chính trị chi lộ, mà lựa chọn từ thường, nhưng là mấy năm nay ở tô lão ra tử nâng đỡ hạ, tô ra xí nghiệp cũng phát triển thập phần nhanh chóng. Ngắn ngủn vài thập niên đã bước lên trở thành linh quốc trước 10 tập đoàn tài chính trí nhất. Nếu hắn có thể cưới Tô Nhiên, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn người thừa kế vị trí. Huống hồ, Tô Nhiên cũng là cái đại mỹ nữ, vô luận là diện mạo vẫn là dáng người, đều thập phần phù hợp hắn thẩm mỹ. Những người khác lại là hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được do dự chi sắc. Tô Nhiên ra thế là không tồi, nhưng cùng cung thiếu thần so sánh với chính là gặp sư phụ. Hơn nữa, tô lão ra tử lui ra tới lúc sau, tô ra rõ ràng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Bọn họ hôm nay lại đây, trên danh nghĩa là vì hoang nên tô nhiên về nước, nhưng nếu không phải biết được cung thiếu thần sẽ đến nói, bọn họ rất nhiều người căn bản là sẽ không xuất hiện. Hiện tại cung thiếu thần rời đi, bọn họ tựa hồ cũng đã không có lưu lại lý do. Hơn nữa, xem cung thiếu thần thái độ, rõ ràng đối mang đến bạn gái thập phần coi trọng cũng không giống đối đãi lúc trước cái kia vị hôn thê giống nhau lạnh nhạt. Lúc trước bọn họ căn bản ồn nào tác hợp tô nhiên cùng cung thiếu thần, một là bởi vì trướng mắt doan thiên thiến thân phận, cảm thấy nàng không xứng với cung thiếu thần, nhị đồng dạng cũng là quan trọng nhất một chút, đó là bọn họ nhìn ra được, cung thiếu thần chính mình cũng căn bản không đem cái kia cái gọi là vị hôn thê xem ở trong mắt. Nhưng là, hôm nay vị này lại rõ ràng không giống nhau. Hiện tại, Bọn họ rất có thể đã đem người cấp đất tội, còn phải chạy nhanh nghị cách đem này quan hệ cấp viên trở về mới là. Tuy rằng bọn họ những người này đều là nhị đại, khá vậy không phải mỗi người đều giống lý chính hạo giống nhau bị sắc đẹp hồ đầu góc Liếc nhau lúc sau, mọi người sôi nổi hướng tô nhiên đưa ra cáo tử, lý do hoa hỏe loè loẹt. Xin lỗi tô nhiên, ta đột nhiên nhớ tới kiện việc gấp, liền đi trước. Ai nha, ta bụng đột nhiên có chút không thoải mái, đi trước. Loại này nghe tới ít nhất còn tính đáng tin cậy, nếu bài trừ vị kia nói có chuyện gấp, trên mặt lại một chút nôn nóng biểu tình đều không có, còn có vị kia bụng không thoải mái, biểu tình lại nhìn không ra một chút khó chịu nói, liền càng giống như vậy hồi sự. Chương 65, Người mới ngốc đầu. Mặt khác một ít, dứt khoát liền đứng đắn lý do đều lười đến tưởng, không chút nào che giấu chính mình có lệ. Ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà sủng vật còn không có uy, đi trước. Ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm, đi trước. Loại này, vừa nghe liền biết là đang nói dối. Không trong chốc lát công phu, nguyên bản chúng tinh phủng nguyện tô nhiên, bên người cũng chỉ dư lại tiểu miêu ba lộ chỉ. Lưu lại tất cả đều là chút ra thế tuy rằng không tồi, nhưng bản nhân lại hoàn toàn là bùn nhau chết không lên tường hoàn khố. Thả phần lớn đều là sắc chung quỷ đói. Tấm mắt trên cơ bản luôn là ở Tô Nhiên hơi lộ ra bộ ngực xưa cùng cao sẻ tà lệ phục hạm như ẩn như hiện đùi do dự. Liên kém không trực tiếp lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc, dính nhớp ánh mắt làm Tô Nhiên cảm thấy ghê tởm bố cùng. Doan Tiểu Mạc, người Trung Quốc, lại là người Trung Quốc. thượng một lần, nàng đang chuẩn bị thông báo, lại không biết từ nơi nào toát ra cái Trung Quốc nữ nhân Doan Tiến Thiến, ôm hài tử tìm tới muôn tới, không thể hiểu được liền thành cung thiếu thần vị hôn thê làm nàng thành cái chế cười. Vì tránh né những cái đó chảo phúng ánh mắt, nàng không thể không chạy trốn tới nước ngoài. Qua như thế nhiều năm mới dám trở về. Mấy năm nay nàng tuy rằng ở nước ngoài, lại cũng vẫn luôn chú ý cung thiếu thần. Rất rõ ràng hắn căn bản là không thích cái kia vị hôn thê. Như vậy nàng liền còn có cơ hội, cho nên nàng rất khoát lựa chọn về nước. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại nhảy ra tới một cái doan tiểu mạn. Lúc này đây. Lại cùng lúc trước doan thiên thiến bất đồng, trực giác nói cho nàng, doan tiểu mạ tuyệt đối là nàng phải gả cho cung thiếu thần lớn nhất trở ngại. Tô nhiên trong mắt nhịn không được hiện lên một mạt tâm oan cung thiếu thần thê tử chỉ có thể là nàng, sở hữu chắn nàng con đường phía trước người, đều đáng chết. Khách sạn ngoại, doan tiểu mạ đột nhiên đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, một kiện tây trang áo khoác liền dừng ở nàng trên vai. Nhàn nhạt nam sĩ nước hoa hương vị truyền đến, rất quen thuộc là cung thiếu thần trên người hương vị. Áo khoác thượng còn mang theo thuộc về cung thiếu thần nhiệt độ cơ thể, kia độ ấm xuyên thấu qua da thịt một chút thẩm thấu tiến nàng trong cơ thể, làm nàng cả người tựa hồ đều không tự giác địa nhiệt lên. ta không lạnh, nàng nhịn không được có chút không được tự nhiên, vội tưởng đem kia kiện áo khoác cởi ra. Lại bị cung thiếu thần cưỡng chế đè lại, không dung cự tuyệt mà mệnh lệnh nói, an mặc, doãn thiểu mặt căm giận mà ngẩn đầu trừng hắn, cung thiếu thần nhứng mày. Lạnh lùng mà nhìn lại Hai người lại là hoàn toàn đem bên cạnh Cung thiệu chết trở thành không khí Tức giận đến cung thiệu chết nhịn không được vặn vẹo Một trương hoa Mỹ Nam khuôn mặt tuấn tú Đúng lúc này Khách sạn lại phần phật chào ra tới một đám người Thấy cung thiếu thần cư nhiên Còn ở khách sạn cửa không co rời đi Một đám người trong mắt nhịn Không được bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh hỉ. Nhưng Mọi người hai mặt nhìn nhau Nhưng không ai dám cái thứ nhất đứng ra Cuối cùng Vẫn là hàng tử thanh dẫn đầu đứng dậy, cười nói, thiếu thần ca ngươi hôm nay chính là không trượng nghĩa a đại gia thật vất vả có thể nhìn thấy ngươi cái này người bận rộn một mặt, kết quả liền một chén rượu cũng chưa uống thượng. Hắn là hàng tử minh đương đệ, từ nhỏ cùng hàng tử minh quan hệ không tồi, nương Hàn tử minh quan hệ, cùng cung thiếu thần cũng coi như quen thuộc. Tuy rằng đối mặt cung thiếu thần mặt lạnh cũng có chút sợ hãi, lại vẫn là miễn cưỡng mà đứng dậy. Với mới ồn ào cũng có hắn một phần. Nếu như bị thiếu thần ca thật sự mang thù nói, chờ đường ca trở về, hắn khẳng định sẽ bị sửa chữa chết. Cung thiếu thần xem ở hàn tử minh mặt mũi thượng, khó được nhìn hàn tử thanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hôm nay là ta quét đại gia hưng, lần sau ta làm ông chủ, thỉnh đại gia uống rượu. Thực lực của hắn tuy rằng có thể hoàn toàn làm lơ nhóm người này người, nhưng thương nhân cùng khí phát tài, như phi tất yếu, hắn cũng không nghĩ đem quan hệ làm cho qua cương. Mọi người vừa nghe cung thiếu thần muốn thỉnh bọn họ uống rượu, một đám tức khắc vui vẻ ra mặt, nguyên bản trong lòng còn có chút oán giận, cũng đều tiêu tán không còn. Doan tiểu mạt nhịn không được lén lút nghiêng đầu nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, không thể không lại lần nữa thừa nhận, người nam nhân này bình thường thời điểm, lại là rất có mị lực, phản phất chính là một cái trời sinh người lãnh đạo giống nhau, làm người nhịn không được thần phụ. Đáng tiếc, không có người thứ ba ở đây thời điểm. Cung thiếu thần giá hỏa này chính là cái xả tinh bệnh. Doan tiểu mặt tâm thầm ở trong lòng phung tạo. Đúng lúc này, cung thiếu thần lại đột nhiên quay đầu nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, không khỏi dọa nàng ngẻ dựng, có loại chính mình trong lòng ý tưởng đều bị nhìn thấu cảm giác. Sẽ không lại bị khấu tiền thường đi. Doan tiểu mặt vẻ mặt hoảng sợ. Không đúng, nàng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, lại không có nói ra, liền tính cung thiếu thần đoán được cũng không chứng cứ. Nàng chỉ cần chết không thừa nhận là được. Cung thiếu thần lại cái gì cũng chưa nói, liền đem quay đầu nhìn về phía bị mọi người cùng cấp xem nhẹ cung thiệu chết, nhàn nhặt mà mở miệng nói, nhị đệ ngươi làm không tồi, đế quốc khách sạn giữ gìn thực hảo, nhìn cùng ta mấy năm tiến đến thời điểm không có cái gì khác biệt. Ngươi tiếp tục vội, đại ca liền đi trước. Nhị vương tử cũng ở A. Lúc này, những người khác giống như vừa mới phát hiện cung thiệu chết tồn tại. Xôi nổi vẻ mặt bừng tỉnh mà nhìn về phía hắn. Cung thiệu chiếc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại lần nữa vặn vẹo thành bánh quai chèo Mẹ nó, cung thiếu thần là cái gì ý tứ? Cái gì kêu cùng mấy năm trước không có gì biến hóa? Ai không biết thương trường thay đổi trong ngay mắt, bảo thủ sớm hay muộn phải bị đào thải. Cung thiếu thần là ở trào phúng hắn chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm, hoàn toàn không bản lĩnh sáng tạo sao. Còn có này đó mắt cho xem người thấp gia hỏa. Không phải ỷ vào chính mình là trong giá thú tử sao? Một ngày nào đó, hắn sẽ đem này đó khinh thường người của hắn đều đạp lên dưới chân. Doãn Tiểu Mạt đi theo Cung Thiếu Thần lên xe, mới rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng, "Ai nha, ngươi cái kia đệ đệ biểu tình thật là quá buồn cười, ngươi thấy được sao? Ngươi giống như thực chán ghét hắn, vì cái gì?" Cung Thiếu Thần nhướng mày, cười vẻ mặt thâm ý, "Ngươi hẳn là cũng không nhận thức hắn mới đúng." Doãn Tiểu Mạt không biết như thế nào Đột nhiên cảm thấy gương mặt có điểm năng. Đều là gia hỏa này, cười quá kỳ quái, nàng nhanh chóng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến cung thiếu thần trên người, nhìn không được hung ác mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta chán ghét khắp thiên hạ tư sinh tử không được sao. Người không phải người như vậy. Cung thiếu thần cười nhạo nói, rõ ràng thiện lương giống cái đồn ốc, từ đâu ra mặt như thế nói hổ nói tả. Muốn thật giống doan tiểu mặt nói như vậy. Năm đó nàng cũng sẽ không bị Doan Thiên Thiến cái kia tư sinh nữ lửa như vậy thảm. Còn không phải bởi vì ở trong lòng thiệt tình đem Doan Thiên Thiến coi như chính mình tỷ tỷ, mới có thể như vậy dễ dàng đã bị lừa. Ngươi mới là đồ ốc. Doan Tiểu Mạn hoàn toàn không có bắt được trọng điểm, không đánh đã khai mà quát, dù sao không phải vì ngươi. Nga. Cung thiếu thần cố ý thoáng kéo dài quá âm điệu, nhìn hắn cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Doãn tiểu mặt vừa mới hạ nhiệt độ mặt tức khắc thiêu lợi hại hơn. Cung thiếu thần gia hỏa này thật là chán ghét đã chết, cười như thế nhộn nhạo làm cái gì. Ba ba thật là quá chán ghét, luôn là bá chiếm mộ mi. Biết được doan tiểu mặt đêm nay lại bị cung thiếu thần bá chiếm, liền luôn luôn lãnh đạm tiểu bao tử hiên hiên đều nhịn không được oán giận lên. Lo lắng bị tài xế nhìn đến chính mình mặt làm cho lòi, hắn còn không thể không mang lên khẩu trang. Thời tiết lại buồn lại nhiệt. Hắn thiếu chút nữa bị buồn chết. Chương 66, hung tàn tiểu bao tử. Lúc này, xe tấm ngăn đã thăng lên, tài xế nghe không được bọn họ nói chuyện, doan thiên nhạc cũng liền vùng ra. Hắn mơ mặt, bày ra một bộ lao thành bộ dáng thở dài nói, ngươi liền thấy đủ đi, ít nhất ngươi buổi sáng còn có buổi tối đều có thể ăn đến mò mì làm đồ ăn, buổi tối còn có thể cùng mò mì cùng nhau ngủ, ta so ngươi thảm nhiều hào sao. Ngươi biết ba ba người kia có bao nhiêu sao lạnh nhạt không thú vị, còn có cái kia hư nữ nhân, mỗi lần nhìn đến ta đều phải tìm tra. Cung Khải Hiên tức khắc quên mất oán giận, lo lắng mà nhăn lại tiểu mày, vậy ngươi như thế nào, có hay không bị thương đến? Hắn nhịn không được có chút ấy náy, nhạc nhạc đều là bởi vì hắn mới có thể tao ngộ kia hết thảy. Nhưng là, người nọ là hắn mụ mụ, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Ta đương nhiên sẽ không bị cái kia hư nữ nhân đánh tới. Doan thiên nhạc đắc ý mà nâng lên tiểu cảm, ngươi yên tâm, tiểu văn Tỷ Tỷ cùng ta nói, ba ngày lúc sau giữ nạ kiểm tra đo lường báo cáo liền sẽ ra tới, đến lúc đó liền có thể vạch trần cái kia hư nữ nhân gương mặt thật. Ân. Cung Khải Hiên dùng sức gật gật đầu, trong lòng lại cao hứng lại lo lắng. Hắn hy vọng chính mình có thể có được một cái yêu thương chính mình mụ mụ. Rồi lại sợ hãi kết quả cuối cùng cũng không phải hắn muốn. Đừng lo lắng, chúng ta lớn lên như thế giống, như thế nào khả năng không phải song bào thai đâu. Đến lúc đó chúng ta đem kết quả nói cho mọ mì, mọ mì nhất định sẽ thật cao hứng. Doan thiên nhạc vỗ cung thiếu thần tiểu bả vai an ủi hắn nói. Cung thiếu thần lại đột nhiên thở dài nói, ta tưởng mọ mì. Doan thiên nhạc cũng nhịn không được héo nhi xuống dưới, phùng mặt buồn bực nói, ta cũng tưởng mọ mì, đều do ba ba. A nha, có một việc ta thiếu chút nữa cho ta đã quên. Cung Khải Hiên đột nhiên một phách tay nhỏ, nghiêm túc mà nhìn về phía Doan Thiên Nhạc nói, "Ta nghe mỏ mì nói, cái kia thích mỏ mì Cố Thúc Thúc này thứ bảy muốn tới Ninh Quốc, Mò Mỉ còn muốn đi sân bay tiếp hán. Doan Thiên Nhạc tức khắc đại kinh thất sắc, "Cái gì? Mò Mỉ vì cái gì muốn đi tiếp Cố Thúc Thúc? Chẳng lẽ mỏ mì cũng thích thượng Cố Thúc Thúc?" "Kia làm sao bây giờ?" Cung Khải Hiên cũng nhịn không được lo lắng lên. Chúng ta muốn nói cho ba bà sao? Hai người tuy rằng đối cung thiếu thần bá chiếm Doan Tiểu Mạ thập phần có ý kiến, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là hướng về hắn. Vạn nhất mỏ mì thật sự mà là hắn mọ mì, đến lúc đó mỏ mì bị người khác đoạt đi rồi, ba ba nên làm sao bây giờ? Cần thiết! Doan Thiên Nhạc hung hăng gật đầu nói, vạn nhất mỏ mì thật sự cùng cố thúc thúc ở bên nhau, người làm sao bây giờ? Hắn khẳng định là đi theo mò mì. Nhưng là hiên hiên muốn đi theo Ba a hắn luyến tiếp cùng hiên hiên tách ra đâu? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cung khải hiên nhăn tiểu mày, biểu tình lạnh lùng thốt, tìm người bắt cóc cố thúc thúc như thế nào? Doan thiên nhạc vội vàng lắc đầu nói, không tốt không tốt. Cố thúc thúc cũng là một nhà công ty lớn lao bản đầu, hắn bị bắt cóc khẳng định sẽ có cảnh sát tới cha, vạn nhất cha được chúng ta trên người liền thảm, lại không thể thật sự giết chết hắn. Nói không chừng hắn còn sẽ nương cơ hội này đối mỏ mì dùng khổ nhục kế. Vậy ngươi có cái gì biện pháp? Cung Khải Hiên Nhữ Mày hỏi. Doan Tiểu Mạt bỏ qua một bên đầu không xem cung thiếu thần, thật lâu sau, cảm giác được trên mặt rốt cuộc không như vậy nhiệt, mới một lần nữa quay lại đầu, hỏi, hiện tại tụ hội tham gia không được, ngươi nên đưa ta về nhà đi. Ta còn không có ăn cơm chiều, ngươi bồi ta cùng nhau ăn. Thật vất vả đem người ước ra tới. Cung thiếu thần như thế nào, khả năng như thế dễ dàng phóng nàng đi. Này không phải công tác của ta phạm chủ. Doãn tiểu mạt cảnh giác mà chừng mắt hắn nói, ngươi đừng lại lấy tiền thưởng nói sự. Ta đã thực hiện cùng ngươi cùng nhau tham gia tụ hội hứa hẹn, phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ. đương nhiên, ta nói chuyện nghĩ đến tính toán. Cung thiếu thần biết nghe lời phải gật đầu. Doãn tiểu mạt lại nhịn không được lộ ra hoài nghi biểu tình, người này cái gì thời điểm trở nên như thế dễ nói chuyện? Cảm giác hảo không chân thật. Cung thiếu thần ngón tay thon dài ở chính mình đầu gối nhẹ nhàng điểm điểm. Định liệu trước mà mỉm cười nói, bồi ta ăn cơm, tháng này tiền thưởng phiên bội. Hảo. Doan tiểu mặt tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Có miễn phí mỹ thức ăn, còn có thể nhiều lấy tiền thưởng, nóc tử mới có thể cự tuyệt. Nàng còn có nhi tử muốn dưỡng, thiếu tiền A. Cung thiếu thần nhìn nàng tham tiền bộ dáng. Trong mắt ý cười không khỏi càng sâu vài phần. Hắn tự hồ lại phát hiện doan tiểu mặt một cái nhược điểm đâu, thích tiền sao. Hắn cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều đâu. Đáng tiếc, doan tiểu mặt lại sẽ không vì tiền gả cho hắn, trước mắt tới nói, trong tay hắn tiền chỉ có thể đảm đương một cây rụ rô doan tiểu mặt về phía trước cà rốt, nhiều lắm làm hắn chiêm chút tiểu tiện nghi thôi. Cung thiếu thần đã từ doan thiên nhạc nơi đó rõ thám biết doan tiểu mạt khẩu vị cũng không có mang nàng đi những cái đó không khí càng thêm lãng mạn tiệm cơm Tây, ngược lại lựa chọn một nhà địa phương người Hoa khai đồ ăn Trung Quốc quán. Nhà này nhà ăn thái sắc khẩu vị tương đối hôn tạp, các loại tự điển món ăn đều có, quan trọng nhất chính là hương vị thực chính tông, hơn nữa hoàn cảnh trang hoàng rất có Trung Quốc phòng, tuyệt đối phù hợp doãn tiểu mạt khẩu vị. Chỉ là địa điểm tương đối hẻo lánh, dấu ở thâm hẻm bên trong. Ngươi như thế nào tìm được cái này địa phương? Doan tiểu mặt nếm một ngụm đồ ăn, nhịn không được kinh hỷ và phần. Ninh quốc người hoa rất nhiều, đồ ăn Trung Quốc quán cũng rất nhiều. Nhưng là, giống như là tuyệt đại đa số nước ngoài khai đồ ăn Trung Quốc quán giống nhau, một mặt mà đón ý nói hùa dân bản xứ khẩu vị, hai tương kết hợp lúc sau, lại là đem nguyên bản hảo hảo đồ ăn làm cho chẳng ra cái gì cả. Doan tiểu mặt mang theo nhi tử đi ăn vài lần, kết quả hai người một lần cũng chưa ăn no quá. Liền rốt cuộc không đi nhà ăn Trung Quốc ăn cơm xong, còn không bằng ăn chút địa phương hoàn toàn dị vực phong vị mỹ thức đâu. Không nghĩ tới, này thâm hẻm chung thế nhưng sẽ cất giấu như vậy một nhà chính tông đồ ăn Trung Quốc quán. Doan tiểu mạt ăn một quyển thỏa mãn, đứng lên khi, bụng địa phương thực rõ ràng trọc ra tới. Tu thân tiểu lễ phục chính là điểm này không tốt, ăn hơi chút nhiều một chút, liền hiện ra bụng tới. Doan tiểu mạt mặt không khỏi đỏ hồng, thiên nột. Cung thiếu thần có thể hay không cảm thấy nàng thực thèm? Không đúng, nàng vì cái gì muốn quan tâm cung thiếu thần đối nàng cái nhìn? Doãn tiểu mạt dùng sức mà hất hất đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng đều cấp quang đi ra ngoài. Một túi đầu, lại là thình lình bị dày thượng được khảm kim cương vụn phản xạ quang mang lung lay một chút mắt. Doãn tiểu mạt lúc này mới nhớ tới, chính mình trên người còn ăn mặc một bộ vượt qua tám vị số trang phục đâu. May mắn vừa rồi ăn cơm thời điểm không ở trên quần áo bán thượng nước canh, nếu không bán nàng đều bồi không dậy nổi. Cung thiếu thần cái kia gian thương nói không chừng sẽ nhân cơ hội áp chế nàng, làm nàng bán mình. Nay thân không thể lại tiếp tục xuyên đi xuống, quá nguy hiểm. Lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình nguyên lai quần áo đều bị ném ở cung thiếu thần trong văn phòng. Doan tiểu mạt nghĩ nghĩ, đành phải thử hỏi, ngươi trong chốc lát đưa ta về nhà thời điểm. Có thể hay không ở nhà ta dưới lầu chờ một lát. Ân. Cung thiếu thần hài hước mà cười nói, yêu cầu ta xem ngươi lên lầu, tắt đèn ngủ hạ lúc sau lại rời đi sao. Doan tiểu mặt nhịn không được đối hắn phiên cái đại bạch mắt, có thể hay không thiếu khai điểm náo động. Ta lại không phải phim thần tượng nữ chủ, ngươi cũng không phải phim thần tượng nam chủ, hiện thực chút được không. Chương 67, Ngoã Đạt ô kéo thân phận. Doan tiểu mặt nói, rồi lại nhịn không được tưởng. Tựa hồ vô luận là ra thế vẫn là dung mạo, cung thiếu thần đối thượng những cái đó phim thần tượng nam chủ đều là ổn thắng không thua. Doan tiểu mặt lại lần nữa hất hất đầu, đối chính mình náo động cũng là không nói. Vội nghiêm mặt nói, ta chỉ là tưởng lên lầu đem này áo liền quần thay thế, thuận tiện còn cho ngươi mà thôi. Không cần còn, tặng cho ngươi. Cung thiếu thần nhẹ nhàng băng cơ mà phất phất tay, liền phảng phất chính mình đưa ra đi chính là cái gì không đáng giá tiền đồ vật mà không phải một bộ giá trị tám vị số quần áo cùng trang sức giống nhau. Doan tiểu mạt gian nan mà nuốt nước miếng một cái, không phải không có tâm động, lại vẫn là kiên định mà lắc đầu cự tuyệt, không được, vô công bất thủ đậu, ta không thể muốn. Quân tử yêu tiền, thủ chi lưu đạo, nàng tuyệt không sẽ lấy không nên thuộc về chính mình đồ vật. Cung thiếu thần ghét bỏ mà bĩu môi, nói, ngươi đem dùng quá đồ vật trả lại cho ta có cái gì dùng. Ngươi cảm thấy ta bên người người cái nào sẽ dùng hàng xì cổ tạn. Ngươi có thể cầm đi gửi bán A, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ không để ý đây là hàng xì cổ tạn. Doan tiểu mặt nghiêm túc mà kiến nghị. Cung thiếu thần nhịn không được đen mặt, lạnh lùng nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, hiện tại liền đem quần áo cởi. Nhị, ngoan ngoãn đem quần áo xuyên về nhà, lại không được để trả lại cho ta nói, không nghĩ lưu lại, liền trực tiếp vứt rắc thùng đi hảo người đây là bà Quyển không nói lý Doãn Tiểu mạt tức giận đến không được Cung Thiếu Thần lãnh đạm mà nhìn lại một lời chưa phát lại làm Doãn Tiểu mạt lập tức liền không có thanh âm bởi vì trực giác nói cho nàng Cung Thiếu Thần thật sự sẽ nói đến làm được lột nàng quần áo làm nàng quang thân mình xuống xe tuy rằng hiện tại là buổi tối hàng hiên người khẳng định rất ít nhưng chỉ cần có một cái thấy nàng liền không cân sống a a nàng rốt cuộc là đổ cái gì múc Như thế nào sẽ nhận thức như vậy một cái bá đạo hôn đàn a. Doan tiểu mặt ở trong lòng phẫn nộ thét trói thai. Thằng đến vào gia môn, doan tiểu mặt trong ngực lửa giận như cũ ở hừng hực thiêu đốt. Kết quả, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nhà mình bảo bối nhi tử vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở phòng khách đọc sách, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lạnh như băng bản, những mày, đôi môi mân khẩn, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Hoàng hốt gian. Doãn Tiểu Mạn tạo giác chính mình tựa hồ là thấy được thu nhỏ lại bản cung thiếu thần. Ngay sau đó, Cung Khải Hiên tựa hồ là nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng nàng xem ra, cặp kia cùng nàng lớn lên cực giống mắt hạnh nháy mắt liền sáng lên, nhảy nhót nói: "Mụ mị ngươi đã về rồi." Doãn Tiểu Mạn không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu, chính mình đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì đâu, nhi tử rõ ràng lớn lên càng giống nàng sao? "Tiểu Mạn, nơi này, ngày hôm sau" Doãn tiểu Mạt tiến phòng học, nhìn đến ngõa đạt âu kéo ở chiều chính mình với tay, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình đáp ứng rồi giúp ngõa đạt âu kéo muốn ký tên, lại là cấp đã quên. Doãn tiểu Mạt nhịn không được có chút ngượng ngùng, khoan thai, thực xin lỗi a, cái kia ký tên sự ta đã quên nói, lại vội vàng bảo đảm đâu, bất quá, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Không quan hệ, không quan hệ. Ngoá đạt âu kéo vội phất phất tay, đối nàng ái mũi cười nói. Bà ngươi cùng vương tử điện hạ ai quan hệ, dù sao này ký tên ta khẳng định sẽ bắt được tay, hà tất nóng lòng nhất thời. Doan tiểu mặt chớp hai hạ mắt, khó hiểu nói, ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ à, ngươi đừng nghe người ta nói bậy. Ngoa đạt âu kéo đô đô miệng, thư cười nói, đêm qua ở đế quốc khách sạn ta đều thấy, ngươi còn tưởng giấu ta, chúng ta còn có phải hay không bằng hữu Doan tiểu mạt không khỏi trừng lớn mắt, đêm qua ngươi cũng ở. Ta như thế nào không phát hiện người nhà? Nguyên lai like người mới là chân chính thâm tàng bất lộ A ta nhớ rõ Ninh quốc châu báo đại vương giống như chính là họ ngói đạt, sẽ không chính là nhà các ngươi đi. Đêm qua tô nhiên thỉnh người đều là Ninh quốc xã hội thượng lưu phải tính đến nhị lại nhóm, ngói đạt Âu kéo có thể có tư cách tham gia, trong nhà điều kiện khẳng định sẽ không kém. Bất quá ngõ đạt Âu san bằng thường đều biểu hiện thập phần bình thường, liền nhẹ sa phẩm đều rất ít dùng. Thoạt nhìn liền cùng người thường gia nữ hài nhi không có gì khác nhau, ai có thể nghĩ đến lại là một vị che giấu hảo môn thiên kim đâu. Châu báo đại vương chính là ta cha kế lạc. Ngoa đạt Âu kéo không để bụng mà vây vây tay nói, tuy rằng cha kế đối ta hòa thân sinh không có gì hai dạng, bất quá ở người khác trong mắt, ta như cũ là cái không được ưa thích con chồng trước thôi. Ta cũng không yêu đánh cha kế danh hảo, rêu giao khắp nơi. Hà tất đi quản những người đó ý tưởng. Chỉ cần các ngươi người một nhà cảm tình hảo thì tốt rồi. Doan tiểu mạt bĩu môi nói, theo ý ta tới, thân tình trước nay liền không phải dùng đơn thuần huyết thống quan hệ tới giới định. Bất quá, ngươi cùng tô nhiên là bằng hữu A. Nàng nhịn không được có chút thấp thỏng, đêm qua nàng chính là đem tô nhiên hung hăng đắc tội đầu, tuy rằng kia cũng không phải nàng buồn ý. Bất quá, không cần tưởng cũng biết, tô nhiên hiện tại khẳng định hận chết nàng. Nàng cùng quá Đạt Âu kéo bất quá là vừa nhận thức bằng hưu, có thể so sánh đến quá tô nhiên cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu sao. Người quá xem trong ta. Ngoã Đạt Âu kéo bĩu môi nói, tô đại tiểu thư nhưng trướng mắt ta, ta cũng lười đến đi cho không. Bất quá mọi người đều nhận thức, nàng đệ thì mời, ta cũng không hảo không đi, lại cũng lười đến hướng phía trước chắp vá. Ngày hôm qua nhìn đến ngươi thời điểm, ta mới là hoảng sợ đâu. Bất quá. Vương tử điện hạ đối với ngươi chính là thật sự hảo." Tấm tắc, kia khí phách a, trực tiếp quang tô nhiên vẻ mặt. Nàng đã sớm xem kia Tô Nhiên khó chịu, cả ngày một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, giống như trên đời này không có cái nào nữ nhân so được với nàng giống nhau, còn nói cái gì đối vương tử điện hạ nhất định phải được, kết quả như thế nào? Nhân ra vương tử điện hạ căn bản là không đem nàng phóng nhãn, quả thực muốn cười đến rụng răng. Cái này chê cười, nàng có thể cười một năm. Doan tiểu Mạt bất đắc dĩ mà cười cười, nói, ta và ngươi vương tử điện hạ thật sự chính là bình thường thuê quan hệ, nhiều lắm xem như cái tấm một đi. Cái kia tôi nhiên thích cung thiếu thần, liền chỉ thấy một mặt nàng đều có thể nhìn ra tới, cung thiếu thần không có khả năng không biết. Nàng cảm thấy, ngày hôm qua cung thiếu thần một hai phải mang nàng cùng đi, còn biểu hiện như vậy hái muội chính là vì làm tôi nhiên hết hy vọng thôi. Tuy rằng... Cung thiếu thần cho tới nay biểu hiện tựa hồ đều lộ ra suy nghĩ muốn theo đuổi nàng ý tứ, nhưng là nàng lại hoàn toàn vô pháp thật sự. Vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa, bất quá là một cái đồng thoại thôi, thật sự liền thua. Mà nàng, thua không nổi. Ngoa đạt âu kéo liếc nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ngươi à, liền tiếp tục lừa mình dối người đi thôi. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, liền vương tử điện hạ nhìn về phía tiểu mặt ánh mắt kia nói không yêu cũng chưa người tin. bất quá, liền tính vương tử điện hạ là thiệt tình, lại như cũ có thế tục chói buộc. nàng rốt cuộc muốn hay không đem vương tử điện hạ đã đính hôn tin tức nói cho tiểu mặt đâu? ngọa đạt âu kéo hơi hơi du mắt, trong mắt hiện lên một mặt do dự rãy rủa. kim bí thư, đưa xong văn kiện đang chuẩn bị rời đi, kim bí thư đột nhiên bị gọi lại, nhịn không được có chút thấp hỏm vương tử điện hạ có cái gì phân phó? các ngươi nữ nhân đều thích cái gì? Chương 68, Khấu Tiên Thường A. Kim Bí Thư nhìn ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc cung thiếu thần, phi thường hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Cung thiếu thần như như mày, có chút không kiên nhẫn nói, hoặc là nói, ngươi muốn nhất ngươi bạn trai đưa ngươi cái gì. hạ tử minh phía trước cho hắn ra chủ ý, không có một cái đáng tin cậy. Vô luận là hoa tươi, vẫn là xa hoa quần áo, châu áo, doán tiểu mạn đều hoàn toàn không giao động. Chứ bỏ doan tiểu mặt ở ngoài, hắn trước nay không lo lắng theo đuổi quá cái gì người, thật là thập phần buồn dầu. Vừa rồi nhìn đến Kim Bí Thư thời điểm, hắn đông nhiên trong lòng vừa động, Kim Bí Thư cũng là nữ nhân, nữ nhân chi gian thích đồ vật hẳn là cũng là không sai biệt lắm đi. Ách! Nguyên lai like nàng không nghe lầm a Chính là, vấn đề này nên như thế nào trả lời đâu? Kim Bí Thư không khỏi khổ mặt, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, mới thấp phòng nói. Đại khái chính là hoa tươi kim cương linh tinh đi. Ở kim bí thư xem ra, tuy rằng nữ nhân chi gian thích đồ vật cũng không nhất định đều là giống nhau, nhưng là hoa tươi cùng kim cương này hai dạng tuyệt đối là đại đa số nữ nhân đều vô pháp chống cự. Lại không nghĩ rằng, doãn tiểu mạn chính là cái kia một phần vạn ngoài ý muốn. Cung thiếu thần nhữ như mày, bất mắt nói, khác đâu. Khắc. Kim bí thư trừng lớn mắt, hỏi, mấy thứ này, ngài đều đưa qua. Bị cung thiếu thần lạnh lùng nhìn lướt qua, kim bí thư liền biết, chính mình đại khái là nói vô nghĩa, nhìn không được ruột ruột cổ. Làm cung thiếu thần bên người bí thư, nàng tự nhiên có này trô đáng khen, bay nhanh mà liền phản ứng lại đây, đem doan tiểu mặt từ trong ra ngoài, hung hăng khen một phen. Doan tiểu thư không hổ là vương tử điện hạ coi trọng người, quả nhiên là không giống người thường đâu. Doan tiểu thư như vậy, bất chính thuyết minh, nàng không phải cái loại này chỉ coi trọng tiền tài tục tầng người sao. Cung thiếu thần lệnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái nói, được rồi, không phải làm ngươi vướt mông ngựa. Ách! Kim bí thương ngượng ngùng mà cười cười, căng ra đầu nói, kỳ thật, tình yêu loại đồ vật này đâu, nó không thể dùng vật chất tới cân nhắc, chủ yếu vẫn là cảm giác. Ta cảm thấy đi, đối mặt Tuấn Mỹ nhiều kim, lại ôn nhu lãng mạn nam nhân, chỉ sợ không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt đi. Kim Bí Thư nguyên bản là tưởng nguyện chuyển mà ám chỉ cung thiếu thần ở thích người trước mặt muốn ôn nhu một chút, không cần luôn là bản một khuôn mặt, cả người phóng khí lệnh. Nhưng là, nghe vào cung thiếu thần lỗ thai, lại hoàn toàn lý giải vai. Tuấn Mỹ nhiều kim, lại ôn nu săn sóc, này nói còn không phải là cố sâm sao. Cho nên nói, cố sâm quả nhiên là hắn số một tinh địch, tuyệt không có thể làm tiểu mạt lại cùng cố sâm tiếp xúc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Bí Thư. Kim Bí Thư, ta nhớ rõ phía trước tựa hồ có người mời quá ta thứ bảy đi đảo bạ lì tham gia một hồi hôn lễ. Là, đúng vậy. Kim Bí Thư hoàn toàn vô pháp lý giải, bột tư duy như thế nào thay đổi như thế mau. Thiệp mời đâu? A, Kim Bí Thư theo bản năng nói, lúc trước ngài không phải nói không đi sao. Ngay sau đó, cung thiếu thần lệnh băng ánh mắt liền quét lại đây, làm nàng không tự chủ được mà dùng mình một cái, nháy mắt tỉnh quá thần tới, vội nói. Vương tử điện hạ chờ một lát, ta đây liền đi lấy. May mắn, nàng ngày thường luôn luôn cẩn thận, liền tính bột phía trước nói không đi, nàng vẫn là đem thiệp mời giữ lại, không có trực tiếp vứt bỏ, chính là vì phòng bị bột đột nhiên thay đổi chủ ý. Cung thiếu thần nhìn kim bí thư bay nhanh biến mất bóng dáng, như như mày. Trước kia còn cảm thấy chính mình bí thư rất có khả năng, vì cái gì hiện tại cũng cảm thấy càng ngày càng không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là bị hàn tử minh lây bệnh sao? Muốn hay không đổi cá nhân đâu. Tính, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Rốt cuộc mấy năm nay Kim Bí Thư làm cũng không tệ lắm. Chạy ra ngoài cửa Kim Bí Thư hoàn toàn không biết, chính mình ở vừa rồi trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa trải qua thất nghiệp nguy hiểm. Len Ken Di động truyền đến một tiếng hẹ chặt nhắc nhở âm, Doan Tiểu Mạt cờ lật mở vừa thấy, thứ bảy đi công tác, cùng ngày hồi. Gửi thư tín người đánh dấu chính là Đại hỗn Đản. Đúng là nàng lén lút cấp cung thiếu thần lấy tên hiệu. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, bởi vì muốn chiếu cố nhi tử, nàng đề qua không thể tiếp thu thời gian dài đi công tác, nhưng là nếu cùng ngày có thể phản hồi nói, cũng có thể tiếp thu, chỉ là một tháng không thể vượt qua hai lần. Cung thiếu thần yêu cầu nàng căn bản không thể cự tuyệt, chính là nàng phía trước đã đáp ứng rồi cố xâm ngày đó đi sân bay tiếp hắn. Có thể không đi sao? Nàng thử thăm dò hỏi. Cung thiếu Thần nhìn Doãn Tiểu Mạn hồi phục, mày nháy mắt nhíu lại, cả người khí lạnh hứa ra, lênh khốc mà trở về ba chữ: "Không thể." Muốn đi tiếp Cố Sâm, không có cửa đâu. "Không đi, khấu tiền thưởng." Doãn Tiểu Mạn còn tưởng có kẻ mà cả, nhìn đến này một câu, tức khắc tắt hỏa. Tiền thưởng chính là nàng lớn nhất nhược điểm. Tính, chỉ có thể thực xin lỗi Cố tiên sinh. Doãn Tiểu Mạn thấy nấy mà ở trong lòng cùng Cố Sâm nói câu xin lỗi. Cầm lấy di động cấp cô Sâm đã phát điều tin nhắn, xin lỗi cô tiên sinh, ta thứ bảy muốn đi công tác, sợ là không thể đi cho người tiếp cơ. Phát xong tin nhắn lúc sau, nàng lại là không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm giác chính mình đối mặt cô Sâm, giống như là chờ đợi phán quyết người giống nhau, hoàn toàn ôn có thể kéo một ngày là một ngày tâm thái. Biết rõ như vậy là không đúng, nhưng chuyện tới trước mắt lại luôn là vô pháp nói ra. Bên kia... Cố Sâm lại là khai xong sẽ mới nhìn đến Doãn Tiểu Mạt tin nhắn, vừa rồi giải quyết một cái vấn đề lớn, lại kiếm lời mấy cái trăm triệu vui sướng tức khắc không còn sót lại chút gì. Nhưng, hắn trời sinh ôn nhu săn sóc tính cách, lại làm hắn vô pháp làm ra vô lý yêu cầu Doãn Tiểu Mạt từ bỏ đi công tác, cần thiết đi tiếp chính mình sự tới. Cuối cùng chỉ có thể săn sóc mà trở về một câu, không quan hệ. Nhìn một chút chính mình nhật trình biểu, Cố Sâm tính toán, Chính mình ít nhất có thể bài trừ 4 ngày thời gian. Lấy hắn đối tiểu mạt hiểu biết, tiểu mạt khẳng định sẽ không tha tâm thời gian dài đem hài tử một người đặt ở trong nhà, cùng ngay khẳng định liền sẽ trở về. Chính mình còn có ít nhất 3 ngày thời gian, có thể cùng tiểu mạt ở chung. Hơn nữa, tiểu mạt đi công tác thời điểm, chính mình cũng có thể đưa ra giúp tiểu mạt chiếu cô hài tử, thuận tiện cùng hài tử liên lạc một chút cảm tình. Đứa bé kia tựa hồ đối hắn có chút bài xích đâu. Cô sâm nghĩ, có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Bất quá, tiểu hài tử tâm tư đều thập phần mẫn cảm, chỉ cần chính mình thiệt tình đối kia hài tử hảo, một ngày nào đó sẽ bị tiếp thu. Nhìn đến cô sâm hồi âm, doãn tiểu mạt hiểu ý cười cười. Cố tiên sinh quả nhiên vẫn là trước sau như một ôn nhu săn sóc đâu, không giống người nào đó, quá đáng giận, động bất động liền phải khấu nàng tiền thường. Nàng ở trong lòng tức giận bất bình, lại cảm giác cánh tay bỗng nhiên bị người túm một chút. Ngay sau đó một chiếc xe đạp bay nhanh mà từ bên người nàng gặp thoáng qua, mang theo phong đem nàng góc váy đều thổi lên. Cảm ơn người A, khoan thai, bằng không ta đã bị xe cấp đụng vào. Nàng lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực. Tuy nói chỉ là xe đạp, nhưng lấy vừa rồi cái kia tốc độ, nếu là thật sự đụng vào trên người nàng nói, một cái gãy xương sợ là không tránh được. Tiểu mạng, ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nhập thần. Ngoa đạt ô kéo nhìn nàng. Trong ánh mắt tràn ngập bắt quái, khu khu, doan tiểu mà xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, trột dạ nói, không có gì, chính là công tác thượng sự. Chương 69, sách tham khảo. Vừa mới nàng ở trong đầu trực tiếp dùng cung thiếu thần mặt méo liên tiếp biểu tình bao, mỗi một cái trên đầu đều đỉnh ba cái chữ to khấu tiền thưởng mười phần khôi hài Bất quá, hiện thực, tên kia cũng chỉ biết lệnh lùng bản một khuôn mặt thôi. Cái này vẫn là đừng làm người khác đã biết. Ninh quốc người đối bọn họ quốc gia hoàng tộc sùng bái quả thực giống như là đạo cơ đốc các tín đồ đối thượng đế giống nhau, hơn nữa vẫn là cuồng tín đồ cái loại này. Nói ra, nàng sợ chính mình sẽ bị đánh. Thiết! Ngoa đạt Âu kéo bất mãn mà đụng phải nàng một chút, tưởng công tác sự tình, ta xem ngươi là suy nghĩ vương tử điện hạ đi. Như thế nào khả năng? Doan tiểu mạt mắt lại lần nữa trột dạ mà lóe lóe, lại mạnh miệng kiên quyết không chịu thừa nhận. Không có việc gì ta tưởng hắn làm cái gì. Ở ô lạp xem ra, nàng cái dạng này, rõ ràng chính là thích còn cố tình không chịu thừa nhận. Buổi sáng ý niệm nhịn không được lại hiện lên ra tới, nàng theo bản năng mà hô doan tiểu mạt một tiếng, tiểu mạt Doan tiểu mạt quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì. Đối thượng doan tiểu mạt đơn thuần ánh mắt, ngoá đạt ô kéo lại phát hiện chính mình nguyên bản tưởng lời nói như thế nào cũng vô pháp nói ra. Tiểu Mạt sắc thật có cảm kích quyền lực, nhưng có đôi khi hảo tâm chưa chắc liền sẽ làm tốt sự. Trong vòng người đều biết, Vương Tử Điện Hạ căn bản không thích ăn cái kia vị hôn thê, bất quá là bởi vì kia nữ nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn có Vương Tử Điện Hạ hài tử, Vương Tử Điện Hạ mới có thể bị bắt cho nàng một thân phận. Đồng dạng cũng là vì Vương Tử Điện Hạ lúc ấy cũng không có thích người, lấy Vương Tử Điện Hạ tính cách, nếu thật sự thích thượng Tiểu Mạt nói, khẳng định sẽ không làm Tiểu Mạt chịu ủy khuất Nói không chừng, lại quá không lâu, vương tử điện hạ liền sẽ đem vị hôn thê vấn đề giải quyết đâu. Nhưng, nếu là chính mình hiện tại đem chuyện này nói ra, tiểu mạng thật sự cùng vương tử điện hạ nháo bẻ, nhưng còn không phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Không, không có gì. Cho nên, vẫn là chờ một chút xem đi. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, tiểu tâm tố nhiên, nàng cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, vì được đến vương tử điện hạ, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Cái này cũng là nàng vốn dĩ liền tưởng nhắc nhở doan tiểu mạt. Doan tiểu mạt nhịn không được buồn dầu mà cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Ngươi nói, nếu ta nói cho vị kia tô đại tiểu thư, ta cùng cung thiếu thần chi gian căn bản cái gì quan hệ đều không có, nàng sẽ tin tưởng sao. Liền ta đều không tin hảo sao. Ngọa đạt Âu kéo vâu ngữ mà đối nàng trận trắng mắt, ngươi còn không bằng chặt chẽ ôm chặt vương tử điện hạ đùi đâu. Có vương tử điện hạ che chở. Tô Nhiên khẳng định cũng bắt người không có biện pháp, vẫn là làm ta đi tìm chết vừa chết đi. Doãn Tiểu Mạt lưu khí vô lực mà bái thượng ngõa đạt ô kéo bà vai, đem chính mình cả người đều treo ở nàng trên người. Nàng cung cung thiếu thần, môn không đăng hộ không đối, như thế nào khả năng? Buổi chiều một tan học, Doãn Tiểu Mạt liền đúng giờ xuất hiện ở tiểu học cửa, tiếp Nhi Tử về nhà, chịu đựng thịt đau làm một bàn bữa tiệc lớn. Cung Khải Hiên kỳ quái mà nhìn Doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, nói, mọc mì, người hôm nay như thế nào đột nhiên làm như thế thật tốt ăn. Doãn tiểu mạt trong tay tiền không nhiều lắm, ngày thường quá đến độ thập phần tiết kiệm. Đương nhiên, làm một người tư nhân vật lý trị liệu sư, nàng mỗi cơm đều là chay mặn phối hợp, thập phần hợp lý, tuyệt đối bảo đảm dinh dưỡng. Cùng nhau sinh sống như thế nhiều ngày, Cung Khải Hiên đã thói quen, đột nhiên nhìn đến như thế phong phú đồ ăn. Trong lòng không khỏi liền nổi lên nghi. Doan tiểu mặt giúp Nhi tử thịnh chén canh, lấy lòng mà cười nói, bảo bối à, mọ mì có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Cái kia, mọ mì thứ bảy khả năng muốn đi ra một chuyện kém. Cung thiếu thần đã sớm cùng hai cái Nhi tử thông qua khí, cung khải hiền tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vì bọn họ một nhà bốn người có thể sớm ngày đoàn tụ, vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu. Mọ mì yên tâm, ta một người ở nhà sẽ ngoan ngoắn. Di, Nhi tử lần này như thế nào như thế ngoan. Bất quá, tâm đại nàng lập tức liền chính mình tìm hảo lý do, bảo bối thật là trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện đâu. Mộ mì trở về thời điểm, nhất định cấp bảo bối mang lễ vật. Ba ba, ngươi ở đâu? Doan thiên nhạc đi đến cửa thư phòng khẩu, dơ tay gõ gõ môn. Vào đi. Cung thiếu thần ngẩn đầu nhìn thoáng qua thân cao vừa đến then cửa tay vị trí nhi tử, nhướng mày ý bảo, có cái gì sự? Doan thiên nhạc không có trả lời hắn, lại là xoay người đối phía sau người vây vây tay nói, mau tiến vào, đem đổ vật đều phóng tới ba ba trên bàn. Hai cái hầu gái một người ôm một chồng thư, biểu tình kỳ quái mà đi đến. Vương tử điện hạ. Hai người thấp thỏm bất an mà nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, do dự không dám về phía trước. Lấy lại đây đi. Cung thiếu thần đối hai cái hầu gái hơi hơi gật gật đầu, hắn có chút tò mò này đó rốt cuộc là cái gì thư. Vì cái gì sẽ làm hai cái hầu gái lộ ra như vậy biểu tình? Là, hai cái hầu gái đi lên trước, đem thư bông, liền lập tức nói, chúng ta đây liền trước đi xuống. Trong chốc lát vương tử điện hạ thấy rõ ràng thư danh, biểu tình khẳng định sẽ thực xuất sắc, bọn họ vẫn là không cần để lại, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Nói xong, hai người liền vội vội vàng mà đi rồi. Cung thiếu thần trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Tò mò mà cầm lấy dựa vào chính mình gần nhất một quyển nhìn thoáng qua. Bá đạo tổng tài chạy trốn tiểu tiểu thê. Cung thiếu thần khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, đây là cái gì quỷ. Lại cầm lấy một quyển, vương tử hung hăng ái, tiểu thê mơ tưởng trốn. Cho ta giải thích một chút, đây là chuyện như thế nào. Hắn đem thư tùy tay ném về đi, quay đầu chầm mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa doan thiên nhạc. Doan thiên nhạc ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt đắc ý. Này đó đều là ta chọn lửa kỹ càng ra tới, đặc biệt thích hợp bà bà người xem. Này đó thương, thích hợp hắn. Vì cái gì đứa con trai này tư duy như thế kỳ ba, chẳng lẽ là hắn tuổi tác lớn, cùng nhi tử sự khác nhau quá lớn. Ba ba không cần quá sớm có kết luận, thích không thích hợp xem qua mới biết được đâu. doãn thiên nhạc nhướng mày, cười xấu xa nói, ba ba nhất định phải nhớ rõ xem Nga. Nói xong, liền nhanh như chớp nhi mà chạy đi rồi. Ba ba quá vô dụng, vẫn luôn đuổi không kịp mọ mì, vẫn là đến hắn ra ngựa mới được a. Cung thiếu thần thiếu chút nữa bị khí cởi, lại vui đầu phê vải phần văn kiện, cuối cùng, lại vẫn là nhịn không được đem tầm mắt rơi xuống kia hai chồng thư thượng. Do dự mà dối tay cầm một quyển, tao mày lật xem lên. Này viết đều là chút cái gì a? Nam nữ vai chính trừ bỏ cái nhau chính là lên giường, có đôi khi còn biên xảo vừa làm, nữ chính chạy trốn chào trở về lại làm thông thiên một nửa đều là hoàng bạo tiết mục đường đường tổng tài lại giống như hoàn toàn không cần phải xen vào công ty giống nhau không làm thất vọng mỗi ngày công tác đến đêm khuya hắn sao mỗi ngày làm như vậy nhiều lần thận thật sự không giả sao nhưng mà hắn mặt vô biểu tình mà nhìn trầm chầm, chầm kia hai chồng thư nhìn một hồi lâu lại vẫn là lại lần nữa duỗi tay cầm lấy một quyển kết quả cuối cùng chính là hắn ngủ lúc sau Làm cả đêm mang nhan sắc mậu. Sáng sớm rời giường thời điểm, hắn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện quầng thâm mắt, cộng thêm báo hỏng một cái quần lót. chương 70, Lam Lam trở về. Nay trực tiếp làm cho cung thiếu thần cả ngày thời gian toàn thân đều quanh quần một cổ dục cầu bất mãn hơi thở, sợ tới mức tất cả mọi người hận không thể đối hắn né xa ba thước. Cùng lúc đó, Doan Tiểu Mạc xuất hiện ở sân bay, cao hứng phấn chấn mà nhận được nhà mình khuê mật mạc Lam Lam. Lam Lam! Ta rất nhớ ngươi. Tiểu mạc, ta cũng rất nhớ ngươi. Hai người vừa thấy mặt liền buồn nôn mà ôm ở cùng nhau, tiện đà cho nhau nhìn đối phương, cười to ra tiếng. Ai, ngươi như thế mau trở về tới, quốc nội sự tình đều xử lý tốt sao? Doan tiểu mạc có chút lo lắng hỏi. Mạc lam lam đắc ý mà cười cười nói, buồn tiểu thư ra ngựa, còn có cái gì chị không được? Cái kia cha nam bị ta hung hăng giáo hấn một đốn. Về sau khẳng định cụp đuôi cũng không dám nữa xuất hiện. Cái gì cha nam? Doan tiểu mặt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nói, phương thành xuất quỹ. Hắn dám. Mặc lam lam thanh âm nháy mắt để cao 8 độ, chú ý tới không ít người đều chiều chính mình nhìn lại đây, vội thu liễm một chút, để thấp thanh âm nói, hắn nếu là dám làm thực xin lỗi chuyện của ta, xem ta không phế đi hắn. Nàng vẻ mặt hung ác mà làm cái kéo thủ thế. Người trước đừng nóng giận sao. Doan tiểu mạt hoảng sợ, vội vàng chấn an nàng nói, ta chính là tùy tiện nói nói, chuyện này lại không phải thật sự, phương thành như vậy ái ngươi, như thế nào khả năng xuất quý sao? Bất quá, không phải phương thành nói, vậy ngươi nói cha nam là ai a? Nàng nghi hoặc hỏi. Mạc Lam Lam nghe rằng, trong lòng lâm thầm tiêu tao, thế nhưng không có thể thành công rời đi tiểu mạt lực chú ý, là nàng nói sang chuyện khác công lực thoái hóa, vẫn là tiểu mạt tiến hóa. Ai? Nàng như thế nào liền nói lỡ miệng đâu. Quả nhiên, người không thể quá đắc ý. Mặc Lam Lam nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không hề che giấu, dù sao người đều bị nàng cấp đuổi đi, tin tưởng cái kia cha nam khẳng định cũng không dám lại đến quấy giày tiểu mạn. làm tiểu mạn biết cũng không có gì. Chính là năm đó cái kia khi dễ ngươi hỗn đảng, cũng không biết từ nơi nào biết ngươi cho hắn sinh nhi tử tin tức, thế nhưng còn chạy đến bệnh viện đi hỏi thăm. Mặc Lam Lam cười lạnh nói. Vừa lúc bị ta biểu tỷ nghe được, chính mình đụng phải môn tìm chết, ta đương nhiên muốn thành toàn hắn. Doan tiểu mạt trừng lớn mắt, vội vàng hỏi, Lam Lam ngươi xác định là hắn sao? Năm đó đêm hôm đó lúc sau, nàng cùng nam nhân kia lại không có bất luận cái gì giao thoa, nàng cho rằng đời này bọn họ đều không thể sẽ gặp lại, nam nhân kia như thế nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện đâu. Mặc Lam Lam vỗ ngực, khẳng định nói, kia đương nhiên, ta ra ngựa như thế nào khả năng lầm. Ngươi yên tâm, Tiêu Tiểu Tử khẳng định không dám lại đến tìm ngươi. Đối mặt Lam Lam giáo huấn người thủ đoạn Doãn Tiểu Mạt là tin tưởng, nàng tương đối lo lắng mặc Lam Lam xuống tay trọng, thật đem người làm ra cái không hay xảy ra tới. Ngươi nọ không có việc gì đi, ngươi quan tâm hắn làm gì? Loại này bại hoại, giết chết một cái thiếu một cái. Mặc Lam Lam tức giận địa đạo, Doãn Tiểu Mạt bất đắc dĩ mà thở dài nói, ngươi không biết, người nọ thân phận không đơn giản. Nàng nhớ rất rõ ràng, người kia lúc trước trụ chính là thẳng tới trời cao khách sạn lớn tổng thống phòng, người bình thường căn bản trụ không dậy nổi. Có tư cách trụ người không chỉ có phải có tiền, còn phải phải có quyền, những cái đó nhà giàu mới nổi lại có tiền cũng không tư cách. Bằng không năm đó nàng cũng sẽ không liền báo nguy cũng không dám, hơn nữa gắt gao dấu ở Lam Lam, chính là sợ Lam Lam một xúc động làm ra cái gì sự tới, liên lụy mặc ra, không nghĩ tới. Qua như thế nhiều năm, người nọ cư nhiên vẫn là bị Lam Lam đụng phải. Mặc Lam Lam không tình nguyện mà biểu môi nói, Hảo Hảo, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, chính là làm người đánh hắn một đốn, tất cả đều là ra thịt thường, căn bản không thương đến gân cốt, nhiều lắm chính là làm hắn đau cái mười ngày nửa tháng. Hảo Hảo Hảo, là ta suy nghĩ nhiều. Doan tiểu mặt vội vàng lại là không lưng lại là chắp tay thi lễ, lấy lòng mà cười nói chúng ta lam lam tiểu thư thật là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hiệp nữ tiểu nữ tử ở chỗ này bái tạ nay còn kém không nhiều lắm mặc lam lam cao nâng cầm hư lạnh một tiếng cuối cùng chính mình chịu đựng không nổi trước mặt người hai người thực mau đem chuyện này quên ở sau đầu ai cũng chưa để ở trong lòng mặc lam lam bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đề nghị nói ngày mai là thứ bảy chúng ta cũng chưa khóa mang lên tiểu bà bối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nướng bờ bờ cửa a Chỉ sợ không được. Doan tiểu mặt nếu máu, không tình nguyện nói, ta thứ bảy muốn đi công tác. Đi công tác. Mạc Lam Lam tò mò nói, cùng cái kia vương tử cùng nhau sao? Ai, người cùng ta nói nói, cái kia vương tử thật sự có trên ảnh chụp như vậy xoáy sao? Ninh quốc hoàng tộc là nhân dân tinh thần cây trụ tồn tại, quốc vương cùng vương tử mỗi năm đều sẽ định kỳ ở dân chúng trước mặt buộc lộ quan điểm, còn sẽ quay chụp một ít ảnh chụp tập cung cấp dân chúng cất chứa. Chẳng qua này đó ảnh chụp tập đều là hạn lượng đem bán, chỉ có thiếu bộ phận người có thể cướp được. Doan tiểu mạt một lòng một dạ nghĩ học tập còn có kiếm tiền dưỡng ra, phía trước căn bản không quan tâm này đó, tự nhiên là không thấy quá. Nhưng, cung thiếu thần trong nhà còn có trong văn phòng đều có ảnh chụp, nàng lại là xem qua. Ảnh chụp cùng hiện thực. Rất tuấn tú, chân nhân so ảnh chụp còn xoái. Doan tiểu mạt thành thật nói, chính là tính cách phi thường không xong, bá đạo lại. Cả ngày bản một khuôn mặt, giống như người khác đều thiếu hắn 800 vạn nhất dạng. Mặc lam lam không để bụng nói, xoáy ca sao, có điểm tính tình là bình thường, chúng ta muốn học sẽ khoang dung. Người cái này hoa si. Doan tiểu mạn không chút khách khí mà đối nàng mắt trợn trắng. Hai người nói nói cười cười, một đường rời đi sân bay. Buổi chiều, doan tiểu mặt không có tiết học, dựa theo hiệp ước, lại một lần đi tới NGM Tổng Bộ Đại Lâu. Vì cung thiếu thần tiến hành cách nhật một lần mát xa, mới từ thang máy ra tới, liền nhìn đến mấy cái trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh đầy đầu mồ hôi lạnh từ cung thiếu thần trong văn phòng đi ra. Nàng vội tránh đến một bên, chờ bọn họ đều vào thang máy, mới nhịn không được tò mò hỏi, bọn họ đều là xảy ra chuyện gì. Ai, đừng nói nữa. Kim Bí Thư vẻ mặt đồng tình mà lắc đầu nói, này đã là hôm nay đệ tam sóng, cũng không biết là ai chọc vương tử điện hạ không cao hứng. Mọi người đều đi theo suối quẻ May mắn Doan Tiểu Thư ngài đã tới Mau đi khuyên nhủ vương tử điện hạ đi Kim Bí Thư vẻ mặt tha thiết mà nhìn nàng nói Ta Doan Tiểu mặt chỉ vào cái mũi của mình Thấp thỏm mà nhìn cách đó không xa Nhắm chặt cánh cửa liếc mắt một cái Gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng ngươi xác định ta có thể hành Sẽ không bị hắn cấp trực tiếp từ trên lầu ném xuống đi Nàng nhịn không được đánh lên lui trong lớn Bằng không ta còn là hôm nào lại đến đi, này mát xa kỳ thật cũng không cần thiết như thế cần, ngày mai lại ấn cũng là giống nhau. Kim Bí Thư vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, không cho nàng đi, vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn nàng trịnh trọng nói, tin tưởng ta, nếu ai có thể chấn an trụ vương tử điện hạ nói, người này tuyệt đối phi người mặc trúc. Làm ơn ngài Kim Bí Thư chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin. Đúng lúc này, doan tiểu mạt nắm ở trong tay di động đột nhiên vang lên. Đại hôn đản ba chữ lóa mắt lập lẻ. Doan tiểu mặt nhìn mắt màn hình di động, không khỏi cứng lại rồi. chương 71, ngươi uống lột thuốc. Cái kia. Kim bí thư nhướng mày, hài hước mà cười nói, này không phải là vương tử điện hạ đi. Ha ha. Doan tiểu mặt trột dạ mà cười gượng hai tiếng. Xong đời, cư nhiên bị kim bí thư thấy được, nên như thế nào giải thích nha. Yên tâm yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Kim Bí Thư cười ha ha vô vô nàng bả vai, lại tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy kêu đại ma vương càng thích hợp chút, ngươi cảm thấy đâu. Doan tiểu mặt mắt tức khắc sáng lên, Kim Bí Thư nguyên lai like là đạo hữu A. Bất quá, ngươi vẫn là chạy nhanh trước tiếp điện thoại đi. Kim Bí Thư chỉ chỉ di động của nàng, nếu không, trong chốc lát đại ma vương liền thật sự muốn phát huy. Doan tiểu mặt nháy mắt khổ mặt, không tình nguyện mà hoặc khai di động. Cung thiếu thần lạnh băng thanh âm trải qua thấp kém di động ống nghe thay đổi, bằng thêm một phần máy móc cảm, cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì cảm tình. Doan tiểu mạn còn có một phút, đến chế liền khấu ngươi tiền thưởng. a lại là khấu tiền thưởng, người này còn có khác chiêu số sao. Doan tiểu mạc chán nản, lại căn bản vô pháp phản kháng, ai làm đối phương mới là phát tiền lao đại đâu. Tới tới, ta liền ở ngoài cửa, thủ hạ lưu tình, đừng khấu tiền thưởng. Căn bản không kịp cùng Kim Bí Thư lại nói cái gì, nàng chỉ có thể lung tung đối Kim Bí Thư phất phất tay, liền cũng không quay đầu lại mà vọt vào cung thiếu thần văn phòng. Kim Bí Thư vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng, Vương Tử Điện Hạ ngày hôm qua chuyên môn tìm nàng dò hỏi ý nghĩa rốt cuộc ở đâu. Liên nhà mình Vương Tử Điện Hạ cái này cậu tính tình, nếu không phải hắn ra thế hiển hách còn có một trường xoáy mặt, đã sớm bị người đánh chết hảo sao. Phía trước tìm vật lý trị liệu sư. Không có một cái có khả năng mãn ba ngày, làm khó tiểu Mạn có thể chịu đựng hắn như thế thời gian dài. Mỗi ngày còn muốn thừa nhận vương tử điện hạ kỳ ba theo đuổi, thật là quá không dễ dàng. Kim Bí Thư yên lặng mà vì Doãn tiểu mặt cúc một phen đồng tình nước mắt. Doãn tiểu mặt vừa vào cửa, liền nhìn đến cung thiếu thần ngồi ở bàn làm việc sau, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chính mình, không khỏi run run một chút. Gia hỏa này lại phạm cái gì tật xấu. Làm gì dùng loại này ánh mắt xem nàng? Bất quá, hào trọng quần thâm mắt ta. Ngay sau đó, năng lực chú ý đã bị cung thiếu thần trên mặt quần thâm mắt hấp dẫn qua đi, bệnh nghề nghiệp nháy mắt phát tác, nhìn không được cao mày đối cung thiếu thần toái tói niệm lên, thân thể của ngươi đã sớm là á khỏe mạnh trạng thái, ngươi có biết hay không? Ta phía trước không cùng ngươi đã nói sao? Làm việc và nghỉ ngơi muốn quy luật, quy luật. Nếu không chính là lại lợi hại vật lý trị liệu sư cũng không có biện pháp bảo đảm ngươi khỏe mạnh. Công tác là vĩnh viễn làm không xong, làm cái gì như thế liều mạng, ngươi sống không kiên nhẫn, tưởng tuổi xuân chết sớm à. Cung thiếu thần lẳng lặng mà nhìn nàng, kiên nhẫn mà chờ nàng lại nhảy xong, mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, đại khái là buổi tối bên người thiếu một người, luôn là ngủ không yên ổn. Ha! Doan tiểu mặt nhìn hắn, vẻ mặt không thể hiểu được. Cung thiếu thần lại nói tiếp, ngươi nguyện ý làm người kia sao? Tối hôm qua nhi tử cấp những cái đó thư, tuy rằng nội dung quá hoang đường chút, nhưng là vẫn là có chút chỗ đáng khen. Thì như, loại này huyển truyền mời, liền rất không tồi. Vừa không lộ liễu, ám chỉ lại cũng đủ rõ ràng. Doan tiểu mặt tuy rằng buồn điểm, cũng nên nghe hiểu được đi. Ngươi doan tiểu mạt thấu tiến lên, chừng lớn mắt cẩn thận mà nhìn chầm chầm cung thiếu thần mặt nhìn sau một lúc lâu. Lại dơ tay xem xét hắn cái chán. Không điên cũng không phát suốt, như thế nào liền bắt đầu nói mê sảng đầu. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc? Cung thiếu thần nháy mắt đen mặt, cả giận nói, người nữ nhân này, thật là một chút tình thú đều không có. Hắn như thế nào liền coi trọng như thế cái nữ nhân? Doan tiểu mặt lui về phía sau hai bước, kéo ra an toàn khoảng cách, nghiêm túc mà nhìn cung thiếu thần nói, Vương tử điện hạ ý tứ ta minh bạch, nhưng ta tưởng ta ý tứ cũng đủ minh bạch. Xin lỗi, ta chỉ nghĩ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, ngày cho chơi, ta ngoạn nhi không dậy nổi. Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian, nữ mày nói, ta hy vọng có thể lập tức bắt đầu hôm nay đợt trị liệu, ta thời gian thực hẳn, chỉ có hai cái giờ, trong chốc lắt còn muốn đi tiếp ta nhi tử tan học. Cung thiếu thần gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, doan tiểu mạt lại hoàn toàn không giao động. Hắn lại kéo không dưới mặt mũi cùng doãn tiểu mạt tan nói khép nép địa biểu bạch chính mình tâm ý, chỉ có thể bực mình mà đứng dậy đi vào phòng nghỉ. Trong nháy mắt kia, doan tiểu mạt cảm giác chính mình tựa hồ từ cung thiếu thần mắt thấy thương tâm. Này như thế nào khả năng? Doan tiểu mạt dừng một chút, tự dễu mà cười, cũng theo sát đi vào, tận chức tận trách nói, xét thấy ngày hôm nay thân thể chạm hướng, ta kiến nghị đem mát xa đổi thành châm ngải khả năng sẽ có điểm đau. Ngươi là vật lý trị liệu sư, phương án ngươi tới quyết định liền hảo. Cung thiếu thần nhàn nhạt địa đạo. Nay trong ngáy mắt, hắn tựa hồ lại khôi phục thành cái kia chỉ trích phương tù ninh quốc vương tử, nờ tập đoàn người cầm quyền. Doan tiểu mặt chớp chớp mắt, ám đạo, vừa rồi quả nhiên là nhìn lầm rồi đi. Trong ngại quá trình thực thuận lợi, toàn bộ trong quá trình, cung thiếu thần đều thành thật mà ghé vào nơi đó, một tiếng cũng chưa cổ họng. Làm cho doãn tiểu Mạt nhịn không được lo lắng cho mình có phải hay không châm sai huyệt vị. Cái kia, ngươi cảm giác như thế nào, có khỏe không? Thu châm, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Cung thiếu thần đứng lên, mở ra hai tay hoạt động một chút gân cốt, ngân nga nói, cũng không tệ lắm. Vừa rồi châm ngải thời điểm sắc thật có điểm đau, đặc biệt là doãn tiểu Mạt cầm ngải thảo ở châm thượng tuân năng thời điểm, cảm giác thật là không thế nào dễ chịu. Có rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu rên ra tiếng, còn hảo cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mới không ném mặt mũi. Hắn ăn mặc quần áo khi, dáng người có vẻ thập phần phong gầy. thời quần áo lúc sau, lại thập phần có liêu. kia một thân cơ bắp cũng không khoa trường, đường cong lại thập phần lưu sướng tuyệt đẹp. Động lên thời điểm, tựa như một con yêu nhã lười báo, thập phần dẫn nhân chú mục Doan tiểu mạt nhìn hắn trần chủi phần lưng, trên mặt nhịn không được đỏ hồng tim đập như cổ. Thiên A, cung thiếu thần người này thật sự là quá dẫn nhân phạm tội, không được không được, nàng tuyệt đối không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Vừa mới còn lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt nhân ra, quay đầu lại bị đối phương thân thể mê hoặc, doan tiểu mạc ngươi còn có xấu hổ hay không làm? Nếu như bị ra hỏa này biết, còn không cười nhạo chết nàng A. Doan tiểu mạc, tiền đô điểm, nhất định phải cầm giữ trụ, biết không? Cái kia, ta đuổi thời gian, liền đi trước. Nhưng nói dễ dàng, làm lên thật sự hảo khó, nàng cũng chỉ có thể chạy chối chết. Mới vừa chạy ra phòng nghỉ, nàng rồi lại nhớ tới đáp ứng hóa đạt ô kéo cùng cung thiếu thần muốn ký tên sự. Phía trước đã thả ô lạp một lần bổ câu, lần này tổng không thể lại nuốt lời đi. Nàng do dự một hồi lâu, vẫn là quay người lại đi vào phòng nghỉ. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến cung thiếu thần toàn thân, chỉ ăn mặc một cái tứ giác quần đuổi đứng ở giữa phòng. Hoàn mỹ nam thể cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở nàng trong mắt, nồng hậu giống được ho zmon hương vị ập vào trước mặt. Doan tiểu mạt không khỏi trừng lớn mắt, sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng thét trói thai. À, ngươi không biết xấu hổ, làm gì không mặc quần áo. chương 72, hôn. Cung thiếu thần hư lạnh nói, ta vừa rồi ra một thân hãn, đương nhiên muốn tắm rửa. Ngươi gặp qua ai ăn mặc quần áo tắm rửa sao? Hắn nâng bước, chậm rãi chiều doan tiểu mạt đi qua. Doãn Tiểu Mạt nhịn không được hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng, ngoài mạnh trong yếu nói, "Cảnh cáo ngươi, không cần lại qua đây, bằng không ta tiêu phi lễ." "Phi lễ?" Cung thiếu thần cười nhạo nói, "Rốt cuộc là ai phi lễ ai?" "Ân, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm thân thể của ta nhìn nửa ngày, vừa lòng sao?" Doãn Tiểu Mạt thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp gật đầu, cũng may còn còn sót lại một tia lý trí, vội rũi tay che lại mắt không cho chính mình lại đi xem cung thiếu thần kia mê hoặc nhân tâm thân thể xuất khẩu nói vẫn là có chút tự tin không đủ ta mới không phải cố ý nhìn lén chỉ là có người làm ơn ta cùng ngươi muốn một trường ký tên ta vừa rồi đã quên mới trở về muốn ký tên a cung thiếu thần đi đến doãn tiểu mạc trước mặt dừng lại bước chân hai người chi gian chỉ còn lại có một quyền không đến khoảng cách hắn hơi hơi cúi đầu Doan tiểu mạt mu bàn tay thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn phụt lên da ấm áp hô hấp, nhịn không được liền muốn lui về phía sau. Bị không cẩn thận bị dưới chân thảm vướng một chút, cả người khống chế không được về phía sau đảo đi. A doan tiểu mạt bất chấp lại che mắt, hoảng loạn mà múa may cánh tay, thét trói hai da tiếng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cung thiếu thần tay mắt lenh lẹ mà duỗi tay một phen ôm lấy nàng eo, xoay tròn thân, đem nàng cả người đều mang vào trong lòng ngực. Doãn Tiểu Mạt gương mặt không hề trở ngại mà cùng cung thiếu thần bóng loáng hữu lực cơ lực dán ở cùng nhau. Thình thịch thình thịch. Bên hai kịch liệt tiếng tim đập không biết là nàng chính mình vẫn là cung thiếu thần. Doãn Tiểu Mạt kinh hồn chưa định, quá trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Vội vội tay một phen đẩy ra cung thiếu thần, trắng nón gương mặt đỏ cái thông thấu. Nàng trộm ngắm cung thiếu thần liếc mắt một cái, lại chạy nhanh cúi đầu, thanh như ruồi mũi mà mở miệng nói: Cảm, cảm ơn. Một câu cảm ơn là được. Cung thiếu thần khoanh tay trước ngực, bệ nghếm mà nhìn doãn tiểu mặt nói, ngươi nói một chút, ta đã cứu ngươi vài lần. Hắn như vậy tư thế, cơ ngực tựa hồ càng hiển nhiên, doan tiểu mặt ngắm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra cổ họng nhi, vội hoảng loạn mà rời đi tầm mắt. Lắp bắp nói, kia. vậy ngươi tưởng như thế nào? Hôn ta một chút. Cái gì? Doan tiểu mặt trừng lớn mắt. Cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, hôn ta một chút, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Cung thiếu thần điểm điểm chính mình ngôi, nhướng mày nói, còn có, ngươi không phải còn muốn ký tên sao? Lại thân một chút, liền cho ngươi ký tên. Hai người khoảng cách cực gần, chỉ cần doãn tiểu mạt hơi hơi vừa nhấc đầu, hoặc là cung thiếu thần hơi hơi một cúi đầu, hai người môi liền sẽ chạm vào ở bên nhau. Ấm áp hô hấp ở hai người chi gian lưu chuyển. Không khí trong lúc nhất thời ái muội khôn kể. Thật lâu sau, doan tiểu mặt mới hồi phục tinh thần lại, một phen đẩy ra cung thiếu thần, giận dữ hết, không uống thuốc liền chạy nhanh trở về uống thuốc, uống lộn thuốc liền chạy nhanh đi bệnh viện, cùng ta phát cái gì điên đâu? Cung thiếu thần lui về phía sau một bước, lại tay mắt lanh lẹ mà bắt được doan tiểu mặt tay, một phen lại đem nàng túm vào trong lòng ngực, cười nhẹ nói, bằng không đến lượt ta thân người cũng đúng. Nói. Không đợi Doãn Tiểu Mạn phản ứng lại đây, hắn liền cúi đầu hôn đi xuống, đôi môi chạm nhau kia một khắc, Doãn Tiểu Mạn không khỏi khiếp sợ mà chừng lớn mắt, bên hai lại vang lên một tiếng trầm thấp cười khẽ, mê hoặc nhân tâm, hôn môi muốn nhắm mắt lại, Doãn Tiểu Mạn hơi hơi run rẩy, cảm giác thân thể có chút khống chế không được mà nhũ ra, trong lòng hoảng đến lợi hại, Nang Liêu mạng mà dễ dùa, muốn đẩy ra cung thiếu thần, lại căn bản đánh không lại cung thiếu thần sức lực, không biết qua bao lâu. Cung thiếu thần mới chưa đã thèm mà buông ra nàng, Doãn tiểu mạt lại là bị hôn đến thở hừng hộp, cả người vô lực. Ngươi, ngươi nàng oán hận mà trừng mắt cung thiếu thần, ngươi nửa ngày lại không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Cung thiếu thần khép cười một tiếng, treo chọc nói, lúc này đây như thế nào không cắn ta? Doãn tiểu mạt biểu tình nhịn không được cương ở trên mặt, hảo sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Nàng không dám thừa nhận vừa rồi kia một khắc. Chính mình kỳ thật cũng là có chút tâm động. Rõ ràng biết người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu sao ác liệt, lại vẫn là không tự giác mà bị hắn hấp dẫn. Có lẽ là kia một lần ở mánh liệt trong đám người, nam nhân nắm tay nàng về phía trước chạy vội khi cảm giác an toàn. Lại có lẽ là một đêm kia nàng trúng dược lúc sau, nam nhân lại không có dậu đổ bìm leo an tâm. Còn có nam nhân bá đạo biểu tượng hạ trong lúc lơ đáng toát ra ôn nhu săn sóc. Cùng với ngẫu nhiên lạnh mặt ngớ ngẩn khi tương phản manh. Nàng không biết, các không ngừng lý không rõ, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh hỗn loạn. Ta đi trước. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lại một lần lựa chọn lâm trận chạy thoát. Bọn họ chi gian là không có khả năng, phần cảm tình này cũng không nên tồn tại. Cung thiếu thần nhìn nàng hoảng loạn bóng dáng, trong mắt tràn đầy nhất định phải được cường thế. Doan tiểu mặt chạy đến dưới lầu, lại bị trước đài muội tử cấp tiêu trụ. Đem một chương ấn cung thiếu thần ảnh chụp biêu thiếp đưa cho nàng. Doan tiểu thư, vương tử điện hạ phân phó, làm chúng ta đem cái này giao cho ngài. Vương tử điện hạ nói, hắn đã thu ngài thù lao, đây là ngài nên được. Biêu thiếp thượng, cung thiếu thần ăn mặc một thân quân trang bản lễ phục khuôn mặt trầm tĩnh mà lạnh băng, sắc bén tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua biêu thiếp nhìn thấu nàng tâm giống nhau. Nàng thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem này trường biêu thiếp quăng ra ngoài. Lại đang xem rốt cuộc hạ cung thiếu thần rồng bay phượng múa ký tên khi, lại cố kiểm nén lại. Đây là ô lạp vẫn luôn muốn ký tên, nàng đáp ứng rồi ô lạp không thể ném. Hú hổ, nàng tiện nghi đều bị cung thiếu thần tên kia chiếm, nếu là ném, không phải liền bạch bị chiếm tiện nghi sao, ít nhiều nha. Doan tiểu mặt hư lệnh một tiếng, oán hận mà đem biêu thiếp ném vào chính mình bao bao, nhắm mắt là ngơ. Thuổi tay cấp ngoá đạt ô kéo đã phát điều hạch chạc, người ký tên bắt được. Nửa giờ sau, từ đằng hoa tiểu học cửa thấy. Bởi vì châm ngải thời gian so mát xa dài quá chút, lại hơn nữa cùng cung thiếu thần dây dưa lãng phí không ít thời gian, doan tiểu mặt tới tiểu học cửa thời điểm, lại lần nữa trượm. Nhìn chờ ở nơi đó nhi tử, doan tiểu mặt nhịn không được đau lòng dối tinh dối mù, Không nghĩ tới, nhi tử mở miệng liền hỏi, mọ mi, miệng của ngươi như thế nào xưng lên. Doan tiểu mặt trên chán nhịn không được trượt xuống một loạt hát tuyến. Bảo bối nhi tử, ngươi như thế nào có thể như thế nốc? Nàng chỉ có thể cười gượng có lệ nói, không cẩn thận bị mũi cắn. Lại vội đối bên cạnh lao sư xin lỗi, lao sư, ngượng ngùng, lại phiền toái ngại. Lúc này đây lão sư cũng không phải lần trước vị nào, tuổi lớn hơn nữa một chút, nhìn doan tiểu mặt ánh mắt hiển từ mà bao dung, thiện ý mà treo chọc nói, không quan hệ, người trẻ tuổi sao, nhiệt tình một chút cũng là có thể lý giải. Ta chính mình cũng tuổi trẻ quá a ha ha. Doan tiểu mặt vừa nghe liền biết, này lao sư khẳng định là đã nhìn ra, không khỏi xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, ôm nhi tử chạy chối chết. Chạy ra hảo xa, còn có thể nghe được sau lưng vị kia lão sư sang sảng tiếng cười. Thiên A, định bị thân xương miệng thấy nhi tử lao sư, còn bị phát hiện, quả thực muốn không mặt mũi gặp người. chương 73, này nam nhân hảo không biết xấu hổ. Lúc này, Nàng phía sau lại truyền đến một tiếng hô to, doan tiểu mạn, ngươi chạy cái gì a? Ô lạc! a, nàng thiếu chút nữa đã quên, chính mình còn hẹn ngóa đạt ô kéo đâu? Ta ký tên đâu, mau lấy ra tới. Ngóa đạt ô kéo thở hồn hển chạy tới, vẻ mặt hưng phấn mà thúc giục, Ở ta trong bao đâu? Doan tiểu mạn chạy nhanh buông nhi tử, mở ra bao đem kia trường biểu thiếp đem ra, đưa cho ngóa đạt ô kéo thời điểm, không biết vì cái gì. Đột nhiên lại do dự một chút Vì cái gì đột nhiên cảm giác đem cung thiếu Thần ký tên chiếu giao cho người khác Trong lòng có chút dầu dĩ không thoải mái đâu Nàng đang ở xuất thần Ngoã đạt ô kéo lại nhịn không được Một tay đem kia trường bưu thiếp đoạt qua đi ô biu thiếp liền hoa si mà hét lên a a a Vương tử điện hạ hảo xoái hảo xoái Tự cũng biết hảo hảo Doan tiểu mạn phục hồi tinh thần lại Chạy nhanh nắm nhi tử tay lui Về phía sau một bước Cùng Ngoã Đạt Âu kéo kéo ra khoảng cách, lấy kỳ chính mình căn bản không quen biết cái này điên nữ nhân. Quá mất mặt, còn không phải là cái nam nhân sao. Hào đi, nàng thừa nhận người nam nhân này lớn lên rất tuấn tú. Ngoã Đạt Âu kéo lại hưng phấn mà phát lại đây, ôm chặt Doan Tiểu Mạt, ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Tiểu Mạt, ta thật sự yêu người muốn chết. Sao a Doan Tiểu Mạt dơ tay lau một phen chính mình mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng nói, cảm ơn. Nhưng ta một chút đều không yêu ngươi. Không quan hệ, không quan hệ, ta yêu ngươi là đủ rồi, ha ha. Đây là ngươi nhi tử sao, lớn lên hảo đáng yêu A, trưởng thành nhất định là cái tiểu xoái ca. Tới tới tới, tiểu xoái ca làm A-Z thân một chút. Ngoa đạt Âu kéo hiển nhiên đã cao hứng hôn đầu, đều nói năng lộn xộn đi lên, ngồi xổm xuống thân liền phải đi ôm cung Khải hiên, một bộ quái a di bộ dáng sợ tới mức cung khải hiên vội vàng trốn đến doan tiểu mạt phía sau. doan tiểu mạt bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái nói, được rồi, ngươi dọa đến ta nhi tử, đồ vật cũng cho ngươi, ta về nhà. ai nha, tiểu bảo bối như thế nào như thế thẹn thùng, này không thể được nha. sẽ tìm không thấy tiểu nữ bằng hữu. Ngoa đạt âu kéo cười xấu xa nói, đi ngươi. doan tiểu mạt tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi thiếu dạy hư nhà ta bảo bối. Tiểu tâm ta tính sổ với ngươi. Bất quá, nhi tử cái gì thời điểm trở nên như thế thẹn thùng, trước kia đối đãi loại này quái a di, nhi tử không phải rất có một tay sao? Trước kia mỗi lần nhìn đến nhi tử chu toàn ở một đám quái a di trung thành tạo bộ dáng, hắn đều phải nhịn không được lo lắng nhi tử về sau có thể hay không biến thành một cái vạn đuổi hoa trung quá phiến diệp không dính thân tiểu hỗn đản. Hiện tại, tựa hồ không cần lo lắng. Bất quá. Nhi tử tính cách đột nhiên biến hóa như thế đại, chẳng lẽ là ở trong trường học bị khi dễ. Cáo biệt ngoa đạt ô kéo, doan thiểu mà không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, ngoa đạt ô kéo không thấy ra tới, nếu không về sau đi trường học nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt ngoa đạt ô kéo. Bất quá, chuyện của con nàng nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Bởi vì lo lắng trước khi dùng cơm đàm luận chuyện này sẽ ảnh hưởng nhi tử muốn ăn, nàng vẫn luôn nhẫn tới rồi cơm chiều kết thúc. Mới đã mở miệng. Bảo bối, người gần nhất giống như có chút không quá thích hợp, là phát sinh cái gì sự sao? Cung khải hiên chớp hai hạ mắt, bình tĩnh nói, không có a, Thật sự không có sao? Doan tiểu mạn hoài nghi mà nhìn hắn. Thân là vật lý trị liệu sư, người bệnh tâm lý khỏe mạnh cũng là rất quan trọng một vòng, nàng đương nhiên phụ tu quá tâm lý học. Như thế nào xem bảo bối nhi tử đều sắc thật không giống có bóng ma tâm lý bộ dáng? Chẳng lẽ thật sự chỉ là tiểu hài tử tâm tính hay thay đổi? Nàng vẫn là có chút không yên tâm, nhịn không được dặn dò nói, nếu bị cái gì hủy khuất, nhất định phải nhớ do nói cho mọ mì, không cần chính mình chịu đựng biết không? Đã biết, mọ mì, cung khải hiên ngoan ngoán gật gật đầu. Ngoan ngoán nghe lời bộ dáng mộng doãn tiểu mạt tâm đều phải hóa, nhịn không được dối tay trả đạp một chút nhi tử xúc cảm siêu tốt khuôn mặt nhỏ. Nàng nhi tử như thế nào có thể như thế đáng yêu đâu. Cung khải hiên đắc ý mà con con khỏe môi, mỏ mỉ quả nhiên thực hảo lửa. Ai, thật không biết mõ mỉ cái gì thời điểm mới có thể phát hiện hắn không phải nhạc nhạc đâu. Ngày hôm qua tài xế thúc thúc nhìn đến hắn hòa thuận vui vẻ nhạc hai người thời điểm, biểu tình nhưng khôi hài đâu, không biết mỏ mỉ đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nô, no, hòa thuận vui vẻ nhạc ở bên nhau đãi lâu rồi, hắn quả nhiên học hư đâu. Ngày hôm sau chính là thứ bảy. Doãn tiểu mạt cùng cung thiếu thần trước tiên ước hảo thời gian, sáng sớm liền phải xuất phát. Cung khải hiên còn ở trên giường ngủ, doan tiểu mạt cũng không có đem hắn kêu lên, chỉ là đem bữa sáng cho hắn lưu tại lò vi ba, lại ở trên bàn cơm để lại tin, liền tay chân nhẹ nhàng mà rời đi ra môn. Cung thiếu thần xe đã chờ ở dưới lầu. Lên xe, doan tiểu mạt nhìn ngồi ở hậu tòa cung thiếu thần liếc mắt một cái, xoay người đi đến ghế phụ bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống. Bên trong xe độ ấm trong nháy mắt rơi chậm lại mười mấy độ, đại mùa hè, tài xế trên người lăng là nổi lên một tầng nổi da gà. Chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng mau bị hậu tòa vương tử điện hạ cấp bắn thủng, cứng đờ ngồi ở trên ghế điều khiển không dám lúc ních. Người xuống xe, ta tời lái xe. Nghe được cung thiếu thần mệnh lệnh, tài xế tức khắc như được đại xá, nhanh nhẹn mà cởi bỏ đai an toàn, xuống xe. Cung thiếu thần ngồi trên ghế điều khiển. Quay đầu nhìn tài xế liếc mắt một cái nói: "Ngươi trở về đi, xe ta trực tiếp ngừng ở sân bay, trở về thời điểm trực tiếp khai trở về, liền không cần ngươi đi tiếp." "Là." Tài xế không dám phản đối, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Doãn Tiểu mặt như nhíu mày, xoay người tưởng xuống xe ngồi vào trên ghế sau đi. Nhưng nàng mới vừa cởi bỏ đai an toàn, xe liền giống như rời cung mũi tên giống nhau, bay nhanh đi ra ngoài. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Nàng không chịu khống chế về phía trước đánh tới, may mắn phản ứng tương đối mau, mới không có một đầu nhào vào dáng vẻ trên đài. Ngươi nàng quay đầu đối cung thiếu thần trận mắt giận nhìn. Cung thiếu thần thích dí mà nhướng mày nhìn nàng một cái, cười nói, muốn cột kỹ đai an toàn A. Doan tiểu mạc hít sâu vài khẩu khí, mới đưa ngực quẩn quẩn phẫn nộ đè ép đi xuống, dơ tay hệ thượng đai an toàn. Lại là lười đến lại phản ứng cung thiếu thần, dứt khoát quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng là, cửa sổ xe sắt đến quá sạch sẽ, nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến cung thiếu thần mặt rõ ràng mà chiếu vào cửa sổ xe thượng, biểu tình nhịn không được cứng đờ. Cung thiếu thần rồi lại mở miệng nói, hôn cũng hôn rồi, lúc này hà tất lại làm ra vẻ đâu. Doan tiểu mặt chán nản nhịn không được quay đầu lại giận dữ hết, ngươi còn muốn mặt sao? Rõ ràng là ngươi sấn ta không chú ý cường hôn ta. Vậy ngươi cuối cùng không cũng rất hưởng thụ sao? Cung thiếu thần nhướng mày xem nàng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Doan tiểu mặt mặt đỏ lên, phản bác ngữ khí lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Cung thiếu thần hừ cười một tiếng nói, ta có phải hay không nói hiệu nói vượng, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ân. Doan tiểu mặt trừng mắt hắn, thở phì phì mà thở hồn hền mấy hơi thở, mới phát hiện chính mình bị lừa. Nàng căn bản là không nên phản ứng ra hỏa này, ra hỏa này không biết xấu hổ, nàng nơi nào nói được quá không cẩn thận phải bị vòng đi vào. Nàng dứt khoát lại lần nữa quay đầu, lần này quyết định chú ý, vô luận cung thiếu thần lại nói cái gì, nàng cũng tuyệt không muốn phản ứng hắn. chương 74, Hạnh phúc định nghĩa. Ngoài dự đoán chính là, lúc này đây, thẳng đến sân bay, cung thiếu thần cũng không có lại nói cái gì. Ngược lại làm doan tiểu mạt cảm giác thực không thoải mái, tựa như kia đệ nhị chỉ dày giống nhau. Nàng vẫn luôn đang chờ kia đệ nhị chỉ giày rơi xuống đất, Cố tình lại như thế nào đều đợi không được, trong lòng cái kia khó chịu kính nhi cũng đừng để ra. Tới rồi sân bay, nàng rốt cuộc nhịn không được chủ động đã mở miệng, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu à. Cung thiếu thần trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ý cười, quay đầu nhìn về phía doan tiểu mặt khi rồi lại khôi phục nguyên trạng, nhàn nhạt nói, đảo bạ ly Doan tiểu mặt ánh mắt không khỏi sáng lên, đảo bạ lì chính là nổi danh lãng mạn thánh địa chi nhất a Nàng hướng về đã lâu. Đáng tiếc vẫn luôn không có thể thành hàng. Tuy rằng lần này là đi công tác, nhưng là cung thiếu thần công tác thời điểm, nàng hẳn là có thể nơi nơi đi đi dạo đi. Bọn họ ngồi đương nhiên không phải bình thường máy bay hành khách, mà là cung thiếu thần tư nhân phi cơ. Phi cơ bên trong trang trí giống như là một gian xa hoa phòng, trừ bỏ mới vừa cất cánh một lát có chút sóc này ở ngoài, mặt khác thời gian đều thập phần vững vàng. Doãn tiểu Mạt cũng không có cảm giác được cùng trên đất bằng có cái gì khác nhau. Doan tiểu Mạt lần đầu tiên ngồi tư nhân phi cơ, thập phần mới lạ, nhìn không được khắp nơi xem xét một phen. Chỉ là, không một lát liền mệt nhọc. Nàng đã thói quen buổi sáng 7 giờ dưới rời giường, hôm nay lại không đến 4 điểm liền dậy, căn bản không ngủ no. Cung thiếu thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, mệt nhọc liền đi trong phòng ngủ một lát đi. Doan tiểu Mạt cũng không làm ra vẻ. Gật gật đầu, liền tùy tiện tuyển cái phòng đi vào Một giấc ngủ tỉnh Doan tiểu mạt ông chan, nhịn không được có chút không biết hôm nay hôm nào Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại Cầm lấy di động vừa thấy Đã 10 giờ, chính là phi cơ như cũ còn ở trên trời phi Nàng lúc này mới ý thức được không đúng Vội từ trong phòng chạy ra trương mắt cung thiếu thần chất vấn nói Chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến đảo Bạ Ly Cung thiếu thần dơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ Thập phân bình tĩnh nói, còn có hai cái giờ tả hữu đi. Doan tiểu mặt tính tính, nói cách khác, từ Ninh Quốc bay đến đảo Bạ li Ít nhất yêu cầu 7 tiếng đồng hồ, qua lại chính là 14 tiếng đồng hồ. Trung gian cung thiếu thần còn muốn đi làm việc, phải làm thiên phản hồi nói, thời gian căn bản không có khả năng đủ. Nàng bị lửa. Người gạt ta. Nàng tức giận mà trừng mắt cung thiếu thần. Cung thiếu thần trên mặt không có nửa điểm ấy náy. thập phân dứt khoát gật đầu thừa nhận, lại nói. Yên tâm, ta đã an bài người chiếu cố nhạc nhạc. Cái gì nhạc nhạc, ta nhi tử cùng ngươi rất quen thuộc sao. Doan tiểu mặt nghe được cung thiếu thần đối chính mình bảo bối nhi tử kêu như thế thân mật, lập tức giống như là hội nhãi con mẫu sư giống nhau tạc nổi lên mao. Sở hữu muốn cướp đi bảo bối người, đều là nàng địch nhân. Hào đi. Cung thiếu thần nhún vai, quay lại đầu tiếp tục xem hắn văn kiện. Doan tiểu mặt há miệng thở dốc, còn tưởng chất vấn. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị nàng cấp nuốt trở vào. Bọn họ hiện tại phi ở trên trời, phi cơ lại là cung thiếu thần, liền tính nàng lại phẫn nộ, lại có thể như thế nào đâu. Căn bản không làm nên chuyện gì. Nàng xoay người chạy về phòng chính mình giận dỗi. Thằng đến xuống phi cơ, nàng cũng không lại cùng cung thiếu thần nói một lời. Mà ngồi trên tới đón cơ xe, doan tiểu mạt mới biết được, cung thiếu thần đến đảo bạ lì căn bản là không phải nói công sự. Mà là tới tham gia một hồi hôn lễ. Không cần phải nói, đủ tư cách mời cung thiếu thần tới tham kiến chính mình hôn lễ, khẳng định là cái hào. Vị này hào trực tiếp bao hạ toàn bộ kho tháp bãi biển, ngăn cách sở hữu du khách, đem toàn bộ nơi sân trang trí giống như lãng mạn thế giới cổ tích giống nhau. Lần đầu tiên kiến thức hào vô đạo lý thế giới, doan tiểu mặt không khỏi chấn động mà trừng lớn mắt. Thích sao? Cung thiếu thần thấp giọng hỏi nói. Kim Bí Thư nói. Nữ nhân đều thích lãng mạn. Đảo Bã Lì cũng đủ lãng mạn đi, còn có một hồi càng thêm lãng mạn hôn lễ, chỉ cần Doan Tiểu Mạt nguyện ý, bọn họ có thể tổ chức một hồi càng thêm long trọng càng thêm lãng mạn hôn lễ. Doan Tiểu Mạt quay đầu nhìn về phía Cung thiếu Thần, vẻ mặt không thể hiểu được, đây là người khác hôn lễ, ta có thích hay không có cái gì quan hệ. Cung thiếu Thần không khỏi bị nghẹn một chút, ngươi không nghĩ muốn một hồi như vậy hôn lễ sao? Hoặc là so này càng long trọng. Ngươi không cảm thấy tân nương thực hạnh phúc sao? Doan tiểu mạt lắc lắc đầu, nhìn cách đó không xa bình tĩnh mặt biển, chậm rãi lộ ra một mặt mềm nhẹ mỉm cười. Ta không biết hôm nay tân nương hạnh không hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc đi. Rốt cuộc, như vậy một hồi long trọng hôn lễ, cũng đủ thuyết minh tân lang đối nàng coi trọng. Nhưng, đối với ta tới nói, hôn lễ hay không long trọng hay không cũng đủ lãng mạn đều không sao cả. Hạnh phúc chưa bao giờ là dựa vào mấy thứ này tới cân nhắc. Chỉ cần ta tân lang cũng đủ yêu ta, liền tính chúng ta hôn lễ đơn sơ đến chỉ là hai nhà người ngồi ở cùng nhau bình bình đạm đạm mà ăn một bữa cơm, ta như cũ sẽ cảm giác thực hạnh phúc. Nàng một bên nói, một bên chiều bờ biển đi qua. Bên này tê tê nào đều là người, còn không có một cái là nàng nhận thức, thật sự không được tự nhiên, không bằng đi bờ biển thanh tịnh chút. Cung thiếu thần nghe xong doán tiểu mặt nói, lại là nhịn không được ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại thời điểm. Doãn Tiểu mạn đã đi ra một khoảng cách. Hắn vừa muốn nhấc chân đuổi theo đi, Tân Lang lại mang theo Tân Nương đã đi tới, chặn hắn đường đi. Tuy nói hắn tới tham gia hôn lễ chỉ là thuận tiện, nhưng nếu tới, cũng không thể không cho Tân Nhân mặt mũi. Hắn nhìn thoáng qua Doan Tiểu mạn phát hiện nàng cũng không có đi xa, mới lại hạ tính tỉnh, cùng Tân Lang Tân Nương hàn huyên hai câu. Tân Lang cũng biết cung thiếu thần lãnh tỉnh tính cách, nói hai câu lúc sau, liền thức thời mà dẫn dắt Tân Nương rời đi. Nhưng, trên đời lại luôn là kia không biết điều người nhiều một ít. Cung thiếu thần rất ít tham gia loại này hiến hội linh tinh trường hợp, những cái đó muốn leo lên cung ra người lập tức giống như là người được mùi máu tươi cá mập giống nhau, bay nhanh mà vây quanh lại đây. Cung thiếu thần trong lòng thập phần không kiên nhẫn, lại cũng chỉ có thể áp lực tính tình theo chân bọn họ chu toàn. Loại này hiến hội làm cung thiếu thần cùng doãn tiểu mặt thật sự cảm thấy nhàm chán, vì thế cung thiếu thần lâm thời hứng khởi. Thuê một lục xoát du thuyền nói muốn mang tiểu mặt ra biển chơi chơi. Doan tiểu mặt cũng khó được hưởng thụ này ngắn ngủ yên lặng, liền đáp ứng rồi. Chính là hải dương thời tiết nhưng tựa như hoa hoa mặt giống nhau, thay đổi bất thường. Trước trong nháy mắt tiểu mặt cùng cung đại thiếu ra còn ở biển sâu khu vực hưởng thụ hải câu lãng mạn không khí. Tinh khung vạn lý thời tiết đột nhiên gian liền lập tức tối sầm lên, bình tĩnh mặt biển như là bị một con vô hình bàn tay to quấy lên một phen, mây đen dày đặc, tiếng sống ù ù. Đầu sóng một đợt cao hơn một đợt, manh liệt chiều cano vào tới. Cung thiếu thần ở bong tàu thượng bị lôi cuốn lùi lại hai bước, một cái sai mắt, đã không thấy tâm hơi doan tiểu mạt bóng dáng trong lòng không khỏi lạc một tiếng, cả người đều bị khủng hoảng cảm xúc vây quanh lên. Tiểu mạt, hắn hô to doan tiểu mạt tên, ra sức về phía cano bên kia chạy tới. Doan tiểu mạt hoàn toàn không hiểu trên biển thời tiết, nhìn đến dậy sóng cũng không ý thức được nguy hiểm. Thẳng cảm giác được cung thiếu thần ở kêu nàng tên, một cái sóng to hướng tới cano đánh út lại, liền nghe không thấy hắn thanh âm. Nàng tâm không khỏi kịch liệt ngảy dự. chương 75, tâm luân hãm. Đây chính là sóng biển A. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại có vẻ như vậy yêu đất, liền tính thân phận địa vị lại cao, bị cuốn tiến sóng biển, đã chịu đái nổ cũng là giống nhau. Cung thiếu thần chẳng lẽ không biết này rất nguy hiểm sao, vì cái gì còn muốn chạy tới. liền Vi cứu nàng sao? Ta lập tức liền qua đi, ngươi không cần lại đây. Ý thức còn không có phản ứng lại đây, Doãn Tiểu Mạt liền trước đã mở miệng. Lại không nghĩ rằng, kịch liệt sóng gió đem thuyền hung hăng mà đẩy một phen. Dưới chân vốn dĩ liền rất mềm, nàng một cái đứng thẳng không xong, liền khẽ lăn quay trên mặt đất. Hết thể đều giống như chậm động tác giống nhau, nàng nhìn Cung thiếu thần vẻ mặt hoảng sợ mà chiều chính mình chạy tới, tựa hồ há mồm hô một câu cái gì, nhưng nàng nghe không được. Phía sau sóng biển mãnh liệt xoắn tới, nàng hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực, đã bị cuốn vào trong biển. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà uống lên tanh hàm nước biển, thiếu chút nữa bị sặc đến ngất xỉu đi, bên hai tất cả đều là ẩm ẩm ẩm vang lớn, phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có này một thanh âm giống nhau. Nước biển thấm vào trong mắt, thứ nàng mắt sinh đau. Nàng múa may đôi tay, ra sức mà muốn dây ruột. Nhưng là nàng sức lực ở bạo ngược thiên nhiên chi lực hạ thật sự quá mức nhỏ bé, chỉ có thể theo sóng biển bất lực thượng hạ sóc này. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình bên hông nhiều một đôi hữu lực cánh tay. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền dán lên một cái quen thuộc ngực. Nàng hoàng loạn tâm tức khắc liền yên lặng xuống dưới. Cung thiếu thần lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, rốt cuộc chịu đựng không nổi ngất đi. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, doan tiểu mạt một cái giật mình. Tức khắc mở bừng mắt chử, cung thiếu thần. Mắt bị đỉnh đầu mặt trời chói trang đâm một chút, nước mắt tức khắc không chịu không chế mà chạy xuống dưới. Doan tiểu mặt dơ tay chắn một chút, mới phát hiện đầu ngón tay thượng còn treo một con tiểu con cua. Vừa rồi chính là vật nhỏ này dùng cái kìm gấp nàng một chút. Nàng nhịn không được cười cười, dơ tay đem kia tiểu con cua quăng đi ra ngoài. Sống sót sau thai nạn, tâm tình của nàng không khỏi phá lệ trong sáng. Một bên đầu. Bên cạnh nằm nam nhân kia lại làm nàng khiếp sợ mà trường lớn mắt. Vội khởi động bùn rùn thân thể chiều hắn bò qua đi, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, cung thiếu thần, ngươi tỉnh tỉnh. Nàng hôn mê trước cảm giác được cung thiếu thần tới cứu chính mình, thế nhưng thật sự không phải hảo giác. Nhìn nắm ở nơi đó, hai tròng mắt nhắm chặt cung thiếu thần, doan tiểu mạn trong lòng nhịn không được dầu dị phát đau. Người nam nhân này từ trước đến nay là bá đạo, cường thế, có từng như thế vô lực quá. Ngươi như thế nào, như thế ngốc, như thế ngốc. Ngươi có biết hay không? Ngươi không phải thần tiên, ngươi cũng sẽ chết. Vì cái gì muốn tới cứu ta? Nàng không có nói ra, trong lòng cũng đã mơ hồ có đáp án. Ngươi nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nàng hô thật lâu, cung thiếu thực như cũ nằm ở nơi đó, vẫn không núp ních. Doãn tiểu mạt nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, ngay từ đầu. Nàng chỉ là giờ dĩ mà khóc, khóc lóc khóc lóc, liền biến thành tê tâm liệt phế, "Cung thiếu thần, ngươi tỉnh lại a, tỉnh lại ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Ngươi nếu là dám chết, ta ngày mai gả cho người khác." Nước mắt từ nàng gương mặt chảy xuống, trùng hợp tích ở cung thiếu thần tái nhợt môi mỏng thượng. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình cánh tay bị một đôi bàn tay to chặt chẽ mà cầm, "Ngươi phải gả cho ai?" Nam nhân kia, rõ ràng vẻ mặt tái nhợt, suy yếu muốn chết. Ánh mắt lại như cũ là như vậy bá đạo sắc bén. Ngươi tỉnh. Doan tiểu mặt rốt cuộc nhịn không được một đầu chui vào cung thiếu thần trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn lại khóc lại cười. Ta cho rằng ngươi thật sự muốn chết, ngươi làm ta sợ muốn chết, có biết hay không? Cung thiếu thần cố sức mà nâng lên hư nhuyễn cánh tay, vô vô doan tiểu mặt đầu, cười nói, ngươi trong lén lút không phải kêu ta đại hôn đàn sao. Có câu nói gọi là thai họa để lại ngàn năm. Ta như thế nào khả năng như thế đã sớm chết đâu. Phúc. Doan tiểu mạt không khỏi bị hắn đậu đến nở nụ cười. Cung thiếu thần nhéo nhéo nàng mặt, nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi lời nói ta đều nghe được, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta. Cái. Cái gì nha, bằng cái gì ta chính là của ngươi. Doan tiểu mặt nhớ tới chính mình vừa mới nói cái gì, nhịn không được mặt đỏ lên, ngạnh cổ nói, ta còn nói ngươi là của ta đâu. Cung thiếu thần không nói gì, nặng nề nhìn doan tiểu mạn, xem đến nàng trong lòng rốn sợ, mới nghiêm trang gật đầu nói, không sai, ta cũng là ngươi. Cho nên, chúng ta nói định rồi, ai đều không được đổi ý. Hắn nắm chặt doan tiểu mạn tay, ánh mắt trinh trọng. Doan tiểu mạn cũng không khỏi bị hắn cảm nhiễm, nghiêm túc gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi không phản bội, ta liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đương nàng tỉnh lại, thấy cung thiếu thần chật vật mà nằm ở nàng bên cạnh thời điểm. Doan Tiểu Mạt liền biết nàng trốn không thoát. Nàng vẫn luôn thực thanh tỉnh, biết lấy chính mình thân phận rất khó quang minh chính đại mà gả cho cung thiếu thần, trở thành nàng thê tử. Cho nên, đương nàng nhận thấy được chính mình đối cung thiếu thần động tâm khi, liền quyết đoán mà đem đoạn cảm tình này bóp chết ở trong nôi. Bởi vì lúc trước kia một phần thích cũng không đủ để chống đỡ nàng thừa nhận đứng ở cung thiếu thần bên người sở muốn mang đến trầm trọng áp lực, mà nàng đối cung thiếu thần đồng dạng cũng không có đủ tin tưởng. Cho nên, nàng không ngừng mà trôn tránh, không ngừng mà cự tuyệt cung thiếu thần kỳ hảo. Nhưng là, đương người nam nhân này vì nàng thậm chí nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh thời điểm, nàng còn có cái gì lý do hoài nghi người nam nhân này thiệt tình đâu. Nàng lại có cái gì lý do, tới cự tuyệt người nam nhân này ấy đâu. Rõ ràng, nàng đã sớm cũng rơi vào đi a. Hai cái mới vừa xác định quan hệ người cho nhau thâm tình đưa tình mà nhìn đối phương, quả thực lóe mù người mắt. Tốt đẹp không khí lại đột nhiên bị liên tiếp đủ cục thanh âm đánh vỡ. Bụng hào đói, Doãn Tiểu Mạn úp bụng, sắc mặt có chút đỏ lên. Cung thiếu thần con con môi, cười nói, ta bụng cũng đói bụng, chúng ta cùng đi tìm điểm ăn đi. Hắn nói, liền dùng cánh tay chống ở trên mặt đất, muốn ngồi dậy, lại không nghĩ rằng, vừa mới vừa động, phần lưng tức khắc liền truyền đến một trận đau nhức. Hắn nhịn không được hít hà một hơi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh. Ngươi xảy ra chuyện gì? Doãn Tiểu Mạt hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cung thiếu thần hoãn một hồi lâu, sắc mặt mới hơi hơi hảo điểm nhi, cố hết sức mà đối Doãn Tiểu Mạt cười cười nói: Ta không có việc gì, đại khái là trên lưng không biết cọ đến nơi nào, sắt chảy ra đi. Ngươi đừng gạt ta, chỉ là sát chảy ra ngươi sẽ đau thành như vậy sao? Doãn Tiểu Mạt không màng hắn ngăn trở, vòng đến hắn sau lưng nhìn thoáng qua, nước mắt tức khắc lại lần nữa tràn mi mà ra. Nàng mơ hồ nhớ rõ. Hôn mê trước cung thiếu thần bắt được nàng, đem nàng gắt gao mà hộ ở trong lòng ngực. Là cung thiếu thần dùng thân thể của mình bảo hộ nàng, nếu không có cung thiếu thần, nguyên bản bị thương hẳn là nàng mới đúng. Như thế nào, như thế nào thương như thế nghiêm trọng a? Này nhưng làm sao bây giờ a? Cũng không biết nơi này là cái gì địa phương, cứu hộ người cái gì thời điểm có thể tìm được chúng ta. chương 76, Hoang đảo sinh tồn. Cung thiếu thần sau lưng miệng vết thương chừng một thước dài hơn, cơ hồ sỏ xuyên qua hơn phân nửa cái phần lưng, miệng vết thương bên cạnh ra thịt quay, rõ ràng rất sâu. Trải qua nước biển ngầm, miệng vết thương bày biện ra bất tường màu xám trắng. May mắn chính là, miệng vết thương đã không đổ máu. Bất hạnh chính là, như vậy thời tiết, nếu là lại không cần thiết độc thượng dược, hắn miệng vết thương rất có thể sẽ sinh ngủ. Doan tiểu mạt nhịn không được cấp hoang mang lo sợ. Ngược lại là cung thiếu thần cái này bị thương người lại là không đội không táo, yên tâm đi, nơi này hạt cắt tính chất cùng đảo bã lì thập phần tương tự, cách xa nhau hẳn là không xa. Hán bình tĩnh mà phân tích, chúng ta bị hướng đi thời điểm, là buổi chiều một chút tà hữu, hiện tại sắc trời đã hơi hơi có chút tối sầm, nhìn ra ít nhất mau đến buổi tối tắm giờ. Trung gian qua 7 tiếng đồng hồ, tuy rằng không biết sóng biển cái gì thời điểm dừng lại. Nhưng là hiện tại bọn họ khẳng định đã tổ chức khởi cứu hộ. Cuối cùng, hắn khẳng định nói, dạng sáng phía trước, khẳng định sẽ có người tìm được chúng ta. Bị hắn chắc chắn cảm nhiễm, doan tiểu mạt cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, không dung cự tuyệt mà đối cung thiếu thần nói, này chỉ là ngươi phòng đoán. Cho nên, ở cứu hộ nhân viên tìm được chúng ta phía trước, chúng ta cần thiết bảo trì cũng đủ thể lực mới được. Đồ ăn cùng nước ngọt đều là cần thiết. Nàng quay đầu lại nhìn thoan qua, biểu tình có chút thất vọng. Bọn họ nơi tiểu đảo diện tích phi thường tiểu, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến biên, chỉ có thưa thất mấy cây khô thụ, thảo cũng chưa mấy cây, càng đừng nói động vật. Cũng may củi lửa xem như có. Nước ngọt tuy rằng không có, nhưng là phía trước liền có một tảng lớn hải, tốt xấu nàng cũng là y học viện cao tài sinh, dùng nước biển trưng cất ra điểm nước ngọt tới, vẫn là có thể. Xem ra, chúng ta hôm nay cơm chiều cũng chỉ có thể là cá. Cung thiếu thần gật gật đầu, vãn khởi ống tay hào nói, Hảo, chúng ta cùng nhau tới bắt cá đi. Ngươi thành thật điểm ngồi xong. Doan tiểu mà tấn mở vai của hắn không cho hắn động, su mặt cả giận nói, ngươi một cái người bệnh hạt trộn lẫn cái gì, thành thành thật thật ngồi chờ ăn cơm là được. Cung thiếu thần còn tưởng phản đối, bị nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải thành thật ngồi. Doãn tiểu mạt xoay người chạy đến trên bờ, chết một mặt nhánh cây, đem một mặt ma tiêm, làm thành cá xoa, lại chạy về trong biển. Nơi này nước biển phi thường thanh triệt, đứng ở nước cạn trung, có thể rõ ràng mà thấy phía dưới bờ cát. Thỉnh thoảng có không biết tên con cá từ nàng bên người du quá, đáng tiếc doan tiểu mạt hoàn toàn nhận không ra này đó đều là cái gì cá, chỉ có thể trước bắt được tới nói nữa. Cung thiếu thần ngồi ở trên bờ. Lẳng lặng nhìn Doãn Tiểu Mạt vụng về mà cắm cá bộ dáng, khóe môi không tự giác mà câu lên. Như thế nhiều năm, tất cả mọi người cảm thấy hắn cường đại đến có thể giải quyết bất luận cái gì sự tình, cảm thấy không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Liên Tính là biết hắn bệnh tình hàn tử minh, cũng là giống nhau ý tưởng. Chỉ có Doãn Tiểu Mạt sẽ cảm thấy, hắn cũng chỉ là cái người thường, bị thương cũng yêu cầu người chiêu cố. A, ta bắt được. Doãn Tiểu Mạt phấn đấu một hồi lâu, Rốt cuộc xoa tới rồi một cái cá, nhìn không được hưng phấn mà hô to lên. Cung thiếu thần nhìn nàng, cũng không tự chủ được mà lộ ra hiểu ý ý cười. Đúng lúc vào lúc này, trên cổ tay hắn đồng hồ lại đột nhiên sáng lên một cái màu đỏ tiểu quan điểm. Cung thiếu thần nhìn thoáng qua, lông mày hơi hơi nhăn lại, nghiêng đầu phát hiện doán tiểu mặt cũng không có hướng phía chính mình xem, vội túi đầu nơi tay biểu thượng thao tác một phen. Nguyên bản hình thức bình thường máy móc mặt đồng hồ nháy mắt biến thành một cái nho nhỏ màn hình tinh thể lòng mạng. Hắn bay nhanh địa điểm hai hạ, đem tin tức gửi đi đi ra ngoài, lại lập tức đem đồng hồ khôi phục nguyên dạng. Hắn phía trước an ủi doán tiểu mạt thời điểm sở dĩ như vậy định liệu trước, chính là bởi vì này khối đồng hồ tồn tại. Thân là linh quốc vương tử, hơn nữa là duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn trên người tự nhiên mang theo rất nhiều có thể bảo hộ tự thân an toàn đồ vật. Này khối đồng hồ đó là một trong số đó, chính yếu tác dụng đó là định vị cùng đơn giản thông tin. Trong đó vận dụng đều là toàn cầu đứng đầu kỹ thuật, không thấm nước phòng bạo, có thể trực tiếp liên tiếp vệ tinh tín hiệu, chỉ cần không có đánh mất, vô luận hắn đi đến nơi nào, hắn thủ hạ người đều có thể đi theo tín hiệu bay nhanh đi tìm tới. Vừa rồi mặt đồng hồ thượng sáng lên điểm đỏ, chính là truy tung khí tiếp cận nhắc nhở. Cung thiếu thần lại không nghĩ thủ hạ người tới như thế mau Trộn phát tin tức làm cho bọn họ lại chờ hai cái giờ lại qua đây. Lại bắt được một cái, hảo đồng. Doan tiểu mặt dơ hai con cá chạy đến cung thiếu thần bên người vẻ mặt chờ mong hỏi, ngươi biết này hai điều là cái gì cá sao? Có thể ăn sao? Nàng từ nhỏ đến lớn ăn cá đều là trực tiếp ở siêu thị mua, đặc biệt thường thấy những cái đó. Này hai con cá lớn lên hình thủ kỳ quái, lại là nàng phía trước chưa bao giờ có gặp qua, cũng không biết có thể hay không có độc. Nghe nói, trong biển cá rất nhiều đều là có độc đâu. Này hai điều đều là cá mú, chủng loại không giống nhau, bất quá đều là có thể ăn. Vừa rồi khoảng cách xa, cung thiếu thần cũng không có thấy rõ ràng doanh tiểu mạt bắt được chính là cái gì cá, hiện tại vừa thấy, lại là nhịn không được có chút kinh ngạc doanh tiểu mạt hảo vận khí. Nay cá mú cũng không phải là như vậy hảo chảo, không nghĩ tới nàng thế nhưng lập tức liền bắt được hai điều. Cá mú nguyên lai trưởng như thế xấu a. Doan tiểu mạt ghét bỏ mà bĩu môi, xách theo hai con cá đi xử lý. Đem xử lý tốt cá dao cho cung thiếu thần cầm, nàng lại bận bận rộn rộn mà phản thân chết một đại bó khô nhánh cây trở về. Phóng hảo nhánh cây, lại vội không ngừng mà bắt đầu đào hố lũy thổ bếp. Tiếp theo lại chạy đến cách đó không xa loạn thạch đôi dọn về tới một khối đá phiến cùng một cái thiên nhiên mang theo lõm động tảng đa lớn, múc nước biển, chuẩn bị trưng cất nước ngọt. Cung thiếu thần nhìn nàng vội xoay quanh thân ảnh. Nhịn không được treo chọc nói, không nghĩ tới ta tiểu mặt như thế lợi hại a Doan tiểu mặt nhịn không được tranh thủ lúc rảnh rỗi trừng hắn một cái, nàng phát hiện, gia hỏa này chiếm hữu dục quả thực bạo liệt Từ hai người xác định quan hệ lúc sau, gia hỏa này mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, mỗi lần kêu nàng, đều phải cường điệu một chút nàng là của hắn. Lại không ai cùng ngươi đoạn. Cung thiếu thần đắc ý mà nhớ mày, ám đạo, đó là bởi vì hắn anh minh cơ trí sớm đem tình địch cấp ngăn cách, không được. Thừa dịp bị thương nhất định phải ở đảo Bạ lì nhiều đãi mấy ngày. Tốt nhất chờ cố Sâm rời đi Ninh Quốc lúc sau lại trở về. Hắn hơi hơi rũ mắt, âm thầm tính toán. Doãn Tiểu mặt cũng không có chú ý tới cung thiếu thần khác thường. Lúc này nàng đối diện hai điều cá mú chảy nước miếng. Nghe nói cá mú hương vị thập phần tươi ngon, bất quá nơi này không du không muối, chúng ta cũng chỉ có thể nương ăn, cũng không biết hương vị sẽ như thế nào. Cung thiếu thần vội vàng tỏ thái độ nói, chỉ cần là ngươi làm, với ta mà nói đều là mỹ vị. Trên người của ngươi có bật lửa sao? Đề tài chuyển cũng quá nhanh, cung thiếu thần có chút nốc, lại theo bản năng mà đem trên người bật lửa sờ soạn ra tới. Doan tiểu mạt phủng bật lửa, may mắn mà vô vô ngực, còn hảo không có ném ở trong biển, bằng không chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể đánh lửa. Nàng hương phấn mà chạy về sai đôi trước, không hề có chú ý tới cung thiếu thần hạ xuống biểu tình chương 77, được cứu trợ. Cung thiếu thần trừng mắt Doan Tiểu Mạt bóng dáng nhìn một hồi lâu, lại phát hiện Doan Tiểu Mạt hoàn toàn không có quay đầu lại liết hắn một cái ý tứ, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, Doan Tiểu Mạt, ngươi thật sự có đem ta coi như bạn trai sao? Hắn nhắm mắt chữ, cố nén trụ đau lòng, chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi chỉ là bởi vì ta cứu ngươi, muốn báo ơn nói, ngươi đầu góc bị nước biển phao hỏng rồi a Doan tiểu mặt tức giận mà chiều hắn ném một cây nhánh cây, này đều cái gì niên đại, còn có ai sẽ làm ân cứu mạng lấy thân báo đáp kia bộ à? Ngươi đối ta một chút đều không thân mật, vừa rồi ta tính qua, suốt 10 phút, ngươi đều không có xem qua ta liếc mắt một cái. Cung thiếu thần cao mày, vẻ mặt nghiêm túc mà lên án nàng. Doan tiểu mặt dơ mới vừa xuyến tốt cá đi đến cung thiếu thần trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhìn thẳng hắn mắt, lời nói thấm tiếng nói, cung thiếu thần tiên sinh. Ngày năm nay đã 28 tuổi, không phải 8 tuổi, có thể hay không thành thục một chút, đừng giống cái tiểu thí hải nhi giống nhau dính người. Người bụng không đói bụng sao? Ta không nhanh đưa ăn chuẩn bị cho tốt, chẳng lẽ có tình uống nước no sao? Nàng nói nói, mày liền nhịn không được dựng lên. Tiện đa lại chào phúng mà cười cười nói, Nga, đúng rồi, nơi này căn bản liền thủy đều không có, chẳng lẽ cung thiếu thần tiên sinh uống phong là có thể ôm? Cung thiếu thần bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được, gắt gao nhấp môi mỏng, nghiêng đầu đi không nghĩ xem nàng, kiên quyết không thừa nhận chính mình dính người dông cái tiểu thí hải cái gì. Thình linh một cái mềm mại ướt át vật thể đột nhiên dán tới rồi hắn trên mặt, một xúc tức ly. Người hắn rộng mở quay đầu, doan tiểu mạt cũng đã dơ cá lại chạy về đống lửa bên cạnh. Lửa trại đã hừng hực thiêu lốt lên, ánh lửa chung, doan tiểu mạt gương mặt hồng hồng, không biết là đỏ bừng, vẫn là bị hỏa ánh hồng. Doan Tiểu mặt chỉ cảm thấy chính mình tâm bùn thình thịch, như là muốn tử ngực nhảy ra giống nhau. Năng cũng là lần đầu tiên yêu đương, căn bản không biết nên như thế nào cùng bạn trai ở chung. Vừa rồi một cái xúc động liền hôn cung thiếu thần một chút, kết quả chính mình lại trước nhịn không được mặt đỏ tim đập lên, quả thực không tiền đồ không được, căn bản không dám nhìn cung thiếu thần phản ứng. Cung thiếu thần dơ tay sờ sờ chính mình mặt, khỏe môi nhịn không được hơi hơi kiểu lên. Doan Tiểu Mạn. Vừa rồi cư nhiên chủ động hôn hắn. Hắn đột nhiên có điểm ảo não, chính mình vừa rồi không nên chuyển mở đầu, bằng không, doan tiểu mà hôn khả năng liền không phải hắn mặt mà là môi. Bất quá, doan tiểu mặt hiện tại đã là hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Cung thiếu thần liếm liếm môi, ăn qua một hồi thịt rồi lại tố đã nhiều năm độc thân nam nhân, nhìn mới vừa truy trở về lão bà, trong mắt thần quang cùng sói đói nhìn đến thịt cơ hồ không có gì phân biệt. Bị như thế nhìn chằm chằm doãn tiểu mặt như thế nào khả năng một chút cảm giác đều không có. Nàng làm bộ lơ đắng mà liếc cung thiếu thần liếc mắt một cái, tức khác nhịn không được mặt đỏ tim đập lên. Thiên lạc, gia hỏa này ánh mắt cũng quá lộ liễu, nàng còn không phải là hôn hắn một chút sao. Này phản ứng có thể hay không quá lớn điểm. May mắn gia hỏa này trên người có thương tích, vàng không. doãn tiểu mặt nhịn không được liền tưởng đến nào đó hạn chế cấp hình ảnh. Ánh lửa hạ mặt tức khắc càng đỏ vài phần, đỏ ửng vẫn luôn từ bên thai kéo dài tới rồi cổ. Ở cung thiếu thần gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn vô pháp đem tâm tư đặt ở cá nướng thượng, vì thế, cá không thể tránh khỏi bị nướng tiêu. Doãn Tiểu Mạt phồng lên gương mặt, nhìn chằm chằm hai điều đen tuyển cá nướng, vẻ mặt khổ đại cựu thâm. Chỉ là mặt ngoài tiêu chút, đem ra lột bỏ, bên trong thịt hẳn là vẫn là có thể ăn. Cung thiếu thần cố nén cười, ra tiếng an ủi nói: Doan tiểu Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cường điệu nói, ta chủ nghệ thứ tốt, trước kia cùng bảo bối cùng nhau đi ra ngoài nướng bờ bờ quờ, bảo bối thích nhất ăn ta nướng cá, này tuyệt đối là ngoài y muốn. Không quan hệ, ta nói rồi, chỉ cần là ngươi làm, với ta mà nói đều là mỹ vị nhất. Cung thiếu thần đoạt lấy một cái cá nướng, xé ra cá, liền trực tiếp cắn một mồm to. Ngươi thật sự ăn à. Doan tiểu Mạn khẩn trương mà nhìn chăm chầm hắn hỏi. Hương vị như thế nào? Còn. Không đổi. Cung thiếu thần ngữ khí hơi hơi có chút gian nan. Phải không? Doan tiểu mặt từ cung thiếu thần diện than trên mặt nhìn không ra cái gì, nhìn chầm chầm trong tay cá nướng nhịn không được do dự lên. Chẳng lẽ tay nghề của nàng thật sự đã nghịch thiên? Cung thiếu thần sấn nàng không chú ý, ngón tay phản phất trong lúc lơ đãng ở mặt đồng hồ thượng điểm hai hạ, màu đỏ điểm nhỏ nhi ở mặt đồng hồ thượng chợt lóe mà qua. Này cá hương vị thật sự là quá một lời khó nói hết, vốn di chỉ còn thiếu đi thanh gia vị liêu, mùi cá quả thực hướng cái muối lại nướng tiêu. Vì bọn họ hai người thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là không cần ăn. Vương tử điện hạ, doan tiểu thư. Gì, ngươi nghe có phải hay không có người ở kêu chúng ta? Doan tiểu mạn sơn nghiêng đầu, biểu tình nghi hoặc. Lúc này, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, mặt biển thượng đột nhiên sáng lên mấy cái đèn, thập phần rõ ràng. Thật sự có người tới cứu chúng ta. Doan tiểu mạt lập tức liền chú ý tới, tức khắc hưng phấn mà nhảy dựng lên, hướng tới bên kia dùng sức mà phất tay hô lớn, chúng ta ở chỗ này, nơi này. Căn bản không chú ý chính mình trong tay cá đã sớm không biết bị ném đi nơi nào, cung thiếu thần sấn nàng không chú ý, chạy nhanh đem chính mình trong tay cá cũng cấp xa xa ném đi ra ngoài. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn chỉ sợ cũng chưa biện pháp lại đối mặt cá mũ. Trên biển thuyền thực mau liền lái qua đây, Cung Thiếu Thần cùng Doan Tiểu Mạt thập phần thuận lợi trên mặt đất thuyền. Doan Tiểu Mạt mới phát hiện, tìm được bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp cứu hộ đội, mà là Cung Thiếu Thần bảo tiêu đoàn đội. Vương Tử Điện Hạ, chúng ta đã tới chậm. Mấy cái hát tây trang đại hán nhìn đến Cung Thiếu Thần sau lương thương, đều là vẻ mặt tay nấy. Doan Tiểu Mạt rậm rậm chân, vội la lên, các người mang bác sĩ tới sao? Mang theo nói, liền chạy nhanh gọi tới A không mang. Có hồng thuốc cũng đúng, chạy nhanh lấy lại đây. Nga nga nga, đối, chúng ta này liền đi kêu bác sĩ. Hắc tây trang nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, vội xoay người hướng khoang thuyền nội chạy tới. Kết quả vừa lúc cùng vừa muốn từ trong khoang thuyền ra tới người nên diện đánh vào cùng nhau. Doan tiểu mặt vẻ mặt thẳng không nỡ nhìn mà nhìn về phía cung thiếu thần, hỏi, ngươi bọn bảo tiêu đều là như thế ngốc sao? Khu khu, này chỉ là ngoài ý muốn. Cung thiếu thần ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc mà nhìn Doãn tiểu mạt cường điệu nói, tựa như ngươi vừa rồi đem cá nướng tiêu giống nhau, đều là ngoài ý muốn. Chúng ta có thể không đề cập tới này cha sao. Doãn tiểu mạn kéo xuống mặt, hung hăng trừng nàng. Ai nha, ngã chết ta. Lúc này, mới vừa bị đánh ngã người đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khập khiễng mà chạy đến hai người trước mặt, dùng sức vô vô cung thiếu thần bả vai cười to nói, ta liền nói thai họa để lại ngàn năm. Ngươi ra hỏa này khẳng định không chết được. Ha ha. Ta thật là cảm ơn ngươi. Cung thiếu thần lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Doan tiểu mà xem người nọ còn tưởng hướng cung thiếu thần trên người trụ. Vội một tay đem hắn tay đánh đi xuống. Ngươi người này không thấy được hắn bị thương sao. Ai. Ngươi không phải William nhìn Doãn tiểu mặt liếc mắt một cái. Cảm thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Ái muội mà chiều cung thiếu thần chớp mắt vài cái. Nói. Này liền hộ thượng lạc, các ngươi đây là tu thành chính quả. Chương 78, mặt đỏ tim đập. Ngươi là bác sĩ sao? Không phải bác sĩ xin tránh ra có thể chứ? Doan Tiểu Mạt cảm thấy, người này cười rộ lên tiện tiện, thật là như thế nào xem như thế nào khó chịu. Ta chính là bác sĩ. William chỉ chỉ rất ở một bên hông thuốc, đón Doan Tiểu Mạt hoài nghi ánh mắt, đáp ý mà đĩnh đĩnh ngực, không tin ngươi hỏi cái này ra hỏa. Ta hảo hảo đãi ở Ninh Quốc hưởng thụ ngày nghỉ đâu, một chiếc điện thoại đã bị kêu lại đây, ở trên trời bay bảy cái nhiều giờ, lại mã không ngừng lên thuyền, đỉnh bị sóng biển nuốt hết nguy hiểm ở trên biển phiêu đã gần 2 cái giờ, còn muốn ở chỗ này bị hoài nghi, thật là thương tâm. Doãn tiểu mạn quay đầu nhìn về phía cung thiếu thần, nghiêm túc mà kiến nghị nói, ngươi không suy xét đổi một cái tư nhân bác sĩ sao? Như vậy bác sĩ thật sự đáng tin cậy sao? Uy. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta năng lực sao? William bất mãn mà kháng nghị nói, lại chỉ phải doãn tiểu mặt một cái xem thường. Cung thiếu thần con con môi, trầm gì gì mà mở miệng chấn an doãn tiểu mặt nói, yên tâm đi. Hán tuy rằng nhìn có chút không đừng đắn, nhưng y lý thuật vẫn là tin được. Ngươi cũng ở trong biển phao như vậy lâu, không khó chịu sao? Chạy nhanh đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói doan tiểu mạt tức khắc cảm thấy cả người đều không thoải mái. Do dự một hồi lâu, mới nói, ta đây đi tắm rửa một cái, thực mau trở về tới. Nói xong, liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Ngoài cửa sớm có người chờ, đem nàng dẫn tới bên cạnh phòng. Liền tinh tình hướng khẩn cấp, cung thiếu thần thủ hạ nhóm như cũ tìm một con thuyền thập phần xa hoa du thuyền, phối trí đều là đỉnh cấp. đương ấm áp thủy đánh vào trên người thời điểm. Doãn tiểu mạ thiếu chút nữa nhịn không được dên gì ra tiếng. Nàng trước nay không cảm thấy, tắm rửa thế nhưng lại như thế thoải mái sự tình. Bất quá, nàng cũng không có mặc kệ chính mình hưởng thụ lâu lắm, vội vàng xúc rửa sạch sẽ, thay một thân đơn giản quần áo, liền hướng trở về cung thiếu thân phòng. Nàng đối cái kia tiện tiện bác sĩ thật là một chút đều không tín nhiệm. Bất quá, đi đến phòng cửa thời điểm, vừa lúc nghe được bên trong hai người đang nói chuyện, Nàng không tự chủ được mà thả chậm bước chân. Kết quả liền nghe được cái kia tiện tiện bác sĩ nói, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì, vì nữ nhân kia, ngươi chẳng lẽ thật sự liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Như vậy đại sóng biển, ngươi biết ngươi hiện tại có thể tồn tại, là cỡ nào xa với may mắn cơ hội sao. Ngươi còn không biết quý trọng, thương như thế trọng, còn muốn tiếp tục lan lột. Rõ ràng chúng ta đã sớm tới rồi, còn một hai phải chúng ta lại chờ một giờ ngươi là cảm thấy không có thể đem chính mình giết chết, liền tưởng biến thành cái bán thân bất toại. có biết hay không miệng vết thương này lại thâm hai phần, liền phải thương đến xương sống. doãn tiểu mạn đỗng nhiên đẩy cửa ra, hung hăng chừng mắt bên trong hai người nói, lại chờ một giờ là cái gì ý tứ? tiểu mạn, ngươi nghe ta giải thích. cung thiếu thần không nghĩ tới doãn tiểu mạn như thế mau trở về tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. người câm miệng. doãn tiểu mạn chừng hắn liếc mắt một cái. Quay đầu hung tận mà nhìn chằm chằm William nói, ngươi tới nói. Cung thiếu thần âm thầm liếc liếc mắt một cái William, là ý bảo hắn tiểu tâm nói chuyện. Lại bị doan tiểu mạt cấp thấy được, tức giận đến hét lớn, ngươi mắt không cần loạn Lại trừng hướng William nói, ngươi đừng động hắn, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. William nuôn vai, vô tội mà nhìn về phía cung thiếu thần. Ai nha? Cung thiếu thần bỗng nhiên la lên một tiếng, che lại bả vai. Một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng, Doan tiểu mạt quan tâm sẽ bị loạn, tức khắc luông cúng lên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Là miệng vết thương đau không? Như thế nào sẽ đột nhiên đau lên đâu? Miệng vết thương vừa mới trải qua tiêu độc khâu lại, sẽ đau là bình thường. Thượng dược lúc sau là có thể chậm lại rất nhiều. William vội cơ linh mà hát đềm nói. Tiêu dược đâu? Vì cái gì còn không cho hắn thượng dược? Doan tiểu mặt quay đầu căm tức nhìn hắn, tính, không cần ngươi, dược cho ta, ta tới cấp hắn thượng. William nghĩ thầm nói, còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên vọt vào tới. Lại không dám nói xuất khẩu. Vội từ hòm thuốc chung lấy ra thuốc mỡ ném cho nàng, thừa dịp nàng chuyên tâm vì cung thiếu thần thượng dược không đương, ôm chính mình hòm thuốc trốn mất. Tiểu tình nữ chi gian nháo mâu thuẫn, hắn kẹp ở bên trong, tám phần phải bị phá hôi, vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế đi. Hắn xem như đã nhìn ra, cung thiếu thần gia hỏa này bình thường trang một bộ lãnh đạo cấm dục bộ dáng, nội bộ chính là cái một tao. còn thên ô. Hôm nay này liêu đủ hắn cười thượng một tháng, ha ha ha. Doan tiểu mạt cấp cung thiếu thần tốt nhất dược, lại đem miệng vết thương cẩn thận băng bó lên, lại chính là không nói với hắn một câu. Cung thiếu thần bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên rôi tay, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, như thế nào, thật sinh khí. Người buông ta ra. Doan tiểu Mạt theo bản năng mà dễ rủa một chút, cung thiếu thần vội làm bộ miệng vết thương bị xả đau giống nhau, kêu rên một tiếng, nàng cũng không dám lại động. Lúc này đây, là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi, được không? Cung thiếu thần khó được mềm hạ thanh âm, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều một chỗ trong chốc lát. Ngươi đầu góc nước vào sao? Doan tiểu Mạt không dám động, chỉ có thể dùng mắt hung hăng trừng hắn, tưởng cùng ta một chỗ cái gì thời điểm không được. Miệng vết thương của ngươi nếu là thật sự chuyển biến xấu, ngươi tính toán cả đời ngồi xe lăn sao? Ta nếu là thật sự cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, ngươi sẽ rời đi ta sao? Cung thiếu thần khẽ cười nói. Đương nhiên sẽ không. Nàng lại như vậy nông cạn người sao? Doan tiểu mặt nghĩ thầm, trên mặt lại mạnh miệng nói, ngươi đều tàn phế, ta làm gì còn thủ ngươi? Cho nên a, ta nhất định sẽ khá lên, nắm chặt ngươi, không cho ngươi chạy. Cung thiếu thần cuối đầu nhìn doan tiểu mạn trong mắt ý cười thật sâu, chậm chễ một giờ thời gian, có thể đổi lấy tiểu mạn chủ động một hôn, ta cảm thấy thực giá trị. Người người này doan tiểu mạn sắc mặt bạo hồng, lắp bắp mà nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn cái gì kỳ quái thư, như thế nào lời ô yếm trình độ lập tức để cao như thế nhiều. Cung thiếu thần những mày, ta để cao không chỉ có riêng là lời ô yếm trình độ, tưởng thể nghiệm một chút sao. Hắn một bên nói một bên hơi hơi cúi xuống thần, ấm áp hô hấp phụt lên ở doan tiểu mặt trên mặt, làm nàng vừa mới hạ nhiệt độ mặt nhịn không được lại lần nữa thiêu đốt lên. Nhìn cung thiếu thần tới gần môi mỏng, nàng giống như là bị mê hoặc giống nhau, không tự chủ được mà chậm rãi ngẩng đầu đón đi lên. Tiểu ngu nốc, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, hôn môi muốn nhắm mắt lại, như thế nào vẫn là không nhớ được đâu. Doan tiểu mặt chỉ cảm thấy cả người đều tròn váng. Mơ hồ xuôi thai đến cung thiếu thần mang theo ý cười thanh âm, không tự chủ được mà liền theo hắn nói nhắm lại mắt. Trách không được tình lữ nhóm luôn thích hôn môi, nguyên lai, lưỡng tình tương duyệt lúc sau, hôn môi cảm giác thế nhưng như thế hảo. Không biết qua bao lâu, doan tiểu mạn cảm giác chính mình mau hô hấp bất quá tới, cung thiếu thần mới buông tha nàng. Lúc này, nàng đã mềm thành một đoàn chỉ có thể dựa vào cung thiếu thần ngực thượng thu hoạch chống đỡ. Cung thiếu thần cuối đầu nhìn nàng ửng đỏ gương mặt. Trong mắt hiện lên một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn bị thương, như thế ngon miệng lao bà cũng chỉ có thể lướt qua liền ngừng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. chương 79, lạc hải thế nhưng không phải ngoài ý muốn. Vương tử điện hạ, chúng ta đến ạ Doan tiểu mạt theo bản năng mà từ cung thiếu thần trong lòng ngực nhảy ra tới, khẩn trương mà sửa sang lại khởi quần áo của mình, ta thoạt nhìn còn hào đi. Người ở lo lắng cái gì? Cung thiếu thần nhướng mày nói, ngươi là lao bà của ta, chúng ta làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Phi, không biết xấu hổ. Ai là lão bà của ngươi a? pháp luật thừa nhận sao? Doan tiểu mạt trong lòng ngọt tư tư, lại mạnh miệng không chịu thừa nhận. Cung thiếu thần trong mắt hiện lên một mặt ý cười, hài hước nói, ngươi đây là là ám chỉ ta chạy nhanh mang ngươi đi lanh chứng sao? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Doan tiểu mặt mặt nhìn không được lại đỏ lên. Nói gần nói xa nói, chúng ta mau đi ra đi, đừng làm cho đại gia chờ lâu lắm. Cung thiếu thần gia hỏa này thật là càng ngày càng sẽ liêu, nàng tim đập thật nhanh, hoàn toàn khống chế không được, cảm giác tựa như được bệnh tim giống nhau. Chỉ là, nàng thật sự có thể cùng cung thiếu thần kết hôn sao. Doan tiểu mạn hơi hơi ru mắt, trong mắt hiện lên một mạn kiên định. Nàng biết, con đường này khẳng định rất khó đi. Cung thiếu thần thân là ninh quốc vương tử, tương lai quốc vương. Có thể nói là toàn bộ quốc gia tinh thần tượng trưng chi nhất, hiện tại nàng như thế bình thường, muốn đứng ở hắn bên người, tất nhiên sẽ có rất nhiều người phản đối. Nhưng là, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ, nàng sẽ nỗ lực trưởng thành, nỗ lực mà làm hướng mọi người chứng minh, nàng có tư cách đứng ở cung thiếu thần bên người. Tiểu mạng, lại đây. Nàng ngẩng đầu, mới phát hiện cung thiếu thần đã muốn chạy tới cầu thang mạn bên cạnh, chính chiều nàng vươn tay. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền kiên định mà đem tay đáp đi lên, hướng tới cung thiếu thần lộ ra một cái sán lạ tươi cười. Nàng không sợ trước bất kỳ ai tuyên bố, cung thiếu thần là nàng doán tiểu mạt nam nhân. Không phục, tới chiến. Bến tàu thượng đẳng một đám người, đứng ở đằng trước chính là ngày hôm qua Tân Lang Tân Nương cùng bọn họ cha mẹ. Ban ngày thần thái phi dương Tân Lang Tân Nương, lúc này nhìn rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Thẳng đến thấy cung thiếu thần bình yên vô sự mà từ trên thuyền đi xuống tới, trong mắt mới nhiều chút sáng giỏi. Vương tử điện hạ, ngài bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Tân lang một nhà thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, nếu là cung thiếu thần thật sự có cái cái gì không hay xảy ra nói, nhà bọn họ liền xong rồi. Tuy rằng thiên thai là ngoài ý liệu sự tình, nhưng cung thiếu thần dù sao cũng là bởi vì tham gia nhà bọn họ hôn lễ mới ra sự. Bọn họ khẳng định không thể thoái thác tội của mình. Tuy nói bọn họ của cải còn tính không tồi, nhưng ở NGM tập đoàn trước mặt, lại căn bản là không đáng giá nhắc tới. huống chi, cung thiếu thần thân phận còn cũng không gần chỉ là một cái bình thường tập đoàn tổng tài như vậy đơn giản, hắn vẫn là linh quốc vương tử, quốc vương người thừa kế duy nhất. Đây chính là đề cập đến quốc gia ngoại giao mặt. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà chiều bọn họ gật gật đầu, nói, thiên thai là đột phát trạng hướng. Đều không phải là vài vị trách nhiệm, vài vị không cần tự trách. Này đó là nói rõ thái độ, nói cho bọn họ hắn sẽ không truy cứu bọn họ trách nhiệm. Kia người nhà nghe xong cung thiếu thần nói, dẫn theo tâm tức khắc hoàn toàn thả xuống dưới. Lúc này, cung thiếu thần biểu tình lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén mà thiết tưởng cách đó không xa, lạnh lùng nói, bắt lấy người kia. Hắn phía sau bảo tiêu theo tiếng mà động, người nọ tựa hồ cũng phát hiện không đúng xoay người liền phải chạy. Nhưng hắn tốc độ như thế nào có thể so sánh được với cung thiếu thần bên người các thân thủ có thể so với quốc tế đỉnh cấp lính đánh thuê bảo tiêu, không chạy vài bước, đã bị bắt được. "Này." Tân Lang phụ thân vẻ mặt kinh nghi bất định, không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Cung thiếu thần chiều bọn họ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Một chút việc tư, cũng chư vị không quan hệ." Tân Lang phụ thân thấy thế, vội thức thời nói, "Chúng ta đây liền không quay dậy, trước cáo tử. Nói xong, ngay cả vội mang theo chính mình lão bà cùng nhi tử con dâu bay nhanh mà đi rồi. Mặt khác đi theo lại đây người nguyên bản còn tưởng biểu đạt một phen chính mình đối cung thiếu thần quan tâm chi tình, tạo dựng quan hệ, lúc này cũng ngượng ngùng trở lên trước, chỉ có thể ngượng ngùng mà đi theo cùng nhau rời đi. Bất quá, lúc gần đi, không ít người hướng doan Tiểu Mạn Phương hướng nhìn vài mắt, trong ánh mắt mãn hàm tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Bến tàu thượng nháy mắt cũng chỉ dư lại bọn họ một đám người. Doãn Tiểu Mạn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự, liền thấy Bảo Tiêu cầm một cái mini camera đã đi tới. Vương Tử Điện Hạ, này camera tổn không ít ảnh chụp, có chút đã gửi đi đi ra ngoài. Bảo Tiêu biểu tình thập phần khó coi, là chúng ta sơ sót. Cung Thiếu Thần tiếp nhận camera nhìn nhìn, bên trong đều là hắn cùng Doãn Tiểu Mạn ảnh chụp, đại bộ phận đều là phía trước hôn lễ thượng hai người đứng chung một chỗ ảnh chụp còn có mấy chương là hắn nhảy vào trong biển cứu doan tiểu mạc cuối cùng mấy chương đó là hai người nắm tay từ trên thuyền xuống dưới người này tuy rằng là chụp lén nhưng là quay chụp thủ pháp thực sự không tồi rõ ràng ở hôn lễ thượng bọn họ chỉ là thực bình thường đứng chung một chỗ nói chuyện đổi cái góc độ đánh ra tới lại như thế nào xem như thế nào ái muội cũng coi như là một nhân tài đáng tiếc, cung thiếu thần không hề có tích tài chi tâm nói đi là ai phái ngươi tới Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía bị bảo tiêu ấn ở trên mặt đất người, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình, ta không thích nghe vô nghĩa, ngươi chỉ có hai lựa chọn, vừa nói lời nói thật, nhị bị ném vào trong biển đùy cá. Bọn họ bên cạnh chính là hải, bên hai tiếng sóng biển vẫn luôn không dứt bên hai, đem người trầm hải thật sự là lại phương tiện bất quá. Mà, vô luận là cung thiếu thần ánh mắt vẫn là động tác, đều ở tỏ do hắn cũng không phải ở nói giỡn. Người nọ không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội không ngừng nói, ta chỉ là lấy tiền làm việc, không có bất luận cái gì ác ý ta chính là chụp mấy tấm ảnh chụp, khắc cái gì cũng chưa làm. Cho ngươi tiền người là ai? Bắt lấy hắn bảo tiêu lệnh giọng hỏi. Này ta thật sự không biết ta. Người nọ vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta này hành có quy củ, cố chủ không muốn lộ ra tên họ, chúng ta cũng không thể cố tình đi hỏi thăm. Hơn nữa... Giống nhau như vậy cố chủ đưa tiền đều tương đối nhiều cũng thống khoái. Vậy ngươi liền không muốn sống nữa đúng không? Bảo tiêu cười lạnh, một tay đem hắn túng lên, một bộ lập tức liền phải đem hắn ném vào trong biển bộ dáng Ngươi nọ thiếu chút nữa bị dọa đến đáy trong quần, vội hô lớn, từ từ, từ từ. Ta nói ta nói, ta chỉ biết nàng là cái nữ, hơn nữa tuổi không lớn, hẳn là không đến 30. Hắn nhìn thoáng qua doan tiểu mạn do dự một chút, lại nói. Còn có, lúc ấy sóng gió phát sinh thời điểm, ta nhìn đến trên thuyền có người đẩy vị kia tiểu thư một phen, ta, ta còn chụp ảnh chụp, thật sự. Làm hắn đem ảnh chụp giao ra đây. Cung thiếu thần lạnh lùng mà quét người nọ liếc mắt một cái, lôi kéo Doãn tiểu mạn xoay người rời đi. Doãn tiểu mạn có thể cảm giác được hắn đang ở sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Nàng cũng không hề răng, mặc cho tử cung thiếu thần lôi kéo chính mình đi. Lại cảm giác cung thiếu thần nắm hắn tay càng ngày càng dùng sức, nắm tay nàng đều có chút đau, mới rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi làm đau ta. Cung thiếu thần đống nhiên quay đầu lại, một tay đem doãn tiểu mạt ôm vào trong ngực, gắt gao mà ôm nàng, áp lực hỏi, ngươi hoán ta sao? chương 80, bệnh tâm thần nam thần. Ta làm gì muốn hoán ngươi a? doãn tiểu mạt bị hỏi không hiểu ra sao? Ta thiếu chút nữa hại chết ngươi. Cung thiếu thần thanh âm trầm trọng mà mất mát. Rồi lại tựa hồ áp lực càng thêm điên cuồng cảm xúc. ở Doan Tiểu Mạt nhìn không tới địa phương, hắn đấy mắt đã dày đặc một tầng tơ máu, biểu tình càng là ẩn ẩn lộ ra vài phần dữ tợn chi sắc. Doan Tiểu Mạt lúc này mới minh bạch cung thiếu thân ý tứ, không khỏi buồn cười nói: Ngươi có thể hay không là suy nghĩ nhiều. Lúc ấy xác thật có người đẩy ta một phen, bất quá lúc ấy tình huống như vậy hỗn loạn, hoảng loạn dưới đều là không cẩn thận xô đẩy. Nói không chừng người nọ căn bản là không phải cố ý đâu. Nói nữa, liền tính hắn là cố ý, kia cũng là hắn sai, cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu. Doan tiểu mặt tưởng vỗ vô cung thiếu thần bối, nâng lên tay rồi lại nhớ tới hắn trên lưng còn có thương tích, đành phải lui mà cầu tiếp theo chụp hạ bờ vai của hắn. Nếu ngươi không phải cùng ta ở bên nhau, người nọ liền sẽ không nhầm vào ngươi. Cung thiếu thần như cũ cô chấp mà đem sai hương chính mình trên người ôm. Doãn tiểu Mạt rốt cuộc nhịn không được tập bao, hắc, ta nói ngươi còn không có song không có là không. Ngươi thế nào cũng phải làm ta nói, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ta muốn cùng ngươi chia tay, ngươi mới đã quyển, là không. Cung thiếu thần rộng mở buông ra Doãn tiểu Mạt, sửa vì phủng năng mặt, nhìn chằm chằm nắng mắt, gàn từng chữ một nói, không được chán ghét ta, không được hận ta, không được cùng ta chia tay. Doan tiểu Mạt rốt cuộc thấy rõ vẻ mặt của hắn, không khỏi hoảng sợ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta cái dạng này có phải hay không thực đáng sợ? Cung thiếu thần tự dễ mà cười cười. Hắn đã từng ở trong gương xem chính mình nôn nóng chứng phát tác bộ dáng, khó coi liền chính hắn đều nhịn không được chán ghét. Hắn bỏ qua một bên mắt, không dám nhìn tới Doãn Tiểu mạt biểu tình, sợ trên mặt nàng toát ra chán ghét biểu tình, kia sẽ hướng suy sụp hắn cận tồn lý trí. Doãn Tiểu Mạn lại cường ngạnh vuốt tay, đem hắn mặt vặn lại đây, cưỡng bách hắn đối mặt chính mình. Nhìn chầm chầm hắn mắt, nghiêm túc nói, cung thiếu thần, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi chỉ là sinh bệnh mà thôi, điểm này đều không đáng sợ. Ngươi đã quên, ta là người vật lý trị liệu sư, ngươi sinh bệnh, ta có giúp ngươi trị liệu trách nhiệm. Mặt khác, ở không lâu phía trước chúng ta vừa mới xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ, là ngươi bạn gái, ngươi sinh bệnh, ta cũng có nghĩa vụ chiếu cố ngươi. Nàng trong lòng lại nhìn không được tưởng trận trắng mắt, còn không phải là nôn nóng trứng sao. Tốt xấu nàng cũng là học quá tâm lý học, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Hiện đại xã hội, cái nào người không điểm tâm lý vấn đề A, bất quá nặng nhẹ bất đồng thôi. Lại nói, cung thiếu thần phát tác thời điểm còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh, hắn nôn nóng chứng thuật nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào nghiêm trọng, chưa khỏi hẳn là không khó. Người cung thiếu thần nhìn doãn tiểu mạn như cũ có chút do dự. Hàng tử minh là hắn tốt nhất vinh đệ, lúc trước nhìn đến hắn phát bệnh thời điểm còn dọa đến trốn rồi hắn bài thiên. Doan tiểu mạt thật sự một chút đều không để bụng sao. Doan tiểu mạt tức giận mà chụp hắn một chút, nói, ngươi một đại nam nhân, có thể đừng như thế bà bà mụ mụ sao. Nàng vốn dĩ tưởng vỗ đầu, đáng tiếc cung thiếu thần vóc dáng quá cao, nàng ăn mặc dày đế bằng căn bản với không tới đỉnh đầu hắn, chỉ có thể tiếc nuối mà ở hắn ngực hung hăng chụp một chút. Nghĩ nghĩ, Vưu cảm thấy chưa hết giận, nhịn không được lại chụp một chút. Nô! No. Xúc cảm kỳ thật rất không tồi. Cung thiếu thần bắt lấy kia chỉ ở hắn ngực tác loạn tay nhỏ, bất đắc dĩ mà cười nói, sờ nữa ta liền phải phát gục ngươi. Hắn nuôi chính mình tật xấu rất rõ ràng, ngày thường cảm xúc cũng vẫn luôn không chế thực hảo. Hôm nay cũng là vì vừa mới trải qua quá sinh tử một khắc, lại quan hệ đến doan tiểu mặt, hắn mới không nhịn xuống mất không chế một cái trước mắt. Doan tiểu mặt thản nhiên thái độ, lại rất mau đem hắn cảm xúc chấn an xuống dưới. chỉ là Người trong lòng tâm quá lớn cũng là một kiện làm người phát sầu sự tình a. Đặc biệt là ở hắn lực bất phòng tâm thời điểm, người trong lòng còn vẫn luôn ở vô ý thức mà liêu hắn. Doãn tiểu mặt cứng đờ, bên hai khả nghi có chút phím hồng, ngoài miệng lại nhịn không được khiêu khích nói, có bản lĩnh liền tới phát ga, ngươi được không? Cung thiếu thần một tay đem nàng kéo vào trong lòng lực, cảm giác được chợt cứng đờ thân thể, nhịn không được thấp thấp mà cười ra tiếng tới, cảm nhận được sao? Ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi trên lưng còn có thương tích đâu. Doãn tiểu mạt cảm giác được trọc ở chính mình trên người côn trạng vật, sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp đi lên. Cung thiếu thần rỗi tay bắn một chút nàng chán, hư cười nói, hôm nay liền trước tha ngươi, một ngày nào đó là ngươi biết, ta rốt cuộc được chưa? Ngươi cái lưu manh. Doãn tiểu mạt nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Cung thiếu thần vội vàng kéo tay nàng yếu thế nói, ta miệng vết thương đau quá không đứng được. ngươi xứng đáng, biết chính mình là người bệnh còn nơi nơi chạy loạn, chính là chính mình tìm tội chịu. tuy rằng đoán được hắn tám phần là trang, doãn tiểu mạt vẫn là nhịn không được mềm lòng, xoay người đỡ hắn. ta cùng ngươi nói, ngươi lần sau còn như vậy, ta liền mặc kệ ngươi. hảo, về sau cái gì đều nghe ngươi. cung thiếu thần đạm cười nói, ngươi đương nhiên đến nghe ta. doãn tiểu mạt liếc xéo hắn một cái, ngạo kiều mà nâng nâng cảm. Đừng quên ta còn là ngươi tư nhân vật lý trị liệu sư, ở miệng vết thương khỏi hẳn phía trước, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Này trong chốc lát công phu, doan thiểu mặt trong đầu đã phối hợp ra một trường xuyến thích hợp cung thiếu thần dùng ăn dược thiện. Nàng vừa đi một bên nhịn không được đối cung thiếu thần nhắc mãi, cung thiếu thần chỉ là mỉm cười lắng nghe, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến. Hai người mới vừa đi một đoạn đường ngắn liền thấy được bảo tiêu ngừng ở ven đường xe. Ngồi trên xe, bọn họ thực mau trở về tới rồi khách sạn. Vào phòng, doan tiểu mạc như cũ nhịn không được có chút lo lắng, ngươi thật sự không đi bệnh viện lại kiểm tra một chút sao? Ngươi đại học không phải học trung ý gì sao? Không bằng giúp ta bắt mạch. Cung thiếu thần bắt tay rúa cho nàng. Doan tiểu mạc bị hắn như thế vừa nhắc nhở, mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình còn sẽ bắt mạch. Vội bắt lấy cung thiếu thần tay, tay trái tay phải đem vài biến. Kết quả đều là trừ bỏ có chút mất máu quá nhiều ngoại, không khác tật xấu, nàng lại vẫn là không yên lòng, ta tài học mấy năm đâu, đem không chuẩn cũng nói không chừng đâu. Ta tin tưởng ngươi phán đoán, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Cung thiếu thần trong lúc vô tình nhìn đến bên cạnh phong cứng nhắc, thần sắc không khỏi vừa động, vội nói, ngươi muốn hay không cấp nhạc nhạc gọi điện thoại báo một chút bình an. Đúng rồi, bảo bối nhi tử. Doan tiểu mạt phát điên mà gãi gãi đầu tóc. Hung hăng trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái nói, đều tại ngươi, ta cùng bảo bối nói tốt, buổi tối liền trở về, bảo bối khẳng định lo lắng hỏng rồi. Tuy rằng rời đi doán tiểu mạt lực chú ý mục đích đặt tới nhưng nhìn vừa mới còn đối chính mình quan tâm săn sóc doãn tiểu mạt, quay đầu liền phiên mặt, cung thiếu thần trong lòng nhịn không được có chút lên men. Ngoài miệng lại vẫn là nói, ngươi yên tâm đi, ta đã an bài thích đáng người chiếu cô hắn, hắn khẳng định một cây lông tơ đều không phải ít. Ta hiện tại không nghĩ lý ngươi." Doãn Tiểu Mạn ôm cứng nhắc liền phải xuống xe. Chương 81: Ngủ cùng nhau. "Ngươi đi đâu nhi? Cung thiếu thần vội bắt được cánh tay của nàng. Doãn Tiểu Mạn không thể hiểu được mà liếc hắn một cái nói, "Đương nhiên là đi cho ta nhi tử gọi điện thoại. Kia vì cái gì không thể ngay trước mặt ta đánh?" Cung thiếu thần nhíu mày, có chút bất mãn. Doãn Tiểu Mạn gương mặt không khỏi đỏ hồng, nhặc nhặc tính cách tương đối mẫn cảm. Chuyện của chúng ta tạm thời còn không thể cho hắn biết. Lại cho ta một chút thời gian, ta từ từ nói với hắn, hảo sao? Nàng nước mắt, xin lỗi mà nhìn về phía cung thiếu thần. Đối thượng nàng thanh triệt hai trong mắt, cung thiếu thần tâm nhịn không được hung hăng mà run rẩy, đột nhiên có chút không dám cùng nàng đối diện. Cuối cùng chỉ gian nan mà phun ra một cái hảo tự. Nhìn doan tiểu mạt nhanh trong chạy tiến trong bóng đêm bóng dáng, hắn ánh mắt nhịn không được tràn ngập tối nghĩa phức tạp tình cảm. Tiểu mạc đại hắn lấy thành, hắn lại nơi trốn dấu dếm. Bọn họ chi gian còn kẹp một cái doan thiên thiến, nữ nhân kia giống như là một viên bom, tùy thời đều sẽ kiếp nổ, đưa bọn họ chi gian cảm tình tạc phá thành mảnh nhỏ. Chính là, doan thiên thiến rồi lại là tiểu hiên mẫu thân, vì tiểu hiên, hắn cũng không thể đối nữ nhân kia quá mức hạ khác. Cung thiếu thần nội tâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi lâm vào thống khổ rẽ rùa bên trong. Doãn tiểu mặt đối này hoàn toàn không biết gì cả, tìm một cái an tĩnh địa phương, liền khoái hoặc vui sướng cùng Nhi tử video lên. Mọc mì, ta rất nhớ ngươi. Thiếp video chính là doan thiên nhạc. Bởi vì cung khải hiên là cái sinh hoạt ngu ngốc, không có doan tiểu mặt tại bên người, căn bản vô pháp tự gánh vác, hai người đành phải lâm thời lại đem thân phận trao đổi trở về. Mọc mì cũng tưởng bảo bối đâu. Doan tiểu mặt vừa thấy đến Nhi tử khuôn mặt nhỏ, cái mũi không khỏi đau xót. Thiếu chút nữa rơi lệ. Mọ mì ngày mai liền trở về bồi bảo bối. Chưa thấy được nhi tử thời điểm, doan tiểu mặt còn có thể khống chế được chính mình. Nhìn thấy nhi tử lúc sau, lại phát hiện căn bản khống chế không được chính mình tưởng niệm chi tình. Này như thế nào hành? Mọ mì còn không có cùng ba ba bồi dưỡng ra cảm tình tới đâu. Doan thiên nhạc vội vàng nói, mọ mì không cần xuất ruột, chiếu cố ta người rất tinh tế, mẹ nuôi buổi tối cũng sẽ trụ lại đây bồi ta. Mò mì không phải thực thích đảo bạ ly sao? Thật vất vả đi, không nhiều lắm loạn nhi mấy ngày rất đáng tiếc nha. Lúc này đây liền trước tiện nghi lão ba hảo, rốt cuộc bọn họ một nhà bốn người đoàn tụ cũng là rất quan trọng. Tuy rằng nạ báo cáo còn không có ra tới, nhưng Doãn Thiên Nhạc trong lòng mặc danh chính là nhận định bọn họ khẳng định là một nhà bốn người. Ai nha? Hình như là mẹ nuôi ở bên ngoài gõ cửa, ta đi cho nàng mở cửa, trước không cùng mò mì hàn huyên. Nói xong. Doan thiên nhạc liền vội vàng cắt đứt video. Doan tiểu mặt nhìn khôi phục thành mặt bàn hình thức cứng nhắc, lòng tràn đầy thê lương. Nàng đây là bị nhi tử cấp vứt bỏ sao. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy nhi tử có cái gì sự ở gạt nàng đâu. Nói xong. Phía sau đột nhiên nhớ tới một đạo sâu kín thanh âm. Doan tiểu mặt không khỏi bị hoảng sợ. Ngươi cái gì thời điểm lại đây? Có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người a? Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, ở ngươi nói muốn lập tức về nhà bồi ngươi nhi tử thời điểm. Hắn đợi sau một lúc lâu, không thấy doan tiểu mạn trở về, trong lòng nhịn không được có chút hút hoảng, liền theo nàng rời đi phương hướng tìm lại đây. Không nghĩ tới, liền nghe được nàng nói muốn lập tức trở về bồi nhi tử nói, trong lòng nhịn không được có chút chua lòm. Doan tiểu mặt nhịn không được trột dạ mà rụt rụt cổ. Cung thiếu thần thuận thế bất mãn mà chỉ trích doan tiểu mặt nói. Ngươi nhận tâm đem ta một người ném ở chỗ này dưỡng thương. Doãn tiểu mạt nhìn thoáng qua cung thiếu thần, nhịn không được càng trổ dạ. Gia hỏa này chính là vì cứu chính mình mới chịu thương, liền như thế ném xuống hắn, tựa hồ xác thật không tốt lắm. Ngươi vừa rồi còn nói chiếu cô ta là ngươi trách nhiệm cũng là ngươi nghĩa vụ đâu? Cung thiếu thần lại sâu kín bỏ thêm một câu. Ha ha. Doãn tiểu mạt vội vàng nói sang chuyện khác, nói thời gian không còn sớm tắm rửa ngủ đi ngủ hảo a di người dẫn ta tới phòng của ngươi làm gì ta phòng ở nơi nào doãn tiểu mạt bị cung thiếu thần lôi kéo đi vào tổng thống phòng nhịn không được nghi hoặc mà chớp chớp mắt chữ. nơi này chính là chúng ta phòng a cái gì chúng ta ai ai muốn cùng ngươi trụ một phòng doãn tiểu mạt nhịn không được tức giận mà chừng lớn mắt ta cũng không phải là như vậy người tùy tiện cung thiếu thần nhướng mày hai hước mà cười nói, ta cái gì thời điểm nói làm người cùng ta trụ một gian. Tổng thống phòng lại không ngừng một cái phòng ngủ, rõ ràng là chính người hiểu sai. Doan tiểu mặt mặt đằng mà một chút liền đỏ lên, bất quá, nàng thực mau liền ý thức được, chính mình căn bản chính là bị cung thiếu thần cấp chơi, nhịn không được phẫn hận mà nghiến răng. hư lệnh một tiếng, xoay người liền chạy tới phòng ngủ phụ trước cửa. Kết quả, nắm lấy then cửa tay ninh một chút, lại là không chút sức mẻ. Chuyện như thế nào, cửa này khóa lại sao? Nàng nhịn không được âm thầm nhíu như mày. Cung thiếu thần thản nhiên đi đến nàng phía sau, khẽ cười nói, tựa hồ là khóa cửa hỏng rồi đâu, xem ra đêm nay đành phải ủy khuất người cùng ta cùng nhau ngủ. Đây đều là ngươi kế hoạch tốt, đúng hay không? Doan tiểu mạt cảm thấy chính mình đã xem thấu cung thiếu thần âm u, nhịn không được quay đầu hung hăng trừng mắt hắn chất vấn nói. nay thật đúng là hoa buồn ta. Cung thiếu thần vẻ mặt vô tội. Nửa điểm nhìn không ra sơ hở. Doan tiểu mạn trừ bỏ chính mình giận dỗi, căn bản lấy hắn không có biện pháp. Nhưng là, nàng vẫn cứ không nghĩ từ bỏ vì chính mình tranh thủ đơn độc một gian phòng quyền lực. Ngươi không cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh sao? Chúng ta vừa mới mới vừa đi xác lập quan hệ không đến 3 cái giờ, hiện tại liền ngủ một gian phòng, có thể hay không không tốt lắm. Nàng y đổ cùng cung thiếu thần giảng đạo lý. Cung thiếu thần nhướng mày nói, có cái gì không tốt? Chúng ta trai chưa cưới nữ chưa gả, lại là danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu, ngủ một gian phòng xảy ra chuyện gì? Ai dám có ý kiến? Lời này nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Chúng ta người Trung Quốc đều thực bảo thủ. Doãn Tiểu Mạn phồng lên gương mặt, theo lý cố gắng, ngươi hẳn là tôn trọng ta truyền thống. Cung thiếu thần câu môi cười, nói, các ngươi Trung Quốc không còn có câu ngạn ngữ gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó sao? Ngươi gả cho ta, chính là chúng ta ninh quốc người. Ta hiện tại còn không có gả đâu, phải tuân thủ chúng ta Trung Quốc truyền thống. Doan tiểu mặt chống nạnh trừng hắn. Hào đi. Cung thiếu thần hừ cười một tiếng, lười biếng nói, bất quá, ta chỉ làm người định rồi này một gian phòng. Người muốn mặt khác trụ một gian nói, liền chính mình đi định đi. Dừng một chút, lại có khác ý vị mà bỏ thêm một câu, phí dụng không chi trả. Đi công tác thời điểm. Ăn ngủ nghỉ chẳng lẽ không nên đều là chi phí chung sao? Doan tiểu mặt trừng mắt cung thiếu thần, hận không thể chính mình ánh mắt có thể hóa thành dao nhỏ, hung hăng tức cái này chu bái bì một đốn. Nị mạ, vừa rồi còn nói là bạn gái đâu, đảo mắt lại việc công xử theo phép công. Chia tay tính. Cung thiếu thần câu môi cười, vô lại nói, không có biện pháp, chi phí chung hữu hạ, đến tiết kiệm điểm hoa. Ta cái này lão bản cũng không dễ dàng. Còn phải tồn tiền cưới lão bà, dưỡng hải từ đâu? Ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt? Doan tiểu mặt nhịn không được cắn răng giống giận. chương 82, ta đẹp sao? Cung thiếu thần trên mặt tươi cười vừa thu lại, nghiêm trăng mà nói hiệu nói vượng, nói, muốn mặt vẫn là muốn lão bà, ta lựa chọn lao bà. Doan tiểu mạn hoàn toàn nói không ra lời. Chính những câu nói kia, cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch còn không phải là ngủ một gian phòng sao. Doan tiểu mặt rứt khoát tự sang ngã. Nàng sợ cái gì? Dù sao hiện tại cung thiếu thần gia hỏa này chính là nửa cái tàn phế, căn bản cái gì đều làm không được. Có áo ngủ sao? Cung thiếu thần dơ tay chỉ một chút tủ quần áo, doan tiểu mặt chạy tới kéo ra vừa thấy, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này quả nhiên sớm có dự mưu, áo ngủ đều cho nàng chuẩn bị tốt. Mua áo ngủ cũng là cái hôn đảng, Tự nhiên lộng một cái phong tao không được gợi cảm áo ngủ. Kia một chút vải dệt vốn dĩ liền che không được cái gì, nguyên liệu vẫn là nửa trong suốt. Doãn Tiểu Mạc nghiến răng nghiến lợi sau một lúc lâu, đem cung thiếu thần cùng mua áo ngủ ra hỏa kia đều hung hăng mắng một đốn. Đột nhiên mắt vừa chuyển, kế để bụng đầu, vớt lên kia kiện áo ngủ, liền vào bên cạnh buồng vệ sinh. Còn không phải là gợi cảm áo ngủ sao? Nàng sợ cái gì? Dù sao lần trước quan trọng thời điểm, Sửa sơ không nên sờ cung thiếu thần đều sờ qua, nàng sợ hãi bị xem hai mắt sao. Đến lúc đó khó chịu chính là ai còn không biết đâu. Đối diện trong phòng, William không hề dự chịu mà đống nhiên đánh cái hát xì, nhịn không được dối tay xoa xoa cái mũi của mình, nhỏ giọng lầm bầm nói, khẳng định là gió biển thổi nhiều, có điểm bị cảm. Hán vội nhảy ra chính mình hòng thuốc, từ bên trong lấy ra một phen cảm bạo thuốc pha nước uống uống lên đi xuống cung thiếu thần chỉ phân phó người giúp doãn tiểu mạt chuẩn bị tốt áo ngủ đặt ở chính mình phòng, lại không biết mua tới áo ngủ là cái dạng gì thức. nghe được buồng vệ sinh môn mở ra, theo bản năng liền quay đầu nhìn qua đi, đại thấy rõ ràng doãn tiểu mạt bộ dáng, ánh mắt tức khắc liền ngưng ở nàng trên người, như thế nào đều không thể rời đi. áo ngủ là hệ mang thức váy, hai cái mảnh khảnh dây lưng, ở doãn tiểu mạt mượt mà trắng non trên vai đánh cái nơ con bướm. Thoạt nhìn chỉ cần nhẹ nhàng một túm là có thể túm khai. Cung thiếu thần chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, dưới thân tức khắc liền có phản ứng. Nhưng là, hắn tay vừa mới ở trên giường căng một chút, phần lưng miệng vết thương vốn nhờ vì cơ bắp tác động chuyển đến một trận xé rách đau nhức. Cung thiếu thần sắc mặt không khỏi một bạch. Bởi vì trên lưng bị thương, hắn cũng chỉ có thể ở trên giường nằm bò. Dưới thân vốn là trướng đến phát đau, còn bị gắt gao mà đè nặng. Tư vị Nhi kêu kêu một cái lợi hại, chỉ chốc lát sau, hắn trên trán liền toát ra một trận mồ hôi lạnh. Doan tiểu mặt nhìn hắn chật vật bộ dáng, nhịn không được phát ra liên tiếp vui sướng tiếng cười. Trước ngực ngạo ngẽ song phong theo nàng tiếng cười hơi hơi rung động, một mảnh sóng gió mách liệt. Cung thiếu thần muốn rời đi tầm mắt, rồi lại liên tiếp, nhịn không được nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét. Doan tiểu mặt ngoạn nhi đủ rồi, mới đi đến mép giường, kéo ra chăn, đem thân thể của mình che lên triều cung thiếu thần cười lạnh nói như thế nào đẹp sao cung thiếu thần trên mặt gân xanh nhảy bắn nghiến răng nghiến lợi nói ngày mai ta liền đem cái kia mua áo ngủ hỗn đản xung quân đến châu phi đi đối diện William đột nhiên lại đánh một cái hắt xì nhịn không được buồn bực mà xoa xoa cái mũi nghi hoặc mà lẩm bẩm chẳng lẽ thật sự bị cảm không nên a vừa rồi hắn cho chính mình đem quá mạnh rõ ràng thực khỏe mạnh lan lộn một ngày doãn tiểu mặt đã sớm vây được không được Một dính dường thực mau liền đã ngủ. Ngược lại là nằm ở nàng bên cạnh cung thiếu thần, chẳng những không có thể hưởng thụ đến trong tưởng tượng ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng đãi ngộ. Ngược lại bởi vì doán tiểu mặt chỉ lo liêu hỏa, không dám dập tắt lửa hành động, bị tra tấn một đêm không ngủ hảo. Rơi dương thời điểm, hai cái đại đại quần thâm mắt đặc biệt rõ ràng, còn bị vui sướng khi người gặp họ doán tiểu mặt hung hăng cười nhạo một phen. Cười như không cười mà nhìn hắn hỏi, đêm nay còn muốn nhìn sao? Cung thiếu thần mặt tức khắc toàn đen. Doan tiểu mặt đắc ý mà nở nụ cười, không nghĩ lại cùng tối hôm qua giống nhau, liền nhớ rõ cho ta chuẩn bị phòng Nga. Mơ tưởng. Cung thiếu thần cắn răng chết căng. Thật làm doan tiểu mặt hôm nay buổi tối đi khác phòng ngủ, mặt mũi của hắn hướng nơi nào gác. Doan tiểu mặt trừng mắt hắn, tức giận nói, người cái này kêu chết sĩ diện khổ thân, biết không. Cung thiếu thần cũng không thèm nhìn tới nàng, mắt nhìn thẳng từ nàng trước người đi qua. Mở ra cửa phòng. Kết quả, đối diện cửa phòng vừa lúc đồng thời mở ra, William vừa nhấc đầu, liền thấy được cung thiếu thần trên mặt dị thường rõ ràng hai cái đại đại quẩn thâm mắt. Không khỏi phốc một tiếng bật cười, tuy nói cái này một khắc giá trị thiên kim đi, nhưng là thiếu thần ngươi tốt xấu cũng cô kỵ điểm thân thể a, như thế vua, tiểu tâm giả rồi làm bất động nột. Bất quá, xem ra ta tối hôm qua cho ngươi chuẩn bị lễ vật thập phần cùng ngươi tâm ý. Kêu kiện áo ngủ là người mua. Cung thiếu thần mắt nháy mắt liền mị lên, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm William, gàn từng chữ một hỏi. Đương nhiên không phải làm. William trên mặt biểu tình không có chút nào trộn dạng, lại không đợi cung thiếu thần thần sắp thả lỏng, hắn liền lại tiện tiện mà nở nụ cười. Loại này tư mật đồ vật, ta đương nhiên là công đạo khách sạn người phục vụ hỗ trợ đi mua. Bất quá, ta có công đạo nàng, nhất định phải chọn một kiện nhất gợi cảm. Hán triều cung thiếu thần đáng khinh mà chấp chớp mắt chử, để một người nam nhân đều hiểu tươi cười, hắc hắc cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, nhất định thực vừa lòng. Đúng vậy, ta thật là vừa lòng đến không được. Cung thiếu thần hung hăng cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vì cảm tạng ngươi, làm ngươi chi phí chung du lịch một tháng như thế nào. William lùi lại hai bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cung thiếu thần nói, ngươi sẽ như thế hảo tâm không phải lại tưởng tính kế ta đi. Ngươi nhưng thật ra biến thông minh. Cung thiếu thần hừ cười một tiếng, dơ tay đánh cái thủ thế, lập tức liền có hai cái bảo tiêu đã đi tới, đưa William bác sĩ thượng phi cơ, hiện tại cái này thời tiết hẳn là chính thích hợp đi châu Phi lữ hành. William ý thức được không tốt, xoay người liền phải chạy, lại bị hai cái bảo tiêu nhẹ nhàng liền bắt trở về. Hắn nhịn không được kinh ngạc mà hét lớn, thiếu thần, không phải đâu, ngươi tới thật sự a? Ngươi nói đi. Cung thiếu thần chiều hắn cười lạnh. Vì ly trột dạ mà ruột ruột cổ, lấy lòng mà cười nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút sao. Hắn đương nhiên biết cung thiếu thần bị thương, căn bản cái gì đều làm không được, cố ý làm người phục vụ cấp doán tiểu mạt mua một kiện gợi cả áo ngủ, chính là vì xem cung thiếu thần giặc hiếu. Lại không nghĩ rằng, cung thiếu thần lúc này đây trả thù tâm thế nhưng như thế cường, cư nhiên tưởng đem hắn ném đi châu phi một tháng. Chương 83: Không thể hiểu được bị đánh. Thấy cung thiếu thần đối chính mình xin tha không dao động, William vội lại đánh ra yếu thế bài, châu Phi hiện tại rất nhiều quốc gia đều ở đánh giặc a, thời tiết lại nhiệt chết cá nhân, ở nơi đó ngốc một tháng sẽ người chết, thật sự. Đánh giặc hảo a. Doãn Tiểu Mạt Thấu tiến lên, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, nghe nói nơi đó vẫn luôn thiếu y yả thiếu dược, ngươi không phải đại phu sao, đi khẳng định thực được không nên. Nói không chừng một không cẩn thận còn có thể lấy về cái Nobel Hòa Bình thường linh tinh đâu. đệ muội tha mạng. William vội vẻ mặt đau khổ hướng Doãn Tiểu Mạt xin tha. Hừ hừ. Doãn Tiểu Mạt chiều William khoa trương mà giả cười hai tiếng, nói: trên mạng có một câu lời lẽ trí lý thực thích hợp người, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chúc ngươi vận may, William bác sĩ. nàng vui sướng khi người gặp họa mà chiều William phất vơ tay. Bảo tiêu vội vàng thức thời mà kéo hắn đi ra ngoài, dọc theo đường đi chỉ nghe được William không ngừng kêu thảm thiết xin tha. Doan tiểu mặt xoa xoa lô tai, nghiêng đầu nhìn về phía cung thiếu thần nói: Ngươi thật sự muốn đem hắn ném đi châu phi một tháng A. Gần nhất xem tin tức, bên kia Tựa Hồ là thật sự rất loạn. Cung thiếu thần câu môi cười, yên tâm đi, tên kia phản nghịch kỳ thời điểm còn chạy tới đã làm đã nhiều năm vô biên giới bác sĩ đâu, không chết được. Hắn tuy rằng buồn bực. Nhưng William như thế nào nói cũng là hắn bạn tốt, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự hoàn toàn không mảng hắn an nguy. William kêu thảm thiết tám phần đều là giả vờ, này cũng coi như là bọn họ chi gian tiểu thú vị đi. Thiết, thiên kia cảm tình đều là chăng A. Doan tiểu mạn không thú vị mà bĩu môi, mới vừa dâng lên về điểm này đắc ý tức khắc tiêu tán vô tung. Người tâm nhãn cái gì thời điểm biến như thế nhỏ. Cung thiếu thần hài hước mà bắn một chút nàng chán. Trong ánh mắt lại tràn đầy sủng lịch chi sắc. Doan tiểu mặt ôm đầu cắn răng nói, còn có càng lòng dạ hẹp hỏi đâu. Nàng bốn phía nhìn nhìn, không thấy được người bóng dáng, như cũ dương giọng nói, có người ở sao. Đi cho các người già vương tử điện hạ tìm một chiếc xe lan tới. Trong lòng lại nhìn không được âm thầm nói thầm, những cái đó bảo tiêu đều giấu ở nơi nào đâu. Vừa rồi nàng liền không thấy được kia hai cái bảo tiêu từ nơi nào toát ra tới, thật giống như trống rông xuất hiện giống nhau. Cung thiếu thần trên mặt biểu tình nhịn không được cứng đờ, ta không cần xe lăn. Tuy rằng đi lại thời điểm, trên lưng miệng vết thương liên lụy có điểm đau, nhưng điểm này đau đớn với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Muốn hắn ngồi ở trên xe lăn, bị người suy đoán bây xem, hắn tuyệt không có thể tiếp thu. Doan tiểu mặt rối tay chọc hắn ngực, hư cười nói, thương hoạn không có cự tuyệt quyền lực. Đang nói, bên tiêu bảo tiêu đã đẩy một chiếc xe lăn đã đi tới. Vừa rồi William bác sĩ trước khi đi, cũng phân phó chúng ta vì Vương Tử Điện Hạ chuẩn bị một chiếc xe lăn. William. Cung thiếu thần mặt hoàn toàn đen đi xuống, hung hăng mà nhìn chằm chầm kia chiếc xe lăn, phản phất muốn dùng ánh mắt đem kia chiếc xe lăn đốt thành trò tận giống nhau. Hán giam trăm phần trăm khẳng định, ra hỏa kia đề nghị thời điểm khẳng định không ăn nhiều ít hào tâm. Ngươi ngồi ở trên xe lăn, ta đẩy ngươi A. Doan tiểu mạt dụ hoặc nói, thật vất vả tới một chuyến đảo Bã Ly. Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn buồn ở khách sạn. Ngươi ngồi ở trên xe lăn nói, ta liền có thể đẩy ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, bằng không ngươi cũng chỉ có thể một người đại ở khách sạn dưỡng thương Nga. Gia hỏa này chết sĩ diện tính tình cũng là không ai. Tuy rằng nàng làm người chuẩn bị xe lăn có điểm muốn xem gia hỏa này biến sắc mặt ý tưởng, nhưng chính yếu vẫn là bởi vì ngồi xe lăn sắc thật đối hắn miệng vết thương khôi phục có chỗ lợi. Ngồi xe lăn cùng doãn tiểu mạn cùng nhau ra cửa. Hoặc là một người đã ở khách sạn chờ Doãn Tiểu Mạt Ngoạn Nhi đủ rồi trở về. Cung thiếu thần căn bản không nhiều hơn tự hỏi, liền trực tiếp ngồi xuống trên xe lăn. Như vậy mới ngon sao? Doan Tiểu Mạt ngẹn cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Em mà, nàng đã sớm tưởng như thế làm, rốt cuộc sở đến. Ai? Gia hỏa này bình thường tính tình như vậy xú, không nghĩ tới tóc cư nhiên như thế mềm, xúc cảm cư nhiên không thể so nàng bảo bối nhi tử kém đâu. Cung thiếu thần lóe một chút, thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ngươi trộm chó đâu? Không đâu, nhà của chúng ta không dưỡng sủng vật, ta bình thường chỉ biết như thế sở ta nhi tử." Doãn Tiểu Mạt vô tội mà nhìn hắn, nói, "Ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi bộ dáng, so với ta nhi tử còn đấu chi sao?" "Hừ." Cung thiếu thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không phản ứng nàng. Doãn Tiểu Mạt nhịn không được chiều hắn làm cái mặt quỷ. Không tiếng động nói, ấu chí quỷ. Xem đến chung quanh bọn bảo tiêu muốn cười lại không dám cười. Chúng ta đi ăn bữa sáng đi. doãn tiểu mạt duỗi tay đẩy cung thiếu thần về phía trước đi đến. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại phân phó qua khách sạn, cố ý cho ngươi chuẩn bị có lợi cho miệng vết thương khôi phục bổ huyết cháo. Nô, no, gia hỏa này từ trước đến nay lòng dạ hẹp hỏi, vẫn là chấn an một chút, không cần thật sự đem hắn chọc nóng này đi. Ta muốn ăn ngươi thân thủ làm. Cung thiếu thần được một tức lại muốn tiến một thước. Hôm nay không phải khởi trầm sao. Lần tới ta liền tự mình cho ngươi làm. Doan tiểu mặt nghe rằng, ở hắn sau lưng hư hư mà vây vây nắm tay. Rồi lại đột nhiên giảo hoạt mà cười cười. đắc y nói, so với này bổ huyết cháo, vẫn là ta tự mình xứng dược thiện hiệu quả càng tốt. Nàng tước chung ý lìa thời điểm, chuyên tấn công phương hướng chính là dược thiện. Vẫn luôn tận sức với đem dược thiện cũng làm thành mỹ vị đồ ăn phẩm. Mấy năm nay cũng lấy được không nhỏ thành quả. Bất quá, lúc này đây, nàng khẳng định sẽ bảo đảm làm được dược thiện hoàn toàn bảo trì nguyên nước nguyên vị. Như vậy, dược hiệu mới có thể càng tốt sao. Doan tiểu mạt đắc ý cười xấu xa. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận cãi cỏ ẩm y thanh âm. Doan tiểu mạt không tự chủ được mà ngẩn đầu nhìn qua đi. Di, chuyện như thế nào? Cùng người phát sinh xung đột hình như là người bảo tiêu. Những cái đó bảo tiêu nàng phía trước đều tiếp xúc quá, cũng không phải sẽ ỉ thế hiếp người người, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khác phát sinh tranh chấp. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng mới vừa đứng lên, liền thấy kia nguyên bản bị bảo tiêu ngăn trở người đã phá tan phong tỏa, bước nhanh chiều bên này đã đi tới. Người đến là cái thoạt nhìn 25-26 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, ăn mặc một thân màu hồng nhạt chẽ nổ váy liền áo, một bộ đại đại kinh dâm, che khuất 2 phần 3 mặt cơ hồ phân biệt không ra nàng diện mạo. Doãn Tiểu Mạt còn không có phản ứng lại đây, kia nữ nhân liền đến nàng trước mặt, giơ tay liền hung hăng một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Doãn Tiểu Mạt chỉ cảm thấy đầu vóc có một thanh âm vang lên, ngáy mắt bị đánh lốc. "Ngươi điên rồi." Thằng đến cung thiếu thần gầm lên giận dữ, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu liền nhìn đến cung thiếu thần chính bắt lấy kia nữ nhân thủ đoạn, vẻ mặt bạo nộ. Kia nữ nhân cũng không chút nào yếu thế. Cách kính dâm đều có thể cảm giác được nàng hung ác ánh mắt. Doan tiểu mặt che lại bị đánh mặt, còn có chút không lộng minh bạch hiện tại chẳng huống. Nàng nhìn thoáng qua đối diện nữ nhân, phát hiện chính mình trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, nhìn không được thập phần hoài nghi, chính mình là gặp thai bay vạ gió. Vị tiểu thư này, chúng ta ngày xưa không oán thường ngày vô thủ, ngươi. Không oán không thủ. Ha ha. Kia nữ nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay tháo xuống trên mặt kính dâm. Trường 84, Thành Tiểu Tam Doan Tiểu Mặt nhìn nàng mặt, trong nháy mắt có loại chính mình ở chiếu gương cảm giác. Bất quá, nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện nữ nhân này cùng nàng bất đồng, đặc biệt là mắt cùng miệng hình dạng. Người Là Doan Thiên Thiến. Nàng nói ra khi, như cũ có chút không xác định. Mắt sắc thật rất giống Doan Thiên Thiến, nhưng là mặt khác ngũ quan lại cùng nàng trong lớn tượng hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Trước kia Nàng cùng Doan Thiên Thiến cũng chính là sườn mặt nhìn tương tự độ tương đối cao, chính diện nói, khác biệt vẫn là rất đại, nhiều lắm, có ba bốn phân giống. Trước mặt gương mặt này, nhìn lại cùng nàng ít nhất có bảy tám phần giống. Nếu hai người cùng nhau chụp một chương ảnh chụp, chỉ sợ cũng xem như nàng chính mình, liếc mắt một cái xem qua đi đều có khả năng sẽ nhận sai. Doan Thiên Thiến dùng sức từ cung thiếu thần trong tay rút về chính mình cánh tay, nhìn Doan Tiểu Mạn cười nhạo một tiếng nói muội muội thật đúng là quý nhân hay quyến sự, bất quá mấy năm thời gian, ngay cả ta cái này tỷ tỷ đều nhận không ra. Vẫn là nói, ngươi có tật giật mình, không dám nhận. Nói tới đây, nàng đột nhiên cất cao thanh âm, nhìn doan tiểu mặt trong ánh mắt cũng tràn ngập ác ý. Cung thiếu thần sắc mặt thập phần âm trầm, cảnh cáo mà nhìn doan thiên thiến lạnh giọng quát, doan thiên thiến, ngươi nháo đủ rồi. Doan tiểu mặt chỉ cảm thấy không thể hiểu được, ta trột dạ cái gì, nhưng thật ra ngươi. Bằng cái gì đánh ta? Còn có, các ngươi Nhận thức Nàng quay đầu, hầu nghi mà nhìn về phía cung thiếu thần Thật sự không nghĩ ra này Hai cái buồn hẳn là không liên quan nhau Người như thế nào sẽ nhận thức Đương nhiên nhận thức Doan thiên tiến làm lơ cung thiếu thần cảnh cáo Cười lạnh nói Ngươi hà tất biết rõ câu hỏi Ta không tin ngươi không biết ta cùng thiếu thần đã sớm đính hôn sự Doan thiên thiến Cung thiếu thần không khỏi hoàn toàn đen mặt Nhìn về phía Doan Thiên Thiến ánh mắt tràn ngập tàn khốc. Doan Thiên Thiến phản xạ có điều kiện mà co rúm lại một chút, nhưng nghĩ đến chính mình xuống phi cơ sau thu được kia thông điện thoại, tức khắc lại đúng lý hợp tình lên. Năng an bài người đã thành công đổi kia hai cái tiểu tể tử dân nạ báo cáo, không có người sẽ lại hoài nghi nàng không phải nhãi danh kia thân sinh mẫu thân. Chỉ cần chặt chẽ mà đem nhãi danh kia nắm ở trong tay, cung thiếu thần liền tuyệt đối sẽ không theo nàng giải trừ hôn nước. kia nàng còn sợ cái gì. Như thế nào, này chẳng lẽ không phải sự thật? Doan thiên tiến nhìn về phía cung thiếu thần, cười đến trào phúng, trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương, sắp thanh nói, vẫn là nói, ngươi có người mới quên người cũ, tính toán cùng ta giải trừ hôn ước. Cung thiếu thần trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt dễ rủi chi sắc, giải trừ hôn ước hắn đương nhiên nghĩ tới, thậm chí ở doan tiểu mã xuất hiện phía trước, liền không ngừng một lần mà nghĩ tới. Từ đầu đến cuối hắn đều không có từng yêu doan thiên tiến. Cùng nàng đính hôn, bất quá là vì làm nhi tử cung khải hiên có một cái quang minh chính đại xuất thân thôi. Nhưng là, ở chung càng lâu, hắn đôi doan thiên thiên chán ghét liền càng sâu, căn bản nửa điểm đều thân cận không đứng dậy. Hắn vô số lần tưởng giải trừ hôn ước, rồi lại bởi vì sợ thương đến nhi tử mà một kéo lại kéo. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, mà tạo thành hôm nay loại này cục diện. Doan tiểu mặt chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đã biến thành một cuộn chỉ rối. sau một lúc lâu mới trải vớt rõ ràng chính mình nghe được tin tức, nhịn không được lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Các ngươi, ngươi, ngươi đã sớm đính hôn. Nàng mở to mắt, chờ đợi mà nhìn về phía cung thiếu thần, hy vọng có thể được đến một cái phủ định đáp án. Nhưng, cung thiếu thần lại trầm mặt, hoặc là cũng có thể nói là cam chịu. Doan tiểu mặt trong mắt chờ mong nhịn không được dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Chỉ còn lại có vô tận mỏi mệt cùng bị thương, nếu ngươi đã đính hôn, vì cái gì còn muốn treo chọc ta? Vì cái gì, ngươi nói a? Nàng tê thanh chất vấn, nước mắt không chịu không chế mà mánh liệt mà ra. Vì cái gì cố tình là ở hôm nay, ở nàng đáp ứng cùng cung thiếu thần ở bên nhau ngày hôm sau, đem tin tức này vạch trần ra tới. Phạm Lan nàng sớm một ngày biết chuyện này, liền tuyệt không sẽ làm chính mình rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Liên tính nàng trong lòng đối cung thiếu thần cảm tình lại nung liệt, nàng cũng tuyệt không sẽ làm chính mình trở thành chen chân người khác hôn nhân kẻ thứ ba. Tiểu mạt ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Cung thiếu thần nhìn doãn tiểu mạt bộ dáng nhìn không được có chút hoàng hốt. Ngươi tránh ra, ta không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì lời nói. doãn tiểu mạt một phen đẩy ra cung thiếu thần, liền vui đầu chạy ra khỏi nhà ăn. Cung thiếu thần cùng doãn thiên thiến có hôn ước trong người là sự thật. Liền tính hắn giải thích lại nhiều, cũng không hoàn toàn vô dụ. Cung thiếu xe theo bản năng mà liền muốn đuổi theo đi, lại bị doan thiến thiến chảo một cái đã bắt được cánh tay. Ngươi muốn làm cái gì, đuổi theo nàng sao? Doan thiến thiến trừng mắt cung thiếu thần chất vấn nói, ngươi muốn đem ta cái này vị hôn thê ném ở chỗ này, đuổi theo nữ nhân khác, ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Đuông tay! Cung thiếu thần chán ghét mà ném ra tay nàng trực tiếp đem trên người áo khoác cởi ra ném ở trên mặt đất. Hắn thoi ở sạch cũng không tính thực nghiêm trọng, tuy rằng không thích cùng người khác ở chung, nhưng cũng không phải không thể nhịn một chút. Đặc biệt là ở doãn tiểu mặt trước mặt, hắn thoi ở sạch chứng liền phản phất không tồn tại giống nhau. Nhưng là, ở doan thiến thiến tay đụng tới hắn trong nháy mắt, hắn lại nháy mắt có loại trên người bò đầy con kiến cảm giác, thẳng đến cầm quần áo cởi ra ném xuống, cái loại cảm giác này mới biến mất. Ngươi đây là cái gì ý tứ Nhục nhã ta sao? Ta khiến cho ngươi như thế trước mắt. Doan thiến thiến vẻ mặt chịu nhục bộ dáng, Bi phẫn nói, một khi đã như vậy, chúng ta hai mẹ con liền không ý kiến ngài mắt. Ta hiện tại liền hồi ninh quốc, mang theo nhi tử vĩnh viên biến mất, cho ngươi tiểu tình nhân nhường đường. Cung thiếu thần bỗng nhiên vươn tay, bóp lấy doan thiến thiến cổ, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngựa khí băng hàn đến xương. Ta nói rồi, không cần lại lấy tiểu hiên làm tấm mục. An phận điểm. Nếu không ta cũng không để ý làm người thật sự biến mất. Lan. Hán chán ghét mà một tay đem doan thiên thiến ngã trên mặt đất, lấy ra khăn tay thông thả ung dung mà xoa xoa chính mình chạm qua doan thiên thiến tay, tùy tay đem khăn tay ném ở doan thiên thiến bên người. Doan thiên thiến không khỏi sợ hãi mà cả người phát run, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng thật sự cho rằng cung thiếu thần muốn giết nàng. Quả thực thật là đáng sợ. Cung thiếu thần đi nhanh từ bên người nàng tránh ra. Nàng lại chỉ có thể nhìn, chân mềm căn bản đứng dậy không nổi. Nghe nhà ăn những người khác khe khẽ nói nhỏ, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là bị lột sạch triển lãm ở trước mặt mọi người giống nhau, nhục nhã tốt đỉnh. Doan tiểu mạn Đều là tiện nhân này đem nàng hại thành như vậy, nàng nhất định phải cái kia tiện nhân đẹp. Doan tiến tiến không hận cung thiếu thần, lại đem sở hữu hận ý đều tái giá tới rồi doan tiểu mạn trên người. Doan tiểu mạn chạy ra khách sạn khi đã rơi lệ đầy mặt. Nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, một không cẩn thận liền đụng vào nên diện đi tới nhân thân thượng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. doãn tiểu mặt vội vàng lau một phen nước mắt, liên thanh về phía đối phương xin lỗi. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một phương trắng tinh khăn tay, đừng dùng tay sát, không vệ sinh. Cố tiên sinh, ngại như thế nào lại ở chỗ này. Quen thuộc thanh âm làm doãn tiểu mặt đống nhiên ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng trước mặt người quả nhiên là cố xâm khi. Không khỏi nhịn không được kinh ngạc kinh hô ra tiếng. Chương 85, Cố Sâm ôn nhu. Như thế nào khóc? Cố Sâm nhìn Doãn Tiểu Mạt ngây ngốc mà đứng, hoàn toàn không có đi tiếp nhận khăn ý tứ, nhịn không được khe khẽ thở dài, cầm khăn tay nâng lên tay. Khăn tay mềm mại xúc cảm tiếp xúc đến gương mặt, Doãn Tiểu Mạt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà một phen đoạt lấy Cố Sâm trong tay khăn tay, vội không ngừng mà lui về phía sau một bước. Ta Ta chính mình tới liền hảo. Nàng ánh mắt khắp nơi loạn bay, hoàn toàn không dám cùng cố sâm đối diện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở đảo bạ ly nhìn đến cố sâm. Hơn nữa, vẫn là ở chính mình như thế chật vật thời điểm. Đã xảy ra cái gì sự, có thể cùng ta nói nói sao. Cố sâm cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu cùng bao dung. Ở như vậy trong ánh mắt, doan tiểu mặt lại cảm giác không trô dung thân nàng nhanh chóng mà lau khô trên mặt nước mắt, nắm chặt trong tay khăn, xấu hổ không biết nên nói cái gì mới hảo. sau một lúc lâu mới mở miệng nói: ta trở về bắt tay khăn rửa sạch sẽ trả lại cho ngài đi. cố sâm khẽ thở dài một cái, nhìn ra nàng không nghĩ nói, cũng cũng không có lại truy vấn. ta nghe nói đảo bạ lì thời tiết vấn đề làm cho nhân viên thương vong, điện thoại lại liên hệ không được ngươi, liền vội vàng đuổi lại đây. nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Doan tiểu mặt không khỏi chấn động, cố sâm là vì nàng tới rồi đảo bạ ly. Nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía cố sâm, lúc này mới phát hiện cố sâm trên mặt mỏi mệt cùng tầm mắt rõ ràng thanh hắc. Có thể tưởng tượng, người này khẳng định là được đến tin tức lúc sau, khẳng định là suốt đêm ngồi phi cơ lại đây. Cảm ơn ngươi quan tâm. Cố sâm ôn nu ánh mắt phảng phất có thể chưa khỏi hết thể bị thương, doan tiểu mặt chỉ cảm thấy chính mình lạnh đến xương cốt phùng thân thể đều đi theo ấm lên. Nhìn hắn mỏi mệt bộ dáng, nhìn không được mở miệng nói, ngươi xem rất mệt bộ dáng, vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Hảo, cố sâm ôn nhu lên tiếng, lại nói, ta trước đưa ngươi về phòng, lại đi nghỉ ngơi. Ngươi là ở tại khách sạn này sao? Doan tiểu mạt nhìn không được tự dễ mà cười cười, lắc đầu nói không cần phiền bánh ngại, ta chính mình. Trở về liên hảo, năng như thế nào còn có thể lại trở về cái kia phòng đâu? Nơi đó, ở doan thiến thiến xuất hiện phía trước, vẫn là ngọt ngào hồi ức, hẹn giờ, lại chỉ còn lại có vô tận đau xót. Không có phương tiện sao? Cố Sâm nhìn ra nàng không thích hợp, nơi nào có thể yên tâm nàng chính mình rời đi, không bằng đi ta nơi đó ngồi ngồi. Ta liền ở tại cách nơi này không xa một khác ra khách sạn. Hảo! Doan Tiểu mạt ma xui quỷ khiến mà liền gật đầu. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình không nên đáp ứng. Nàng mơ hồ mà đem chính mình lộng tới như vậy một cái xấu hổ tình cảnh, lại có cái gì thể diện tái kiến cố sâm đâu. Nhưng, lúc này nàng thật sự không biết chính mình còn có thể đi nơi nào. phong trở về không được, mà nàng sở hữu chứng kiện hành lễ lại tất cả đều ở nơi đó, mặc dù là nàng muốn rời đi đảo bạ lỷ đều không được. Doan tiểu mạn cảm thấy, này hết thể đều là nàng báo ứng. Báo ứng nàng rõ ràng đáp ứng rồi cố xâm phải hảo hảo suy xét hắn thông báo. Kết quả nàng lại đảo mắt liền cùng cung thiếu thần ở bên nhau, hung hăng bị thương cái này ôn nhu nam nhân tâm. Nàng chua xót mà cười cười, có chút không dám nhìn thẳng cố sâm mắt, chỉ rũ đầu, thấp thấp nói, phiền toái ngươi. Cố sâm bất đắc dĩ mà cười cười, nói, ta cũng không cảm thấy phiền phức à, nếu là ngươi nguyện ý mọi chuyện phiền tói ta, ta mới cao hứng đâu. Thực xin lỗi. Doan tiểu mạt nắm chặt trong tay khăn, hung hăng cắn chặt răng, ngài thổ lộ ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Ngài là một cái người tốt, là ta không xứng với ngài. Lời này nói ra sau, nàng nhịn không được đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cố Sâm là hảo tâm mới nguyện ý giúp nàng, nàng không thể lại liên lụy Cố Sâm. Nói như vậy rõ ràng, Cố Sâm hẳn là liền sẽ không hiểu lầm nàng ý tứ đi. Nếu Cố Sâm bởi vậy quay đầu rời đi, nàng cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì oán trách, này vốn chính là nàng nên được kết cục. Cố sâm trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt bị thương, lại rất mau lại ôn nhu mỉm cười lên, tự mình trêu chọc nói, ta đây là bị phát thẻ người tốt sao. Kết quả này kỳ thật hắn trong lòng sớm có dự cảm, chẳng qua không có được đến minh sắc đáp án, cho nên vẫn luôn kiên trì không nghĩ từ bỏ thôi. Mặc dù là hiện tại, hắn như cũ vẫn là không có biện pháp hoàn toàn buông tay. Thật sự yêu một người, lại như thế nào khả năng bởi vì một lần cự tuyệt liền đem này phân tình ti tì hoàn toàn chặt đứt đâu. Doan tiểu mạt nhịn không được càng thêm ái náy, cuống quýt mà xua tay nói, không không không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, ngài thích hợp càng tốt nữ hải tử, ta không cần tự coi nhẹ mình, tiểu mạt ngươi chính là một cái thực tốt nữ hải tử. Cố sâm đánh ghê doan tiểu mặt nói, dơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, khẽ cười nói, liền tính làm không thành tình lữ, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu, đúng không? Đương nhiên. Doãn Tiểu Mạn cuốn quýt dùng gật gật đầu. Cố Sâm tuyệt đối là trên đời này tốt nhất bằng hữu người được chọn, nàng còn tưởng rằng chính mình liền phải mất đi cái này bằng hữu đâu. Như vậy, làm bạn tốt, ngươi nguyện ý tiếp thu ta mời sao? Cố Sâm ôn nhu mỉm cười, Doãn Tiểu Mạn không tự giác mà liền gật đầu. Dọc theo đường đi, nàng còn có chút lo lắng Cố Sâm sẽ hỏi lại nàng vì cái gì khóc, nhưng Cố Sâm lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hơn nữa Tới rồi khách sạn lúc sau, cố sâm cũng không có thật sự đem nàng đưa tới hăn phòng, mà là chi kỷ ở phía trước đài lại giúp nàng khai một gian phòng. Đây là độc thuộc về cố sâm ôn nhu săn sóc. Cảm ơn. doãn tiểu mạt gắt gao nắm phòng tạm, trừ bỏ này hai chữ, không biết chính mình còn có thể đối cố sâm nói cái gì. Cảm ơn ngươi bao dung ta tùy hứng, cảm ơn ngươi không có vạch trần ta chật vật. Cố sâm rỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ôn nhu nói. Vô luận gặp được cái gì sự tình, tốt nhất đều không cần một người buồn ở trong lòng, nếu ngươi nguyện ý, có thể đối ta nói hết. Nếu không nghĩ nói, liền đi tìm cái kia làm ngươi khóc thút thít người đi, nói không chừng chỉ là hiểu lầm đâu. Ta sẽ, ta sẽ tìm hắn nói rõ ràng. Doan tiểu mạt dùng sức gật gật đầu, ta tưởng về trước phòng yên lặng một chút, cố tiên sinh ngài cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Hảo! Cố sâm cười đối nàng phất phất tay, lại trêu chọc nói, bất quá. Ta như thế nào lại biến trở về cố tiên sinh đâu? Thật sự có chút thương tâm a. Doan tiểu mặt mặt không khỏi đỏ hồng, vội sửa miệng hô một tiếng, cố học trưởng. Nàng chỉ là đối cô xâm quá hay nấy, còn tưởng rằng về sau liền bằng hữu cũng chưa đến làng đâu. Không thể chỉ là đơn thuần kêu ta cố xâm sao. Cố sâm khẽ thở dài một cái, biểu tình có chút mất mát. Doan tiểu mặt rồi dám không được, tiểu xảo tinh xảo không quan hệ cơ hội nhăn thành một đoạn. Miệng khép khép mở mở rất nhiều lần, mới rốt cuộc nhỏ giọng mà hô một tiếng, cố sâm. Nàng hốc mắt nhịn không được lại đỏ hồng, trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình thích thượng vì cái gì liền không phải ôn nhu cố sâm đâu. Nếu, nàng thích người là cố sâm, có phải hay không liền sẽ không bị bị thương như thế thâm. Nhưng, thế gian việc, lại từ đâu ra nếu đâu. chương 86, tiểu bao tử phát hiện sơ hở. Chờ cung thiếu thần đuổi theo ra khách sạn. Liền nhìn đến một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi cái đuôi ở châu ngoặc chỗ chợt lóe mà qua, liền mất đi bóng dáng. Lập tức phái người đi tìm. Ở hắn 28 năm trong cuộc đời, liền tính năm đó, mẫu thân qua đời thời điểm hắn đều không có như thế hoảng hốt quá. Bởi vì, lúc ấy mẫu thân sớm đã nằm trên giường nhiều năm, hắn trong lòng kỳ thật đã sớm làm tốt mẫu thân tùy thời sẽ rời đi chính mình chuẩn bị. Hắn càng thêm minh bạch, mẫu thân đi sau. Trên thế giới này sẽ không bao giờ nữa sẽ có giống mẫu thân như vậy vô tư mà yêu thương chính mình người, hắn cần thiết vứt bỏ hết thể mềm yếu, làm chính mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ chính mình. Lúc này, hắn đã cũng đủ cường đại, lại giống như lại về tới tuổi nhỏ mẫu thân vừa mới bị bệnh thời điểm, lòng tràn đầy chỉ có bảng hoàng cung bất lực. Vương tử điện hạ, kia Doan Thiến Thiến Tiểu Thư làm sao bây giờ? Bảo tiêu thật cẩn thận mà hỏi thăm. Nghe được Doan Thiến Thiến Tên. Cung thiếu thần trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt lạnh băng. Đem nàng đưa tới ta phòng. Cùng lúc đó, Cung Khải Hiên cũng từ hầu gái tiểu văn trong tay bắt được dưng nạ kiểm tra đo lường báo cáo. Tinh lượng hạnh hạch mắt đang xem đến gen xứng đôi độ chỉ có 0 ba thời điểm, nhịn không được nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới. Lúc này, Doãn Thiên nhạc điện thoại cũng đánh lại đây. Hiên hiên, như thế nào, báo cáo ra tới sao? Tính, trong điện thoại nói không rõ. Ngươi mang lên báo cáo ra tới tìm ta đi, chúng ta ở trường học bên cạnh kia ra cờ ép cờ thấy. Nói xong, hắn liền hấp tấp mà cắt đứt điện thoại. Cung Khải Hiên nhìn thoáng qua trong tay kiểm tra đo lường báo cáo, do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định phó ước. Nửa giờ sau, hai cái tiểu bao tử liền ở cờ ép cờ chạm mặt. Ngươi bắt được báo cáo sao? Màu cho ta xem. Doan thiên nhạc gấp không chờ nổi mà thúc giục nói. Cung Khải Hiên nhìn hắn một cái. Yên lặng mà đem trong tay báo cáo đơn đưa qua. Lúc này, hắn trong lòng quả thực dối dăm đến không được. Không thể phủ nhận, hắn thực thích nhạt nhạt, cũng thực thích đôi hắn ôn nhu sủng ái Doan Tiểu mạn. Nhưng là, hiện tại dân nạ báo cáo đã chứng minh rồi, bọn họ chi rằng cũng không có huyết thống quan hệ, hắn mụ mụ thật là Doan Tiến Tiến. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Doan Tiến Tiến tuy rằng đối hắn không tốt. Nhưng hắn tổng không thể phản bội chính mình mụ mụ A. Gen xứng đôi độ chỉ có phần trăm chi không ba. Như thế như thế nào khả năng? Doan Thiên Nhạc nhìn đến cuối cùng kết luận, thức khác liền nhăn lại tiểu mày. Cung Khải Hiên mí môi, khổ sở nói, sự thật chứng minh, chúng ta căn bản là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, lớn lên giống cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Chuyện này không có khả năng. Doan Thiên Nhạc chém đinh chặt sắc nói, này phân nạ báo cáo có vấn đề. Cung Khải Hiên lắc đầu nói, tiểu văn tỷ tỷ tính cách thật sự thực thành thật, ta tin tưởng nàng sẽ không phản bội. Phản bội không nhất định là nàng. Doãn thiên nhạc ở trong cung cũng ở vài thiên, đối tiểu văn tính cách cũng có chút hiểu biết. Hắn lấy ra chính mình di động, mở ra hồng thư một phong điều kiện, đưa cho Cung Khải Hiên. Đây là ta ra cửa phía trước, quốc nội thủ hạ phát tới. Hắn nhướng mày nói, ta mỏ mì kêu doan tiểu mạn, mà nữ nhân kêu kêu Doãn thiên thiến. thiến. Hai người đều họ doãn, còn lớn lên như vậy giống, ngươi không cảm thấy quá mức trùng hợp sao. Hơn nữa có người cho ta gửi tới một chút thú vị đồ vật. Quả nhiên, liền cha ra một chút thú vị đồ vật. Ta, mụ mụ cung khải hiên do dự một chút, vẫn là lựa chọn sưng hô Doãn thiên thiến vì mụ mụ, nàng cùng Mộ mì là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Doan thiên nhạc đối cung khải hiên xưng hô doan thiên thiến vì mụ mụ có chút bất mãn, bất quá cũng, cũng không có nói cái gì. Mà là, chỉ vào dân ạ báo cáo nói, liền tinh chúng ta không phải song bào thai, cũng ít nhất là anh em bà con, gen xứng đôi độ vô luận như thế nào cũng không có khả năng thấp đến chỉ có không ba, cho nên, này phân báo cáo khẳng định có vấn đề. Doan thiên tiến tính tới rồi hết thảy, lại tính lẩu tiểu bao tử nhóm thông minh trình độ, lập tức đã bị vạch trần. Này phân báo cáo đã có vấn đề, này thuyết minh chúng ta là song bào thai khả năng tính lớn hơn nữa. Doan Thiên Nhạc gõ cái bản, định liệu trước nói, khẳng định là có người muốn giấu giếm chúng ta quan hệ, mới làm người đổi giám định báo cáo. Cung Khải Hiên biểu tình cũng nghiêm túc lên, trong lòng lại như cũ có chút do dự, này cũng gần chỉ là chúng ta suy đoán, nói không chừng chỉ là tiểu văn tỷ tỷ không cẩn thận lấy sai rồi báo cáo đâu. Chúng ta đây liền lại là một lần giám định. Doan Thiên Nhạc đánh nhịp nói, trong cung người hầu đã không thể tin không bằng liền tìm chúng ta từng người thủ hạ tin được người đi làm. Hắn một năm trước liền ở quốc nội sáng lập một nhà đầu tư công ty, hiện giờ đã tọa ủng hơn một ngàn vạn tài sản. Cái này như bức chuyện xưa liền tạm thời làm tác giả biên đi xuống đi. Hắn tin tưởng, Cung Khải Hiên thân là chính mình đệ đệ, không có khả năng một chút làm đều không có. Cung Khải Hiên nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Cùng với trong lòng vẫn luôn tồn hoài nghi bất an. Không bằng liền dứt khoát điểm làm quyết đoán. Lúc này đây, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất có thể tâm an. Hai cái tiểu bao tử lại không biết, bọn họ ngồi ở cùng nhau kia nghiêm trang đáng yêu bộ dáng đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý, còn có rất nhiều người trộm chụp ảnh chụp, phát tới rồi cá nhân blog thượng. Chỉ là, những người này đều không phải cái gì danh nhân, đều cũng không có nhiều events. Trên cơ bản chính là được đến mấy cái hảo đáng yêu tiểu bao tử linh tinh nhắn lại. Liền yên lặng đi xuống, cũng không có bắn khởi nhiều ít bọc nước. Bên kia, doan thiên thiên thực mau đã bị bảo tiêu đưa tới cung thiếu thần phòng. Các ngươi này đó dã man người, mau thả ta ra, tiểu tâm ta làm thiếu thần xào các ngươi Doan thiên thiên một bên dãy ruộng, một bên bén nhọn mà hướng bọn bảo tiêu kêu to. Vừa thấy đến cung thiếu thần, liền lập tức muốn nhào lên đi khóc lóc kể lệ, lại ở đối thượng cung thiếu thần lạnh bằng con người khi, lập tức cương ở tại chỗ. Thiếu! Thiếu thần, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Nàng tún làng ấy, khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái. Nói đi, ta hành tung là ai nói cho ngươi? Cung thiếu thần cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, mới vừa bưng lên chén rượu, rồi lại nhớ tới doan tiểu mạt bản khuôn mặt nhỏ, da vẻ nghiêm túc mà dặn dò chính mình ăn kiêng bộ dáng. Ở miệng vết thương khỏi hẳn phía trước, ngươi cần thiết ngăn chặn hết thể thuốc lá và rượu cà phê, cùng với ớt cay hải sản chờ thức ăn kích thích. Hán tay hơi hơi dừng một chút, lại đem ly rượu thả trở về. Lại không có sai quá Doan Thiên Thiến trong nháy mắt hơi hơi cứng đờ biểu tình. Doan Thiên Thiến lắc mình lập lòe một chút, cường cười nói, đương nhiên là ta chính mình tra được. Tuy rằng ngươi cười chính là tư nhân phi cơ, nhưng sân bay cũng là có ký lục, tra được ngươi đã đến rồi đảo bạ ly lại không khó. Này xác thật không khó. Cung thiếu thần lạnh lùng mà con con ngôi, nhưng là, ngươi lại như thế nào biết ta ở tại khách sạn này hơn nữa chuẩn xác mà biết ta thời gian này điểm ở nhà ăn đâu hắn giơ tay đem một chồng điều tra tư liệu ném tới rồi doan thiên thiên dưới chân mặt trên rõ ràng mà ký lục doan thiên thiên tới đảo bạ lì sau hết thể hành tung rõ ràng mà ghi lại nàng một chút phi cơ liền không có chút nào do dự mà thẳng đến khách sạn này mà đến